Nàng nhịn không được nói, Chi Chi thành tích không kém, ta cảm thấy nàng chính là thành tích càng tốt người. Kia khả năng ngươi tiếp xúc người thật sự là quá ít. Trần Tây trở về một câu. Lời trong lời ngoài đều là nói Chi Chi thành tích giống nhau. Chi Chi nghe ra tới Trần Tây ý tứ, nàng nhìn về phía Trần Tây, lại là hỏi một câu, Trần Tây lớp trưởng, ngươi ý tứ chính là, học tập giống nhau đồng học, liền không có tư cách giao lưu học tập đúng không? Trần Tây cương tưởng nói là, nhưng nàng nhiều cái tâm nhãn tử Theo bản năng hỏi ngược lại, ngươi hỏi như vậy là có ý tứ gì? Chi chi, không có gì ý tứ, ngươi liền nói đúng hay không? Trần Tây không chịu nói, nàng cảm thấy chi chi lại cho nàng hạ bộ. Đến cuối cùng Mạnh Linh cùng người xảo lên, "Trần Tây, ngươi cần thiết làm bộ làm tịch sao? Ngươi cái này lớp trưởng là như thế nào được đến, chính ngươi trong lòng không rõ ràng lắm." Hà Tất đến chi chi trước mặt tới cố ý tìm sự tình. Nghe được lời này, Trần Tây tim đập lỡ một nhịp. Rốt cuộc nàng xác thật là đi rồi cửa sau mới lên làm lớp trưởng, nhưng là sự thật là sự thật, nàng vẫn là không cho phép người khác nói như vậy ra tới, nàng đương nhiên không chịu thừa nhận, trực tiếp thay đổi sắc mặt. "Mạnh Linh, ngươi nói như vậy, ngươi có chứng cứ sao? Nếu là đổi thành là đầu phiếu nói, ngươi còn không nhất định có thể lên làm lớp trưởng." Mạnh Linh càng nghĩ càng giận. Vốn dĩ liền rất thế chi chi không cao hứng, không nghĩ tới Trần Tây còn tới tìm bọn họ phiền toái, này còn không phải là cố ý sao? Trần Tây nắm chặt nắm tay, Ngươi nói hiếu nói bượn. Nàng cảm thấy phải cho này hai người một cái giáo huấn, đơn giản nói, nếu các ngươi một hai phải như vậy, ta liền đi nói cho lão sư, làm lão sư tới phân xử. Trần Tây cảm thấy chính mình khẩu khí này nhất định phải ra, nói cách khác, về sau chính mình làm lớp trưởng, phía dưới người cũng sẽ không nghe chính mình, lúc này đây vừa lúc cấp chi chi một cái giáo huấn. Nàng nói xong lời nói liền chạy đi ra ngoài. Mạnh Linh có chút nghĩ mà sợ, "Chi chi, chúng ta nên sẽ không bị đình ra trường đi." Thịnh liên thỉnh, chúng ta lại không có sai. Chi Chi tin tưởng thậm chúc lại đây, cũng sẽ tin tưởng chính mình. Nay vốn dĩ chính là một chuyện nhỏ. Kỳ thật Trương lão sư là không nghĩ muốn xen vào, nhưng không chịu nổi Trần Tây vẫn luôn nói, hơn nữa Trần Tây còn ở trước mặt hắn khóc, Trương thúc thúc, ta lên làm cái này lớp trưởng, Lâm Chi Chi cùng Mạnh Linh đều không phục, nói ta là đi cửa sau đi lên, nếu là ta lúc này đây mặc kệ nói, về sau trong ban khẳng định đều nói ta là đơn vị liên quan. Nghe được lời này, Trương lão sư mày liền nhăn lại. Sự tình là như vậy một chuyện, chính là mọi người đều là có tư tâm, hơn nữa Trương lão sư cũng có chính mình suy tính, Trần Tây trước kia đều là lớp trưởng, mẫu thân vẫn là chính mình đồng sự, các phương diện xử lý sự tình lên, đều là tương đối phương tiện, tự nhiên xem như người một nhà. Cái này lớp trưởng, Khâu Thanh Vân nhắc tới, hắn cũng liền thuận miệng đáp ứng rồi. Chỉ là này đó tâm tư, khẳng định không thể làm lớp bọn nhỏ biết, truyền đến truyền đi, vậy không biết là cái dạng gì. Vạn nhất làm người có tâm nghe xong, nói không chừng đối hắn chức nghiệp kiếm sống đều sẽ sinh ra phiền toái. Như vậy tưởng tượng, Trương lão sư nói, vậy ngươi đem các nàng hai cái gọi vào trong văn phòng tới. Trần Tây lập tức thu hồi nước mắt, xoa xoa khuôn mặt nhỏ, lên tiếng liền chạy đi ra ngoài. Nàng trong lòng đắc ý thực, lần này còn không cho chi chi chịu khổ. Nghe được Trương lão sư tỉm, Mạnh Linh liền luống cuống, tuổi này người lại đại liệt, tóm lại vẫn là sợ lão sư, nàng bắt lấy chi chi, vẻ mặt đưa đám. Chúng ta sẽ không bị mắng trời đi. Nhìn ra Mạnh Linh sợ hãi, Chi Chi chỉ là hỏi, "Ngươi cảm thấy ngươi làm sai sao?" Mạnh Linh cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. "Vậy ngươi cảm thấy ngươi có nói sai cái gì sao?" Mạnh Linh lắc đầu. Chi Chi cười, "Kia không phải được, nếu chúng ta không sai, vì cái gì sẽ bị mắng? Trương lão sư cũng là dạng đạo lý, không cần chứng minh trước sợ. Giống như có điểm đạo lý." Mạnh Linh cái hiểu cái không gật đầu. Hai người liền trực tiếp đi trong văn phòng. Chờ tới rồi lúc sau, Trưởng lão sư gọi người đứng ở kia, hắn kỳ thật vẫn là rất thích chi chi đứa nhỏ này, lúc ấy Giang Nhượng kia tình huống, chính là chi chi cấp giải quyết xấu hổ, đứa nhỏ này tự nhiên hào phóng, tuổi như vậy tiểu, liền không sợ co rúm súc, nhìn khá tốt. Nghĩ vậy, Trưởng lão sư ngữ khí cũng ôn hòa vài phần, Trần Tây nói, các ngươi hai cái đi học thời điểm ở giao lưu. Nếu là học tập thượng sự tình, chúng ta cũng chờ hạ khóa ở giao lưu, còn có chính là định Trần Tây là lớp trưởng sự tình. Lão sư cũng có chính mình suy xét, đi cửa sau những lời này liền không cần ở đồng học chi gian truyền. Mạnh Linh chạy nhanh gật đầu. Nàng vẫn là có điểm sợ. Chi Chi xem Trương lão sư dễ nói chuyện, liền cũng liền nói, "Trương lão sư, lớp trưởng việc này, vốn dĩ chính là ngài tới định, ta không có gì ý kiến, chỉ là đi học nói chuyện sự tình, ta biết là không đúng, cho dù là giao lưu học tập sự tình, kia cũng không nên, chỉ là Trần Tây tới nói chúng ta, chúng ta liền cảm thấy, nếu nàng là lớp trưởng, Nàng có thể thân làm tác, nàng chính mình đều ở cùng ngồi cùng bàn nói chuyện, như vậy khẳng định là không phục, ta mới cùng Trần Tây theo lý cố gắng. Nghe được Chi Chi nói, vẫn luôn trang nhược thế quần thể Trần Tây lập tức nhịn không được, liền nói ngay, ta đều nói ta là ở giao lưu học tập, Lâm Chi Chi ngươi luôn mồm nói ngươi cùng Mạnh Linh cũng là ở thảo luận học tập, chính là ngươi cùng Mạnh Linh thành tích đều giống nhau, ngươi loại này nói ra tới, ai sẽ tin tưởng đâu. Nàng sợ Trương lão sư hiểu lầm, cảm thấy chính mình là không thích hợp làm lớp trưởng. kia nếu là cho chính mình chết trước, vấn đề có thể to lắm." Trần Tây cảm thấy chính mình mặt đều phải bị ném hết. Chi Chi nhưng thật ra thông dong thực, đạm đạm cười, "Trần Tây, ngươi luôn mồm nói ta thành tích không tốt, nói ta không xứng cùng ngươi giao lưu học tập, nhưng là người là sẽ tiến bộ, toàn bộ nghỉ hè ta đều ở hảo hảo học tập, ta dựa vào cái gì liền không thể giáo mạnh linh học tập đâu. Ngươi mỗi khoa liền khảo 80 phần, ngươi này không phải lầm người con cháu sao?" Trần Tây nóng nảy. Nàng lợi dụng câu thanh vân chức vụ chi tiện, Đi cha xét Chi Chi khảo thí thành tích, trong lòng chắc chắn Chi Chi khẳng định là thành tích không tốt lắm. Chi Chi hơi hơi nheo lại con người, nhìn về phía Trần Tây, đúng không, Trần Tây đối ta thành tích nhưng thật ra biết đến rất rõ ràng à. Lời này vừa ra, Trần Tây ngạnh trụ lời nói, nàng tổng không thể nói chính mình là đi cha đi, chỉ có thể ấp đúng nói, ta, ta đều là nghe ngươi trước kia đồng học nói. Phần 39 Chi Chi dùng ngón chân ngẫm lại liền biết, Trần Tây là làm sao mà biết được chính mình dĩ vãng thành tích. Nàng cũng lười đến so đo, xem Trần Tây đem chính mình coi là cái đinh trong mắt, nàng đơn giản nói: "Ngươi nếu vẫn luôn cảm thấy ta thành tích kém, không có tư cách giáo người khác, kia không bằng chúng ta đánh cuộc đi." Giải quyết Trần Tây phương pháp, liền phải đơn giản trực tiếp, cùng nàng bẻ sả nhiều như vậy, thật sự là lãng phí thời gian, hơn nữa Trương lão sư khẳng định tư tâm vẫn là giúp đỡ Trần Tây. Nghe được Chi Chi nói đánh đố, Trần Tây ánh mắt sáng lên, nàng đột miệng tốt ra, "Chúng ta đây không bằng đánh cuộc lúc này, đây đơn nguyên khảo thí thành tích" chỉ cần ta có thể khảo đến so ngươi hảo, ngươi phải ngoan ngoãn nghe ta về sau. Thanh a, nếu ngươi thua, vậy ngươi coi như toàn ban người mặt cùng ta xin lỗi, còn phải thừa nhận chính mình không bằng ta. Chi chi biết Trần Tây để ý cái gì, nàng tiểu hài tử này sĩ diện thực, muốn đánh cuộc phải đánh cuộc người nhất để ý đồ vật. Chi chi không chút nào để ý đánh đố nội dung. Xem Chi chi thật sự đáp ứng rồi, Trần Tây trong lòng kích động vài phần, nàng học tập thành tích rõ như ban ngày hảo, khảo quá Chi chi, kia càng là đơn giản thực. Lúc này đây nhất định phải làm chi chi mất hết mặt. Vậy nói như vậy định rồi. Trưởng lão sư xem hai người đánh cuộc học tập thành tích, đạo cũng chưa nói cái gì, dù sao cùng học tập có quan hệ, có thể làm hai người đều nghiêm túc học tập, đối lão sư tới nói tự nhiên là chuyện tốt. Đánh đố sự tình, thực mô đã bị truyền ra đi. Trần Tây đắc ý thực, chút nào không ngại chuyện này bị tuyên dương đi ra ngoài, thậm chí ước gì toàn bộ tiểu học đều biết, nói như vậy, đến lúc đó chi chi mất mặt có thể vứt lợi hại hơn. Đối lập Trần Tây bên này cao hứng. Mạnh Linh lại là lo lắng thực, "Chichi, chi, Trần Tây thành tích rất tốt, nghe nói chúng ta trường học lão sư đều sẽ cho nàng học bù, nhân gia mẫu thân cũng là lão sư, chúng ta có thể khảo đến quá sao?" "Nàng sao a?" Chichi nhìn thư, vô tâm không khỏi trấn an một câu, "Không có việc gì, cùng lắm thì thua nghe nàng lời nói bái." "Mạnh Linh." Giang Nhật liếc Chichi chi liếc mắt một cái. Chờ đến tan học thời điểm, Chichi chi thu thập đồ vật, phát hiện án thư bên trong, thế nhưng nhiều một quyển sách Nàng có chút ngoài ý muốn, lấy ra tới vừa thấy, phát hiện thế nhưng là Giang Nhuyễn Thư, mặt trên dậm dạp tràn ngập bút ký. Chi Chi nhíu mày. Giang Nhuyễn cùng Giang Hoài hai huynh đệ, có một chút nhưng thật ra rất giống, đều là khẩu thị tâm phi chủ. Chỉ là Giang Hoài người này bởi vì rất nhiều chuyện đều vẫn luôn che ở phía trước, cho nên tính tình phải bị ma hợp càng bình thản một ít, mà Giang Nhuyễn nói, sẽ càng góc cạnh rõ ràng một ít, bất quá tâm đều không xấu, ai đối bọn họ hảo, bọn họ liền đối ai hảo. Chi Chi nhìn nhìn bút ký nội dung, kỳ thật vẫn là rất hữu dụng, tiểu tử này học tập thành tích là thật sự không kém. Tư thượng một hồi bành thành mai đi một chuyến thẩm trúc kia lúc sau, trở về liền tức giận, cùng bành thành xuân bắt đầu phun tạo, ngươi nhìn chúng đều là người nào, nói chuyện đều không cho mặt mũi, người như vậy sau này liền tính gả vào chúng ta bành gia, các ngươi cuộc sống này cũng quá đến không yên phận. Bành Thanh Xuân ngồi ở kia, năm nào gần 40, đã không nhỏ. Lúc trước Ngụy Tuyết Vân cùng thẩm trúc nói thời điểm, Nói chính là so nàng lớn hơn vài tuổi, kỳ thật chuẩn sắc tới nói, đều lớn hơn 10 tuổi, chỉ là nàng khẳng định là muốn hướng hảo nói. Vóc dáng một M7 không đến, lớn lên không ra sao, ngồi ở kia thời điểm, trên bụng thịt liền hiện ra tới. Nghe được bành thanh mai lời này, mày liền nhấn lại, trong đầu tràn đầy lần đầu tiên nhìn thấy thẩm trúc thời điểm bộ dáng, trong lòng vẫn là tâm ngỡ, đại tỉ, ta chính là thích thẩm trúc, việc này chúng ta đi phía trước chính là nói tốt, nhất định phải thành A, ngươi như thế nào liền không liêu vài câu. Liên đã trở lại đâu? Bành Thành Xuân hiếm lạ thầm chúc, kia diện mạo, kia dáng người, là Bành Thành Xuân trước nay chưa thấy qua, chính mình cái kia vợ trước, lớn lên liền cùng Thẩm Trúc hoàn toàn vô pháp so, cũng may ly hôn sớm, lúc ấy Bành Thành Xuân không nghĩ tới cùng Thẩm Trúc có thể có cái gì, chính là người hiện tại ly hôn a. Bành Thành Xuân liền cảm thấy, chính mình như vậy thể diện công tác, đến muốn một cái lên được phòng khách hiền nội trợ. Dù sao chỉ có Thẩm Trúc phù hợp hắn yêu cầu. Bành Thành Mai cảm thấy chính mình đệ đệ là rất vào mỹ nhân trong ổ, thật sự là không cứu, nàng nói, người đều nói thực minh bạch, nữ nhi là không có khả năng cấp chồng trước, này có ý tứ gì, còn muốn chúng ta bành ra cho nàng dưỡng hải tử sao? Đối với lời này, Bành Thành Xuân nhưng thật ra không để trong lòng, thuận miệng nói, chờ kết hôn sau, nàng chính là ta tứ phụ, còn không phải ta nói cái gì chính là cái gì. Quan trọng nhất chính là muốn thẩm chúc vào cửa. Đến nỗi chi chỉ nói, kết hôn sau, luôn có biện pháp an trí. Bành Thành Xuân cảm thấy đều không phải hồi sự. Nghe được đệ đệ nói, Bành Thành Mai nói, lúc trước thậm chí cùng chồng trước ly hôn sự tình, ta đi hỏi thăm một chút, người này cũng không phải là cái thiện tra, bước cho chồng trước chính là ly hôn, lúc trước đối phương cũng không chịu ly hôn, chính là nhân ra sẽ náo à, náo tới rồi đơn vị đi, nghe nói là đem đối phương phó chủ nhiệm để danh đều cấp náo xuống dưới, người như vậy ngươi dám cưới tiến gia môn. Bành Thành Xuân, ta cùng Lâm Sương Mân không giống nhau, hắn không có gì đầu gốc. Chỉ cần thẩm chúc vào cửa, ta có rất nhiều biện pháp làm nàng ngoan ngoãn nghe ta nói, tưởng ly hôn cũng đến xem ta có đáp ứng hay không, đơn vị tới náo, liền tùy nàng náo, ta chỉ cần tạm không ly hôn, đơn vị ly hôn chứng minh ai giám khai. Hiện tại ly hôn thủ tục phũ đa, Bành Thành Xuân lúc trước muốn cùng vợ trước ly li hôn, liền sử tâm tư, làm đối phương mình không rời nhà, là một phần tiền đều vất không đến hắn trên đầu tới. Bành Thành Xuân làm khởi này đó, đã là thuận buồm xuôi gió. Thấy Bành Thành Xuân là một lòng một dạ muốn cưới thẩm chúc, Bành Thành Mai nhíu mày, "Kia nàng khuyên nữ đâu, nghe nói đã cùng chồng trước bên kia đoạn tuyệt quan hệ, còn nói muốn sửa họ đâu? Này sửa lại thẩm gia họ, mặc kệ cũng đến quản." Như thế cái chuyện phiền toái. Bành Thành Xuân mím môi, nói, "Không có việc gì, công xã làm người ta thuộc, đem việc này tạm không cho hoàn thành, bên kia khẳng định sẽ bán ta một cái mặt mũi, này dòng họ nếu là không thay đổi nói, kia vẫn là Lâm gia người, chờ thẩm chúc và môn, ta liền tưởng cái biện pháp, làm Lâm gia không thể không tiếp hồi nữ nhi đi." Nói tóm lại, đây là một cái nhân tình xã hội, bành thành xuân mạng lưới quan hệ còn tính cùng lô, nho nhỏ một cái lễ huyện, các phương diện lãnh đạo đều đến tiếp xúc, tóm lại là muốn bán hắn một cái mặt mũi. Thấy bành thành xuân đều đem nói đến cái này phấn thượng, bành thành mai cũng lười đến quản nải việc nhàn sự. Ta xem ngươi là bị cái kia hồ ly tinh cấp mê choáng, ta mặc kệ ngươi, chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền thành. Chờ đại tỷ đi rồi. Bành thành xuân cân nhắc việc này, tính toán chờ không liền đi một chuyến hồ chủ nhiệm kia. Thứ 7 buổi chiều phóng nửa ngày giả, Chi Chi thu thập thứ tốt, liền đi trở về trong đại viện. Thẩm Trúc cũng xin nghỉ, sớm ở kia đợi. Hai người ở ngoài đại viện mặt đợi trong chốc lát, mới trở tới Khoan Thai tới muộn Giang Hoài, bất quá lại thấy trong tay của hắn, phùng một cái thùng nước, hướng bên trong vừa thấy là hai điều tươi sống vị cá. Thẩm Trúc có chút kinh ngạc, ngươi đây là? Giang Hoài giải thích một câu, chúng ta là đi nhân gia, nên muốn lễ nghĩa còn phải có. Xã hội này chính là một cái nhân tình xã hội. Tuy rằng sự tình là có thể làm, chính là nói đến cùng, làm không làm, kia đến xem mặt trên người, có nguyện ý hay không thế ngươi đi làm, bằng không nhân ra không làm, ngươi cũng nửa điểm biện pháp đều không có. Chẳng lẽ còn đi cáo nhân ra không thành? Lần này vẫn là cố ý tìm chủ nhiệm, không đi đơn vị, tặng lễ tự nhiên muốn phương tiện không ít. Dù sao mặt trong mặt ngoài đều cho nhân ra làm đủ, chẳng sợ không có gì quan hệ, nhân ra xem ngươi như vậy biết làm việc, cũng không đến mức đối với ngươi sắc mặt không tốt. Chị chị trong lòng tổn tức, những việc này thật đúng là Giang Hoài nghĩ đến chú đáo. Bất quá nàng hỏi một câu, nay cá đến không ít tiền đi, ta cùng mụ mụ cho ngươi. Giang Hoài lại là lắc lắc đầu, cá là ta mới mẹ vớt, không tiêu tiền. Chỉ là Giang Hoài chưa nói, chính mình là dạng sáng không ngủ, đi rồi mấy kilômét lộ, chạy tới bờ sông đi, thừa dịp không ai phát hiện khoảng không, động tác nhanh nhẹn bắt cá, lại không dám rượng ở Triệu Quế Phượng gia, trước gửi người khác kia, vừa mới hạ khóa liền qua đi cầm. Tiên la không tốn, nhưng là sức lực, tinh lực, thời gian, lại là hoa bất lao thiếu. Chi chi trong lòng cảm kích, này cá nào có dễ dàng như vậy vớt, lễ huyện gần nhất một cái hả, đều đến đi thật xa, này cá đến bây giờ đều còn như vậy mới mẻ, khẳng định là suy nghĩ không ít biện pháp. Mặt trên là mệnh lệnh rõ ràng cấm bắt giữ, giang hoài như vậy đi một chuyến, cũng là mạo bị trảo nguy hiểm. Hiện tại mua cá mua phiếu, nàng cùng thậm chúc cho dù có tiền, lại là không phiếu, có hảo vài thứ đều mua không thành. Này cá nhìn, có thể so dựa phiếu mua tới cá còn muốn tới mới mẹ đại điều. Thậm chí cũng suy nghĩ cẩn thận này trạm kiểm soát, hiện tại một cân thịt heo đến muốn một khối tiền, cá cũng không tiện nghi, như vậy hai điều, thêm lên thế nào cũng đến có cái 10 tới cân, quang tiền phải muốn 10 tới đồng tiền, còn miễn bản phiếu chuyện hiếm thấy. Như vậy lễ đưa ra đi, không chỉ có thật sự, còn tới mặt. Nàng nói, này cá là ngươi vất vả được đến, liền tính không tiêu tiền, chúng ta cũng đến tiếp viện ngươi. Rốt cuộc đây là các nàng hai cái sự tình, cùng Giang Hoài kỳ thật một chút quan hệ đều không có, liền tính Giang Hoài không làm này đó, các nàng đều cũng đủ cảm kích. Nghe vậy, Giang Hoài nhàn nhạt nói, "Thẩm A Di, ngươi cùng chi chi đối ta cùng tiểu nhuyễn, ngày thường liền chiếu cố rất nhiều, này đó chúng ta hai huynh đệ trong lòng đều hiểu rõ, này chỉ là ta chuyện nhỏ không tốn sức gì, các ngươi nguyện ý làm ta tiếp nhận đi bán món go, cho ta một cái có thể trưởng kỳ kiếm tiền chiêu số, ta mới càng hẳn là cảm kích các ngươi." Này bất quá là hai điều không đáng giá tiền cá, chúng ta hiện tại vẫn là chạy nhanh đi trước chủ nhiệm kia, đem sửa họ sự tỉnh cấp. Làm quả đáng lại nói. Nghe Giang Hoài nói như vậy, thậm chí cùng Chi Chi cũng biết, một chốc một lát phòng trừng là thuyết phục không được Giang Hoài, hơn nữa sửa họ việc này thật là lửa xém lông mày, ba người liền trực tiếp thượng lộ. Y cứ theo lần trước kia nhân viên công tác cấp địa chỉ, thậm chí mang theo người đi tìm đi. Chủ nhiệm trụ địa phương, kỳ thật lý công xã làm công xã, cũng là an bài nhà nước. Nghe tặng lễ việc này không sáng rõ, Giang Hoài theo ở phía sau thời điểm, liền kéo xuống một khoảng cách. Người khác thấy được, cũng sẽ không hoài nghi đến thẩm trúc các nàng. 9 tháng Thiên, bắt đầu không có như vậy nóng bức, trên đường có cái loại này nhân lực xe ba bánh, thẩm trúc vốn là không bỏ được ngồi, nhưng nghĩ hai đứa nhỏ đi theo chính mình đều là chịu khổ, liền nghĩ lên xe qua đi. Nhưng Giang Hoài lại là cự tuyệt, lộ không xa, ngồi cũng lả lãng phí tiền. Hắn ăn quán khổ, không như vậy làm ra vẻ Thẩm Trúc khuyên vài câu, Giang Hoài đều không muốn, nàng vô pháp chỉ có thể như vậy dẫn đường. Ba người tiếp tục buồn đầu đi phía trước đi. Chờ tới rồi nhà ngang, Thẩm Trúc liền dựa theo môn hộ hảo tìm được rồi một hộ hộ đi tìm đi. Bất quá mới vừa tính toán lên lầu trước, các nàng phía trước liền đi qua một đám tử không cao nam nhân, vội vàng đi phía trước đi đến, người nọ không chú ý tới bọn họ ba cái, tựa hồ là đang nghĩ sự tình, thoạt nhìn bước chân từ cấp, trong tay cũng cầm một ít đồ vật, nhìn như là khăn tay loại đồ vật. thẩm chúc mày nhăn lại. Người này bộ dạng chỉ là thoáng nhìn, nàng lại cảm thấy nhiều ít có chút quen mắt. Chợ nhìn đến cái kia lộ ra tới khăn tay, thậm chúc nháy mắt liên tưởng đến nào đó đoạn ngắn. Loại này tính chất, chỉ có Tiêu Diệt Ti Xưởng mới có thể có. Tiêu Diệt Ti Xưởng tóm lại cũng là có chút phúc lợi, ở bên trong làm số người, có chút tư tầm dư lại, chất lượng nộp lên không đi lên, nhưng ném lại quá mức với đáng tiếc, cấp công nhân liền nhất hảo. Thẩm chúc suy nghĩ nửa ngày, chính là nghĩ không ra người kia là ai. Nhưng là có thể biết đến là người này khẳng định là tiêu diệt ty trong xưởng đi làm. Nàng trong lòng có chút bất an lên. Chi Chi cũng phát hiện, nàng nhưng thật ra không quen biết đối phương, nhưng nghĩ loại này thời gian, mọi người đều là ở bên ngoài đi làm nhiều, nào có ở trong nhà đợi, người này vừa thấy liền không phải bên này nhà nước ở, chẳng lẽ giống như bọn họ, đều là tới làm việc. Ba người để lại cái tấm nhãn, chờ theo số nhà một hộ hộ đi tìm đi khi, liền phát hiện kia người tới, vừa lúc đi đến chính là các nàng muốn tìm hổ chủ nhậm gia. Chi Chi gọi lại Thẩm Trúc cùng Giang Hoài, xem ra người này cũng là cùng chúng ta giống nhau kéo cầu làm việc, bị chúng ta đụng vào, tóm lại là làm hồ chủ nhiệm không cao hứng, chúng ta ở bên cạnh chờ một chút đi. Cậu người làm việc tặng lễ loại chuyện này, nếu như bị đụng phải lợi hại nhiều xấu hồ a. Thẩm Trúc nghe xong là như vậy cái lý, ba người liền tránh ở chỗ ngắt chỗ, như vậy bọn họ không đến mức phát hiện chính mình. Chỉ là Thẩm Trúc lão cảm thấy có điểm không thích hợp địa phương, nàng tấu đến gần, muốn nghe một chút đối phương là tới làm gì. Người tới gõ gõ môn, thực mau bên trong liền tới rồi người mở cửa. Hai người hàn huyên trong chốc lát, hô chủ nhiệm tự nhiên là nhận thức Bành Thành Xuân, đối với người cũng nhiệt tình thực, trò chuyện sau một lúc lâu, Bành Thành Xuân mới nhắc tới Thẩm Trúc Tên, nói lên: "Phần 40. Ta này một chuyện tới, vì chính là Thẩm Trúc sửa họ sự tình." Hô chủ nhiệm nhưng thật ra biết có như vậy một chuyện, rốt cuộc muốn sửa họ, kia cũng coi như là đầu một chuyến, hắn lười đến đi quản việc này, liền trực tiếp làm phía dưới người cấp cự tuyệt. chủ yếu cũng là sợ gánh trách nhiệm. Rốt cuộc trước kia không có lần này sự tình quá, Vạn Nhất đã xẻ ra chuyện, gánh trách nhiệm đó là chính mình a. Hiện tại Bành Thành xuân tới, lại nói lên thầm chúc việc này, lại xem trong tay hắn còn cầm tiêu diệt ti xưởng một ít chế thành phẩm, thích nhưng thật ra thích, cho chính mình tự phụ, khẳng định cao hứng. Hô chủ nhiệm cho rằng đối phương là tới hỗ trợ tặng lễ, cầu chính mình làm việc. Liền có chút khó xử lên, Bành lão đại à, ta cũng cùng ngươi nói thật, việc này ta không làm qua. cũng đang do dự, không biết muốn hay không cho người ta thông qua, kỳ thật có thể làm, cũng có thể không làm. Nói đến cùng, chính là hắn một câu sự tình. Thậm chí không có quan hệ lời nói, hắn không đang cho người ta làm việc, nhưng nếu là Bành Thành Xuân tới này một chuyến, dựa vào ngày thường quan hệ, hồ chủ nhiệm không làm lại không ra gì. Nay không phải khó xử đi lên sao? Xem hồ chủ nhiệm nói như vậy, Bành Thành Xuân liền biết, đối phương là hiểu sai ý, chỉ cho rằng chính mình là yêu cầu người tới làm việc. Kỳ thật hắn là muốn người không cần cấp làm việc này. Hắn cười nói: "Ta là cảm thấy sửa họ loại chuyện này, thật la tả hữu đều không phải hồi sự, hơn nữa sửa lại cũng không nhiều lắm ý nghĩa không phải, hai tử cũng không phải nói không thay đổi, liền không thể đi học, chúng ta đi vào trước nói đi." Hô chủ nhiệm a một tiếng, nhưng thật ra không biết Bành Thành Xuân tới là có ý tứ gì. Hắn có chút không nghe minh bạch. Tránh ở chỗ một chỗ, vốn là muốn tránh cho xấu hổ ba người, lúc này nghe xong này đối thoại, Cuối cùng là minh bạch sao lại thế này Thầm chúc lúc này ký ức cũng ô lai Cuối cùng là lục soát ra này một nhân vật Lại nghe vừa mới hồ chủ nhiệm tê ơ Đối phương là họ bành Nơi nào còn không biết người kia là ai Nàng khí cười Trên thế giới này thật là có như vậy mặt dày vô sỉ người sao Nàng cung bành thành xuân bất quá chính là gặp mặt một lần Chính mình đều đã cự tuyệt cùng đối phương tiến thêm một bước phát triển ý tưởng Hắn sao có thể như vậy quá mức Tìm mọi cách thế nhưng làm chi chi không đổi được họ Chi Chi cũng là băng tuyết thông minh, một chút liển sáng tỏ, người này thân phận, càng là cảm thấy thời buổi này nam nhân đều không phải cái gì thứ tốt, vì đạt tới mục đích của chính mình, sự tình gì đều làm được. Bành Thành Xuân phí như vậy một chuyến, đơn giản chính là muốn thu phục Thẩm Trúc, vứt bỏ chính mình cái này phiền toái. Nhưng đáng giá sao? Thật là tào hán đại gia. Như vậy tưởng tượng, mẹ con hai đều an không chịu nổi, trực tiếp liền chạy đi lên. Thẩm Trúc trực tiếp hô một tiếng, "Hồ chủ nhiệm, ta là Thẩm Trúc." Tim ngài có việc đâu, ta như thế nào nghe vừa mới các ngươi ở thảo luận chuyện của ta a, nhưng thật ra lão ngài lo lắng, đúng rồi, đây là ngài khách nhân. Tổng không đến mức xé rách mặt, thậm chúc cũng không tin, Bành Thành Xuân có thể như vậy mặt dày vô sỉ đến, ở chính mình trước mặt còn có thể cầu người làm nàng phải làm sự. Nói xong lời nói, lại nhìn về phía Bành Thành Xuân, cố ý đương mới vừa phát hiện là nhận thức người, này không phải Bành phó xưởng trưởng sao, ngài như thế nào tới này một chuyến? Nghe được thẩm chúc thanh âm thời điểm, Bành Thành Xuân tâm lộ bội một chút, theo bản năng ngước mắt nhìn qua đi, liền nhìn thấy Thẩm Trúc dung nhan. Không thể không nói, Thẩm Trúc nhưng thật ra so với phía trước xem qua kia một lần, càng có hứng vị. Bành Thành Xuân si mê một phen sau, mới nhớ tới chính mình tới nơi này chính sự, thế nhưng bị Thẩm Trúc chạm vào vừa vặn, trong lòng lập tức hư bất lao thiếu. Ma hồ chủ nhiệm vừa mới liền như lọt vào trong sương mù, lại xem Thẩm Trúc quả nhiên nhận thức Bành Thành Xuân, càng là khó hiểu là tình huống như thế nào. Chi chi trong mắt vừa chuyển, Da vẻ kinh ngạc nói, "Bành Thúc Thúc ngài tại đây, là vì chúng ta sửa họ sự tình tới sao? Ngài thật đúng là người tốt nọ, chúng ta còn nghĩ làm sao bây giờ đâu, ngài liền xuất hiện, ngài là phó trưởng trưởng, khẳng định có biện pháp giúp chúng ta, cảm ơn Bành Thúc Thúc." Bành Thành Xuân ngậm miệng khôn kể. Hắn không nghĩ tới, chính mình như vậy không vừa khéo, có thể cùng Thẩm Trúc gặp phải. Rốt cuộc Thẩm Trúc là hắn muốn cưới về nhà người, hiện tại bát tự còn không có một phiết đâu, nếu là liền bởi vì việc này, cùng chính mình náo đến không phải mái. kia sau này chính mình còn như thế nào cưới nàng. Chính mình muốn sửa họ không thành sự tình, khẳng định là không thể nói, chỉ có thể hàm hồ gật đầu, chuyện nhỏ không tốn sức gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Thậm chí trong lòng cảm thấy buồn cười, biết chính mình Ngư Nhi là cố ý nói như vậy, nàng cũng đã hiểu ý tứ này, liền cũng chạy nhanh nói, "Đứng vậy, đa tạ Bành đại ca, ngươi xem ta một nữ nhân mang theo hài tử, nếu không phải ngươi như vậy hỗ trợ nói, ta việc này còn không biết có thể hay không hoàn thành đâu." Hồ chủ nhiệm lúc này nghe minh bạch, quả nhiên cùng chính mình tưởng giống nhau, đều là vì sửa họ sự tình tới, hắn thở dài nói, nhưng thật ra làm khó các ngươi chạy này một chuyến, ngươi cũng không dễ dàng, một nữ nhân mang theo hài tử, ta cũng không đành lòng. Sự tình đến cái này cùng diện. La Bành Thành Xuân không có lường trước đến, hắn vừa nghe Hồ chủ nhiệm lời này, là lỏng lưỡng ngữ khí. Hắn trong lòng không cam lòng a. Nhịn không được nói, bất quá Hồ chủ nhiệm, việc này nếu là làm khó dễ ngươi nói, thật làm không được liền tính. Chúng ta cũng không thể một hai phải ngươi làm, đến lúc đó trách nhiệm vẫn là đến ngươi gánh. Thậm chí mau bị bảnh thành xuân tức chết rồi. Người này quả thực vô sỉ ghê tởm đến cực điểm. Hồ chủ nhiệm cũng nghĩ đến phương diện này, lúc này là thế khó xử giai đoạn. Lúc này, có thiếu niên thanh âm nhàn nhạt truyền đến, "Hồ chủ nhiệm, nếu trên pháp luật đều không có nói là không cho phép sửa họ, ta cảm thấy đó chính là được không? Trước kia không cũng rất nhiều đổi tên sao? Sửa họ vấn đề cũng không lớn, tổng không đến mức vì sửa họ Có trách nhiệm muốn ngươi làm đường, chỉ cần chúng ta đem thủ tục làm hoàn chỉnh, dựa theo điều lệ chế độ tới, tổng không đến mức làm người trôi trôi trông nói là có vấn đề. Như thế, hồ chủ nhiệm cảm thấy nói được có đạo lý, lại xem mẹ con hai cầu đến này phân thượng, cũng không dám nói cái gì, liền nói, thành đi, việc này ta liền giúp các ngươi làm. Lời này vừa ra, chính là có thể làm ý tứ. Thầm chúc vui mừng quá đối, chạy nhanh nói lời cảm tạ, hồ chủ nhiệm, việc này tính ta thiếu ngài một thân tình. Ta biết ngài là thông cảm ta một nữ nhân không dễ dàng, mới nguyện ý giúp ta phá lệ như vậy một hồi, lòng ta đều hiểu được. Mặc kệ thế nào, trường hợp này lời nói vẫn là đến nói xinh đẹp một ít. Nàng lại lấy qua giang hoài trong tay mới mẹ cá, đưa qua, cười nói, "Này cá hảo, mới mẹ thực, dưỡng dưỡng ngày mai còn có thể sống, hôm nay ăn một cái, ngày mai ăn một cái, kia tư vị hảo thật sự, ta cũng là chính mình chảo, phía không được mấy cái tiền, hôm nay ta liền cảm thấy này cá có thể mang cho ta phúc khí." Quả nhiên, ta vẫn luôn nhọc lòng sự tình không phải làm song sao, hồ chủ nhiệm, ngài giúp ta lớn như vậy một cái bội, nhưng đến ăn ăn một lần này phúc khí cá. Hồ chủ nhiệm trong lòng hưởng thụ thực, đảo cũng cảm thấy thẩm chúc người này làm việc không tồi, bất quả hắn thu bành thành xuân đưa tới, lại thu này hai con cá, liền có chút xấu hổ. Hắn cười nói, ta đây liền thu một cái dinh dinh phúc khí, một khác điều các người mang về đi. Thẩm chúc cũng liền không cùng người khách khí, giúp đỡ vội vất một con cá cấp hồ chủ nhiệm, một khác điều liền mang về. Nhìn ngươi một câu ta một câu, ban thành xuân là một câu đều cắm không thưa miệng, thậm chí đều bắt đầu hoài nghi chính mình, vì cái gì muốn tới này một chuyến? Hắn không chỉ có muốn làm sự tình cũng chưa hoàn thành, lại còn có buổi chứng minh mình không ít đồ vận, thậm chí còn giúp người đem sự tình cấp làm xong. Nhưng hắn có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể nói chính mình là tới làm phá hư đi, kia chẳng phải là vi phạm chính mình ước nguyện ban đầu, chỉ có thể bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười tới. Hắn thật sự quá xuân. Việc này nếu là nói ra đi, sợ là đến bị người cười chết đi. Chi Chi ở bên ngoài chờ, hướng về phía vẻ mặt an phân rạng bành Thành Xuân, mỉm cười ngạc ngào, bành thúc thúc, hôm nay thật sự cảm ơn ngài, nếu không phải ngài cố ý tới này một chuyến, chúng ta việc này khẳng định còn làm không thành, ngài người thật tốt a. Bành Thành Xuân. Hắn tưởng hồ máu, thật sự tưởng hồ máu. Ai mẹ nó muốn làm người tốt a? Không chỉ có như thế. Liên Giang Hoài đều gợi lên khóe môi, hướng tới Bành Thành Xuân chân thành nói, ngươi người khá tốt. Nghe được Giang Hoài cũng nói cảm tạ, Chi Chi thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Trước kia như thế nào không cảm thấy Giang Hoài như vậy phúc hắc a. Chương 28B. Được lời chắc chắn, thậm chí mấy người cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, cùng hô chủ nhiệm ước hảo thứ 2 đi làm thủ tục, buổi tối liền tính toán hồi một chuyến đại viện, an một đốn tốt. Chi Chi thật cao hứng, chúng ta hôm nay làm cá đi, này cá nhìn mới mẻ thực. Vốn là kế hoạch hai con cá đều đưa rớt. không thành tưởng đột nhiên ra cái bành thành xuân ở sau lưng làm phá hư, ngược lại là giúp các nàng một phen, này cá thế nào đều đến chúc mừng một chút. Thẩm Trúc gật đầu, nàng cũng là như vậy tưởng. Chi Chi nhìn về phía Giang Hoài, "Giang Hoài ca ca, hôm nay ngươi là đại công trình, này cá lại là ngươi vớt, chúng ta một khối ăn đi." Loại này thời điểm lại cự tuyệt, liền không phải thực hảo. Giang Hoài gật gật đầu. Trước khi đi, Thẩm Trúc liếc mắt một cái còn không có phục hồi tinh thần lại bành thành xuân, nàng cười như không cười đã mở miệng. Hôm nay việc này đã tạ Bạch Đại Ca, thật là làm phiền ngươi cố ý chạy này một chuyến. Tiếp xúc đến Thẩm Trúc ánh mắt, Bạch Thành Xuân tâm lạnh một mảng lớn, sớm biết rằng này một chuyến hắn liền không chạy, hoặc là trực tiếp sớm một chút tới, mà không phải vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, kết quả nhưng thật dã hảo, hoàn toàn cấp Thẩm Trúc làm áo cưới. Bạch Thành Xuân cảm thấy chính mình thật đánh thật làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Hắn miễn cưỡng cười cười, ngươi là Tuyết Vân cô em chồng, mọi người đều nhận thức, giúp đỡ cũng là hẳn là, sửa họ sự tình thành. Đối với các ngươi tới nói là chuyện tốt, ta cũng thay các ngươi cao hứng. Hiện tại cũng là không có biện pháp, sự tình đều đã đến bây giờ tình trạng này, Bành Thành Xuân nghĩ, tổng không thể cái gì đều vứt không đến, sửa họ sự tình thành, nhiều lắm chính là làm Thẩm Trúc nhiều mang theo một cái kéo chân sau thôi. Bành Thành Xuân tâm vẫn là nhớ thương Thẩm Trúc. Thẩm Trúc cũng không cùng hắn nói nhảm nhiều, mang theo Chi Chi cùng Giang Hoài liền rời đi. Cùng loại người này, Thẩm Trúc nhiều lời một câu đều ngại ghê tởm, vì đạt tới mục đích của chính mình. Sự tình gì đều làm được, mất công Ngụy Tuyết Vân còn một cái kính nói Bành Thành Xuân hảo. Nếu là thật sự gả cho Bành Thành Xuân, thậm chí không thể nghi ngờ chính là từ một cái hố lửa, rớt vào một cái khác hố lửa, nói không chừng vẫn là lớn hơn nữa một cái hố lửa. Hiện giờ thậm chút xem như minh bạch, nam nhân kỳ thật đều giống nhau, ích kỷ, bạc tình quảng nghĩa. Trở về nhà sau, Chi Chi thực hưng phấn nhìn ở trong buồn cá bơi qua bơi lại, nàng nhìn về phía Giang Hoài, Giang Hoài ca ca, ngươi muốn như thế nào ăn mấy cá? ta đều được. Giang Hoài nói lời nói thật, hắn không cái nan. Thẩm chúc cũng thấu lại đây, nếu không ăn thịt kho tàu đi, nàng cũng liền sẽ thịt kho tàu, hoặc là hấp. Chi Chi kỳ thật muốn ăn cá hầm cải chua, trong nhà còn có Tôn Cúc anh lần trước đưa lên đến từ gia yếm dưa chùa, làm cá hầm cải chua nhất ăn với cơm, chỉ là giống như cái này nên đại, còn không có gặp người ở chính mình gia làm như vậy. Nàng khẳng định không thể trực tiếp đưa ra như vậy kinh thế hải tộc ý tưởng. Cũng may ly cơm chiều thời gian còn có điểm thời gian, Chi Chi nghĩ ngĩ sau nói, chúng ta đây lại làm nó sống trong chốc lát đi. Lời này nói tính trẻ con. Chốc đến Thẩm Trúc không ngừng cười, còn nói, nếu không chúng ta trực tiếp phóng sinh. Chi Chi đương nhiên không muốn, mụ mụ. Đây chính là tung tăng nhảy nhót cá a, thịt cá nhiều tươi ngon a. Thẩm Trúc cười đến lợi hại hơn. Chi Chi cả buổi chiều đều suy nghĩ, như thế nào đem trong tay mỹ thực phổ cấp hợp lý giao cho Thẩm Trúc trong tay. nàng đã viết đến không sai biệt lắm, trên cơ bản đem chính mình biết đến, có thể làm tất cả đều viết ở mặt trên. Hiện tại chính là thiếu một cái cơ hội. Tổng không thể vẫn luôn bán món cò, có thể mua nổi liền như vậy một nhóm người, vẫn luôn ăn cũng là sẽ ăn nhỉ. Ai? Tiểu hài tử chính là phiền toái, rất nhiều chuyện đều không thể làm, không thể để. Dưới lầu. Giang Hoài trở về nhà. Đinh Tiểu Lan đang ở quấn lấy Triệu Quế Vượng mua quần áo mới, mụ mụ, ngươi không phải đáp ứng cho ta mua quần áo mới sao? Ta đều khai giảng, ngươi cũng chưa cho ta mua, Lâm Chi Chi để mua. Hiện tại Chi Chi là đinh tiểu lan giả tường địch. Đối phương có một chút gió thổi cỏ lay, nàng liền sẽ phá lệ khẩn trương. Chi Chi cái kia váy đỏ mặc vào sau, trong đại viện các trưởng bối nhìn thấy, đều nói một câu Chi Chi đẹp, đinh tiểu lan quả thực đều phải ghen ghét điên rồi. Triệu Quế Vương liền như vậy một cái khuyên nữ, tự nhiên là đau, ta và ngươi ba nói, làm hắn trở về thời điểm, liền cho ngươi mang một cái. Ba ba khi nào trở về nha?" Đinh Tiểu Lan vui vẻ. Phần 41. Triệu Quế Phượng, người bà nói qua 2 ngày liền đã trở lại. Nghe được động tĩnh, nàng nhìn thoáng qua, nhìn thấy là Giang Hoài đã trở lại, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Trong nhà sống cũng chưa làm xong, ngươi liền mỗi ngày ra bên ngoài chạy, nhà của chúng ta cùng ngươi ăn cùng ngươi trụ, còn làm ngươi đọc sách, ngươi chính là như vậy hồi báo?" Giang Hoài từ trước đến nay đương Triệu Quế Phượng nói là đánh rắm, mặt vô biểu tình vào chính minh phòng. Hắn chuyện nên làm đều làm. Đến nỗi mà khác, hắn cũng lười đến cùng Triệu Quế Phượng khởi chênh chấp. Triệu Quế Phượng tức giận đến quá sức, thấy thế nào Giang Hoài hai huynh đệ đều cảm thấy trong mắt thứ thực. Vừa vặn trong đại viện có cái cùng nàng quan hệ không tồi tới tìm nàng nói chuyện phiếm, Triệu Quế Phượng cho người ta đổ nước trà, hai người nói chuyện phiếm lên. Đối phương liếc mắt một cái nhắm chặt cửa phòng, hướng tới Triệu Quế Phượng đệ thấp thanh âm nói, ngươi cùng nhà ngươi lão ràng, thật tính toán vẫn luôn dưỡng này hai hài tử. Bọn họ lại không phải các ngươi thân sinh hài tử, ta nghe nói Giang Hoài Giang Nhụyn nàng mẹ, cùng nhà ngươi lão Giang cũng không phải thân huynh muội, như thế nào nhà ngươi lão Giang một hai phải dưỡng nải hai hài tử? Việc này là Triệu Quế Phượng trong lòng một cây thứ. Nghe xong lời này, Triệu Quế Phượng sắc mặt trực tiếp liền lạnh xuống, dưới, Giang Hoài mẫu thân cùng Giang Kiến Bình kỳ thật cũng không phải thân sinh huynh muội, Giang Hoài mẹ nó chính là từ bên ngoài nhặt được tiểu hài tử, cái kia niên đại đại gia nhật tử đều không hà quá, sinh hài tử tự bỏ, liền cấp ném hoặc là trực tiếp tặng người, hay là không có biện pháp, cùng hai tử đi rời ra, đều là có khả năng. Giang gia xem hài tử đáng thương, liền cấp mang về nhà dưỡng, mà Giang Kiến Bình cũng từ nhỏ liền đau cái này muội muội, sau lại trong nhà càng là từng có ý niệm, muốn làm hai huynh muội đơn giản ở bên nhau, bởi vì liên tiếp Giang Hoài Mẫu thân gả đi ra ngoài, chỉ là ở cái kia niên đại, tóm lại là không sáng sọi, Giang Hoài Mẫu thân càng là từ nhỏ dưỡng tại bên người, đại gia tộc người không đồng ý. Việc này cũng liền như vậy tính, sau lại hai huynh muội từng người kết hôn, nhưng Triệu Quế Phượng tổng cảm thấy việc này không thoải mái. Trước kia không biết thời điểm, nàng đối Giang Hoài mẫu thân cũng không kém, coi như là chính mình thân cô em chồng, sau lại biết sau, này trong lòng thứ liền rất rõ ràng, lại sau lại người không có, lưu lại hai đứa nhỏ. Lúc ấy chính mình trưởng phu thế nào cũng phải muốn đem hai đứa nhỏ mang về nhà, này mặt trên người xem có người quản này hai đứa nhỏ, đương nhiên mừng rỡ ném cho nhà bọn họ. Giễn tới Triệu Quế Vương như thế nào nháo, cũng chưa biện pháp. Triệu Quế Vương tưởng, nhà bọn họ điều kiện cứ như vậy, hai cái đại tiểu hòa tử muốn môi xuống lên, nhiều không dễ dàng a, là loại này thời điểm có thể xung đầu to sao? Nếu không phải đối hai hài tử mẫu thân có cảm tình, Giang Kiến Bình vì sao thế nào cũng phải đem hài tử mang về tới đâu? Nàng trong lòng tràn ngập oán hận. Triệu Quế Vương cười lạnh một tiếng, nhà của chúng ta liền ngày kia, chờ đại mãn 18 tuổi, ta cũng không nghĩa vụ quản. Hiện tại mặc kệ, mặt trên người đến đi tìm tới, cả ngày cùng nàng làm tư tưởng giáo dục công tác, Triệu Quế Phượng thử qua một lần, bị phiền đến không được, này còn chưa tính, luôn luôn tới hảo tính tình Giang Kiến Bình còn cùng nàng lần đầu tiên cãi nhau, thậm chí động cùng nàng ly hôn ý niệm. Triệu Quế Phượng khẩu khí này thuận không đi xuống, chỉ nghĩ lại quá 3 năm, Giang Hoài Liễn 18 tuổi, đến lúc đó này hai huynh đệ cũng có thể đi rồi. Người tới gật gật đầu, theo sau nói, ta xem Giang Hoài Liễn phải trung khảo đi. Ta xem không bằng trực tiếp làm hắn khảo trung chuyên, tốt nghiệp xong là có thể phân phối công tác ra tới, ngươi dưỡng hắn lớn như vậy, dù sao cũng phải hắn hồi báo ngươi một ít, bằng không ngươi nói là nói, 18 tuổi khiến cho Giang Hoài đi, nhưng hắn khi đó vừa muốn vào đại học tuổi tác, trong tay từ đâu ra tiền, còn không phải đến dựa nhà ngươi lão Giang. Thập niên 80 trung chuyên là cái nhu bức, mọi người đều cắt giảm đầu muốn thi đậu, như vậy không dùng tới đại học, là có thể phân phối đến công tác, trực tiếp thành thành trấn hộ khẩu, bắt đầu kiếm tiền. Thành trấn hộ khẩu có bao nhiêu lương đâu? Lương thực ở cái này niên đại là không thể tự tư nhân tùy ý mua bán. Có được thành trấn hộ khẩu người sẽ có một cái tiểu sách vở, gọi là cư dân thành phố lương thực cung ứng chứng, mặt trên sẽ có nhà các người gia đình nhân số, lương thực định lượng tiêu chuẩn, muốn mua đồ vật, thành trấn hộ khẩu người đến cái này chứng cùng phiếu gạo, đi địa phương lương thực cung ứng trạm, mua sắm từ quốc gia cung ứng ổn định giá lương thực. Ở trước kia ăn không đủ no thời điểm, liền tính trong thôn lương thực tuyệt thu, Nông dân hoàn toàn chính mình đều ăn không đủ no, nhưng là có được thành trấn hộ khẩu người, các nàng cung ứng lương nhưng vẫn muốn bảo đảm. Cho nên trong thôn vô luận phong không được mùa, mỗi năm đều là muốn nộp lên thuế lương. Nói trực tiếp điểm, thành trấn hộ khẩu liền đại biểu cho có thể ăn no. Nếu là giang hoài có thể thi đậu trung truyền, bắt được cái thành trấn hộ khẩu, trong nhà phúc lợi phương diện liền có bảo đảm. Triệu Quế Vương động tâm tư, mặc kệ thế nào, nàng dù sao cũng phải vì chính mình tính toán. Nam đó giang kiến bình rốt cuộc có hay không đối giang hoải mâu thân có cái kia tâm tư, Triệu Quế Phượng cũng không muốn lại đi suy nghĩ, hai đứa nhỏ dưỡng ở chính mình nơi này là sự thật, về tình về lý đều đến từ đối phương trên người vất điểm chỗ tốt trở về. Tổng không thể bạch thay người dưỡng hài tử. Nói chuyện phiếm người đi rồi. Giang Hoải ra tới thời điểm, Triệu Quế Phượng trực tiếp gọi lại hắn, xúi mặt nhìn Giang Hoải, ngươi lại đây, mượn cùng ngươi thương lượng sự kiện. Giang Hoải nhìn về phía Triệu Quế Phượng, Rõ ràng nhất định không phải cái gì chuyên tốt. Triệu Quế Phượng, ngươi liền phải trung khảo, đến lúc đó trực tiếp khảo trung chuyên, tốt nghiệp xong tìm cái công tác, cấp trong nhà giao tiền, đừng nghĩ khảo cao trung, lãng phí trong nhà tiền. Nay không phải lại cùng Giang Hoài thương lượng, là mệnh lệnh hắn. Giang Hoài không có hé răng. Trung chuyên nghe tới thực hảo, nhưng là Giang Hoài trong lòng lại là nghĩ muốn khảo cao trung, hắn học tập thành tích thực hảo, chủ nhiệm lớp biết nhà hắn tình huống, ngầm đi tìm hắn, cùng hắn nói qua rất nhiều. thậm chí nguyện ý cung cấp trợ giúp. Chủ nhiệm lớp nói, ngươi thành tích, khảo cái trọng điểm cao trung không thành vấn đề, đến lúc đó thi đại học khảo đi thủ đô, ngươi tiền đồ liền ổn. Trước kia là trung chuyên hảo, về sau hướng gió nhưng không chuẩn, rốt cuộc quốc gia mở ra thi đại học, có thể thi đậu đương nhiên hảo. Chính là Giang Hoài cũng biết, Triệu Quế Phượng hiện tại như vậy cùng hắn nói, chính là sợ hắn muốn thi đại học, chính mình nếu là nhất ý cô hành nói, phòng trường Triệu Quế Phượng sự tình gì đều làm được. Thấy Giang Hoài không nói chuyện, Triệu Quế Vương coi như hắn là đáp ứng rồi, trong lòng rõ ràng nàng cũng chưa cho cái gì sắc mặt tốt, khiến cho Giang Hoài đi đem lu nước lộ mãn. Giang Hoài cầm thùng nước ra cửa. Liên nhìn đến Chi Chi cầm vợ đi ra ngoài, còn cẩn thận dè dặt, sợ bị người cấp nhìn thấy dường như, hắn nhăn nhăn mày, gọi lại Chi Chi. Chi Chi nghĩ đem này thực đơn ném một chỗ, làm thẩm trúc trong lúc vô tình nhặt được, cho nên lúc này chính là tính toán đi phóng thực đơn, không thành tưởng bị Giang Hoài thấy được, nàng chạy nhanh đem vợ bối tới rồi phía sau. Có chút chột dạ nhìn về phía Giang Hoài. Giang Hoài ca ca. Giang Hoài nhìn ra Chi Chi tâm tư, liền coi như không thấy được, tối đầu áp thủy. Chi Chi đợi một lát, nhìn thấy Giang Hoài tựa hồ không có muốn hỏi chính mình, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Giang Hoài nói, "Ta đi bên ngoài chơi một lát." Giang Hoài ừ một tiếng. Hắn người này lòng hiếu kỳ không nặng, người khác không muốn nói, hắn cũng liền sẽ không đi hỏi, tỉnh cho người khác tạo thành phiền toái. Tới rồi buổi tối, Giang Hoài liền đi thẩm trúc ra. Liếc mắt một cái nhìn đến thẩm chúc trong tay cầm vợ, chính vẻ mặt không biết là hảo, lặp lại hỏi bên người khuê nữ, chi chi, chúng ta nhặt cái này, hẳn là người khác không cẩn thận rơi xuống đi, chúng ta cầm luôn là không tốt, nếu không ngày mai chúng ta phụ cận đại viện người hỏi một chút. Chi chi có chút đau đầu, thẩm chúc người này tâm tư thiện lương, không muốn chiếm nhân ra thiện nghi, thế người khác suy xét càng nhiều, chẳng sợ chính mình trước tiên ở mặt trên viết có duyên giả đến, nhưng nàng vẫn là không dám chiếm cho riêng mình. Lúc này Chi Chi cũng không biết làm sao bây giờ, đành phải nói, "Mụ mụ, cái này thực đơn nếu bị chúng ta nhặt được, Thuyết Minh chúng ta có duyên, ngươi xem mặt trên trang thứ nhất viết, nói có duyên giả đến, này Thuyết Minh chúng ta chính là có duyên giả a." Nhưng vạn nhất là người khác được, chỉ là cái này tự vẫn luôn đều viết đâu. Thẩm Trúc vẫn là lo lắng. Thẩm Trúc nhìn thấy Giang Hoài tới, liền lại hỏi hắn, "Tiểu Giang, ngươi nói làm sao bây giờ?" Giang Hoài liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Cái này vợ chính là chi chi ba ngày lén lút cất giấu cái buồn, mà lúc này tiểu nữ hài chính một cái kính nhìn chằm chằm chính mình, sợ từ trong miệng hắn nói ra khác chữ tới giống nhau. Hắn tuy rằng còn có chút không hiểu được, chi chi từ nơi nào làm ra vợ, nhưng là hiển nhiên nàng là không nghĩ muốn cho thẩm thúc biết, mới lựa chọn như vậy một loại phương pháp. Thấy Giang Hoài không nói chuyện, không biết suy nghĩ cái gì, chi chi có chút khẩn trương, mắt hạnh nhi mở loá đại, liền như vậy nhìn hắn. Sau một lúc lâu, thiếu niên mới đã mở miệng, thầm a ji Này vợ kỳ thật là ta đặt ở kia, lúc trước có cái sư phụ già đi ngang qua thời điểm cho ta, nhưng ta không có gì dùng, liền vẫn luôn giấu ở bên kia, nếu ngươi bắt được, kia cũng coi như là ngươi cùng nó là có duyên, đó chính là của ngươi. Thẩm Trúc có chút kinh ngạc, đây là ngươi? Ân Giang Hoài lên tiếng, lại nói, hiện tại là của ngươi. Nghe được Giang Hoài nói như vậy, Thẩm Trúc nhiều ít có chút tin, tâm bụm bụm nhìn cái này vợ, nàng ngắm liếc mắt một cái bên trong, tất cả đều là thực đơn đơn tử. Đủ loại màu sắc hình dạng đều có, nếu là được như vậy một cái, về sau liền không ngừng là làm món kho, mặt khác đều có thể làm. Mà chi chi càng là theo bản năng nhìn về phía giang hoài, thấy hắn sắc mặt như thường, nếu không phải chính mình biết, đây là chính mình biết, đều phải tin đối phương lời nói. Thầm trúc vẫn là hỏi nhiều một câu, cái kia sư phụ già vì cái gì không cần cái này, nơi này viết nhưng đều là thứ tốt. Hắn lẻ loi hiệu quạng, bên người cũng không có chuyển thường người, có lẽ là muốn có có duyên linh giả. Có thể đem này đó cấp truyền thừa đi xuống đi." Giang Hoài trở về một câu. Có Giang Hoài nói, thậm chí về điểm này bất an cuối cùng là tiêu tán. Nàng nghĩ nghĩ sau, hỏi một câu, "Kia chúng ta dùng cái này mặt trên phương pháp, làm một lần cái tia cá." Thành. Chi Chi tuy rằng không biết vì cái gì Giang Hoài muốn giúp đỡ chính mình nói dối, nhưng là nàng tốt xấu nhẹ nhàng thở ra, thậm chí nguyện ý tiếp thu cái này thức đơn, quan điểm này cũng nên cảm tạ Giang Hoài. Chi Chi nói, "Liên làm cá hầm cải cho đi." Nhà chúng ta có dưa chua. Nang Phiên tới rồi cá hầm cải chua kia chàng, làm Thẩm Trúc thử xem xem. Thẩm Trúc ở kiếp trước thời điểm, lại ăn qua cá hầm cải chua, hương vị chua cay khai vị, ăn với cơm rất hảo, tiệm cơm món này cơ hồ đều thành chưa bài, chỉ là nàng chính mình sẽ không làm, tự nhiên là cũng tâm động vài phần. Thẩm Trúc động tác nhanh nhẹn xử lý cá, Dylan mang cá, mổ bụng, đem bên trong nội tạng lấy ra tới sau rửa sạch sẽ. Lại dùng dao gỡ xuống hai phiến thịt cá, lại đem cá đầu bỏ ra. Tiên cốt chế thành khối. Chi Chi chạy nhanh đi lấy dưa chua tới, tay nhỏ có thủ pháp vệ sạch sẽ hơi nước, giao cho Thẩm Trúc, làm nàng cắt thành đoạn. Khai Hỏa phóng du, đem gói liệu ném đi xuống, hơn nữa cắt xong rồi dưa chua gián xảo gia vị, thêm thủy tiêu phí, đem vừa mới cắt xong rồi cá đầu, xương cá, dùng lửa lớn nấu nấu. Cá hầm cải chua thì cá, lại yêu cầu cắt thành liền đao cá phiến, cái này Thẩm Trúc kỳ thật không lớn sẽ, nàng đao công không như vậy hảo, cắt một hồi lâu. cũng chưa như thế nào cắt thành kiếp trước trong trí nhớ bộ dáng, nàng không khỏi có chút ủ rũ của đôi. Chi chi lại là ở một bên có chút nóng lòng muốn thử, "Mụ mụ, ngươi nếu không làm ta thử xem đi." Nàng thật sự rất muốn chứng minh tới làm, chỉ là có thẩm trúc ở, chính mình rất nhiều đồ vật đều làm không được. Thẩm trúc nhăn lại mày tới, "Không được, ngươi còn quá nhỏ, dùng dao dễ dàng bị thương." Ngay thường cũng không như thế nào làm chi chi chạm qua dao, chính mình trong tay này đem dao phay phân lượng đủ thực, không phải chi chi có thể chạm vào. Giang Hoài lúc này đã mở miệng, hắn nhếch môi nói, "Để cho ta tới thử xem đi." Nói chuyện công phu, Giang Hoài đã lấy qua đao, hắn thủ thế thế nhưng thực tiêu chuẩn, nhìn thực đơn tự viết, lực đạo đều so thẩm chúc muốn tới gai đúng chỗ ngứa, không một lát liền đem cá cấp phiến hảo. Chi Chi đều có chút kinh ngạc, người trước kia lặng quá, giúp đỡ xử lý quá các loại thịt. Giang Hoài nhàn nhạt nói, "Dùng người khác nói tới nói, Giang Hoài người này thực thông minh, học thứ gì đều mau." Chi Chi cảm khái, Quả nhiên người thông minh chính là người thông minh, nếu không phải ra hoại gia đình quan hệ, hắn người như vậy, phàm là ra cảnh tốt một chút, sau này tiền đồ không thể hạn lượng. Xử lý tốt thì cá, thậm chúc ra nhập mối, riệu gia vị, bột ngọt cùng trứng gà thành quấy đều, nói như vậy, cá phiến là có thể hoàn chỉnh bọc lên này đó. Lúc này nấu canh cá càng không sai biệt lắm, thậm chúc đem này đó cá phiến để vào trong nồi, sau một nồi ớt cay mặn gia vị sau liền đảo tới rồi cái nồi này canh nội, chờ đến này đó cá phiến chín lúc sau gia nhập cuối cùng một bước bột ngọt gia vị, cái nồi này cá hầm cải chua liền hoàn thành. Rất lớn một chậu. Buổi tối cái gì đồ ăn cũng chưa làm, liền làm như vậy một con cá. Cá hầm cải chua tươi ngon tràn ngập ở toàn bộ hàng hiên, khách vách đều có người chạy ra hỏi, "Tiểu Thẩm, các ngươi đang làm cái gì đâu?" "Như vậy hương." Phần 42. Lộng con cá, làm cái cá hầm cải chua. Thẩm chúc cười trở về một câu. "Này hương vị thật đúng là hương." Mọi người đều là trong bụng thiếu nước luộc thời điểm. Ăn thượng như vậy một chén cá hầm cải chua, bùi gạo cơm ăn, kia quả thực chính là nhân sinh một đại khoái sự. Bởi vì cá đại, cho nên thậm chúc cũng làm cách vách hàng xóm nếm nếm thức ăn tươi. Kia hàng xóm ăn về sau, đôi mắt đều sáng, người nảy tay nghề tuyệt, đều có thể đi khai cửa hàng. Thậm chúc có chút ngượng ngùng, kỳ thật đều là lấy kia quyển sách thực đơn phúc khí. Giang Hoài Bương đại buồn dựa bàn, mọi người đều ngồi xuống, hắn đi hô Giang Nhỏ tới, kia cá hầm cải chua nhan sắc xanh lá mạ, phiếm mùi hương, tập vào trước mặt Chưa huyết động trước đũa chính là chi chi. Nàng nếm một ngụm, đôi mắt liền sáng. Chính là cái này vị. Như vậy Nhật tử, có thể có như vậy một chén cá hầm cải chua ăn, thật sự là quá thoải mái. Đặc biệt là ở làm xong sửa họ sự tình sau, thậm chúc cùng chi chi tâm tình đều thư ảo, từ thẩm chúc trọng sinh bắt đầu, một đường đi đến hiện tại, nàng vẫn luôn đều banh một cây nguyền, nghĩ muốn ly hôn, muốn cấp nuôi năng quyền, sau lại chính là tìm phòng ở, dàn xếp xuống dưới, lại đến bây giờ đem nữ nhi dòng họ cấp sửa lại. từng cốc từng cái, kỳ thật làm đều không dễ dàng. Dọc theo đường đi từng có không ít phiền toái, cũng may chính là nàng đều kiên trì xuống dưới. Chi Chi rất cảm tạ Giang Nhuyễn cấp bút ký, liền chủ động cho hắn góp đồ ăn, cái kia bút ký ta nhìn, với ta mà nói thực dụng được, có thể làm ta thiếu đi không ít đường vòng, cảm ơn ngươi Giang Nhuyễn. Không cần. Giang Nhuyễn bỏ qua một bên mặt, tựa hồ là có chút ngượng ngùng. Ở lớp, đối hắn tốt nhất kỳ thật chính là Chi Chi, chỉ là Giang Nhuyễn người này lòng tự trọng cường. Không muốn nói một ít dễ nghe cảm tạ nói ra tới, nhưng là hắn không phải trong lòng không số, chỉ nghĩ ở chính mình năng lực trong phạm vi, nếu có thể giúp được Chi Chi, vậy nhất định phải giúp. Giang Nhật do dự một chút, nhỏ giọng nói, "Ngươi nếu là có cái gì không hiểu, đều có thể hỏi ta, cũng có thể hỏi ta ca, hắn so với ta thông minh." Rất nhiều chính mình không hiểu, Giang Nhật cũng là hỏi ra ngoài. Tuy rằng Giang Nhật thành tích thực hảo, nhưng kỳ thật hắn là bởi vì cũng đủ nỗ lực cùng các hổ, một lòng một dạ đều ở học tập thượng. Mà Giang Hoài lại không phải, hắn không chỉ có muốn học tập, còn phải quảng khắc thượng vàng hạ cám sự tình, hoa rất hắn cơ hồ hơn phân nửa tinh lực, nhưng hắn học tập thành tích vẫn là thực ảo. Đây là thiên phú. Chi Chi biết Giang Nhuyễn có thể nói ra loại này lời nói, đó chính là đem chính mình đưa người một nhà, đương nhiên cũng rất cảm tạ, một chút đều không khách khí nói, "Thành, ta nhất định sẽ hỏi các ngươi." Châu này là chúc mừng sửa họ sự tình có tiến triển. Chi Chi chủ động cầm lấy trong tay quả quýt nước sốt Vốn vị phía đại gia nói, về sau ta liền không gọi Lâm Chi Chi, ta đi theo ta mụ mụ họ, ta kêu Thẩm Chi Chi. Ngày hôm sau, Thẩm Trúc liền đi làm sửa họ sự tình, vốn dĩ nàng một người đi làm không thành, thế nào cũng phải muốn Lâm Sương Mân cũng tới, nhưng thượng một hồi, Thẩm Trúc cùng Lâm Sương Mân liền nói hảo, sẽ không lại đi tìm hắn, không, có biện pháp dưới, Thẩm Trúc lấy ra phía trước làm Lâm Sương Mân ấn dấu tay viết tên kia tờ giấy. Bên kia cũng liền tùng khẩu. Dù sao hổ chủ nhiệm nói, Việc này hỗ trợ làm. Chờ đến bắt được tân vỡ, mặt trên lâm chi chi, đổi thành thẩm chi chi thời điểm, thẩm chúc hốc mắt đều đỏ. Kiếp trước không có làm sự tình, đời này cấp làm, từ nay về sau, nữ nhi chính là nàng một người, cùng lâm xương mân không còn quan hệ. Từ hôm nay trở đi, nàng muốn mang theo nữ nhi, đi ra một cái hoạn lộ thênh thăng tới, làm những cái đó chờ xem nàng chê cười người, toàn bộ và mặt. Sửa lại dòng họ lúc sau. Đối chi chi tới nói, kỳ thật rất không có phương tiện. Bất quá cũng may nàng tuổi còn nhỏ, rất nhiều giấy chứng nhận không như vậy đầy đủ hết, cho nên yêu cầu đi đổi mới cũng không nhiều lắm. Đi học thời điểm, cùng Trương lão sư đem việc này cấp nói một lần, nàng đến đi phòng hồ sơ sửa lại. Trương lão sư có chút kinh ngạc, ngươi cùng mẹ ngươi họ? Chi Chi cười gật gật đầu, "Đúng vậy, về sau ta họ Thẩm, Trương lão sư." Trương lão sư thổ tức, việc này còn trước nay không nghe nói qua đâu. Hắn lênh Chi Chi đi phòng hồ sơ, đem nên sửa tư liệu tất cả đều đổi mới một lần, mới tính sự. Việc này không đi xuống truyền, nhưng là Trương lão sư cùng Khâu Thanh Vân ăn cơm thời điểm, nhịn không được nói lên. Khâu Thanh Vân cũng có chút kinh ngạc, ly cái hôn còn muốn sửa dòng họ. Kia mặt trên có thể hỗ trợ sửa. Dù sao sửa lại, tài liệu đều lấy tới, ta chỉ có thể đem bên này cấp đổi mới, bằng không nói, mặt sau phiền toái. Trương lão sư trở về một câu. Khâu Thanh Vân cười cười, có thể làm sửa liền sửa đi, bất quá này sửa lại lúc sau, phòng trưng nhà trai bên kia càng không muốn môi nâng hải tử đi. Rốt cuộc dòng họ đều không đi theo nhà mình họ. Nay lại nói tiếp, nhiều ít vẫn là có chút kinh thế hãi tục. Khâu Thanh Vân cảm thấy, thậm chúc thật sự là không thông minh, em đẹp sửa cái gì dòng họ đâu, cứ như vậy, bị nhà trai bắt được lực điểm, nơi nào còn có thể muốn tới nuôi nâng phí. Nàng khoảng thời gian trước cũng ly hôn. Chỉ là nàng so thậm chúc muốn thông minh, không nghĩ tới động trần tây dòng họ, tổng có thể có biện pháp muốn tới bên kia tiền, cuộc sống này quá đến đảo cũng phải mãi. Mà Khâu Thanh Vân là cái rất biết vì chính mình tính toán người, làm bất cứ chuyện gì đều phải tưởng lợi ích, sẽ không làm chính mình có hại. Trong trước Trần Dũng tới đi tìm nàng vài lần, tưởng phục hôn sự tình. Hai người phía trước ly hôn, kỳ thật là có nguyên nhân, các nàng là giả ly hôn, Trần Dũng không phải bên này người, hắn ở thành phố lớn, lúc trước là xuống nông thôn làm thanh niên trí thức, sau lại trong nhà lộng điểm biện pháp, đem hắn làm tới rồi thực phẩm phụ phần đi, cùng Khâu Thanh Vân thường xuyên qua lại ở một hồi. Hiện tại muốn đem hộ khẩu rời trở về, chỉ có thể chính mình trở về, không có khả năng kéo ra mang nữ đi, nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ tới giả ly hôn sự. Khâu Thanh Vân tự nhiên là duy trì, ở thành phố lớn, tổng so ở cái này lễ viện cường, sau này khuê nữ cũng là người thành phố, nàng nhìn xa trông rộng, xem tự nhiên là muốn xa không ít. Ly hôn sau, Trần Dũng đối nàng cũng là không tồi, mỗi tháng đều sẽ gửi tiền tới, hắn ở bên kia lạc hộ khẩu đảo cũng không dễ dàng, lan lộn hảo sau một lúc lâu. Mới đem cái này hộ khẩu dời xuống, hiện tại đang ở chờ mặt trên an bài Tân đơn vị. Trần Dung cùng nàng để phục hôn. Khâu Thanh Vân lại là nói, chúng ta vừa mới ly li hôn, liền phục hôn nói, điều tra ra luôn là vấn đề, huống chi chúng ta hiện tại phục hôn, ta còn là bên này hộ khẩu, không có biện pháp ở ngươi bên kia sinh hoạt, ta phải ngẫm lại biện pháp, xem trưởng học có thể hay không đem ta hướng lên trên điều. Trước mắt nàng cũng không tưởng phục hôn. Ly hôn sau, cùng Khâu Thanh Vân sun xoe không biết Nàng người này không nói nhiều xinh đẹp, nhưng là đọc quá thư vẫn là giáo sư, luôn là làm người có loại không giống nhau cảm giác, hơn nữa Khâu Thanh Vân thực chú trọng đích lợi, tổng phải vì chính mình chuẩn bị tốt nhất. Hiện tại có những người này hỗ trợ, hơn nữa Trần Dũng bên kia gửi lại đây tiền, kỳ thật Khâu Thanh Vân nhật tử quá thật sự không tồi, không cần thiết đi thay đổi hiện trạng. Khâu Thanh Vân tổng cảm thấy chính mình không ngừng là tại như vậy một cái tiểu học đương giáo sư, nàng hẳn là có càng rộng lớn không trung. Nghĩ vậy chút Nàng khẽ môi gợi lên một nụ cười nhẹ, kia tươi cười có rất nhiều cảm xúc. Đối thẩm chúc lựa chọn kinh miệt, cũng có đối nàng đồng tình. Chi chi phát hiện, gần nhất ngón khơ bán kỳ thật không được tốt. Tuy rằng Giang Hoài luôn có biện pháp, có thể đem này đó bán đi, chính là hắn trở về thời gian nhưng thật ra một ngày so với một ngày vãn, này liền thuyết minh bán không như vậy bán chạy, giá cả vẫn là quá quý, tiêu phí đến khởi ít người. Hơn nữa này khẩu vị, không phải tất cả mọi người có thể thích. Thiết trung thu sắp tiến đến, Chi Chi hiện tại cũng có chút tiền trình, là thẩm thúc cho nàng. Nàng nói: "Này món kho là ngươi dạy ta, bán thế nào cũng là ngươi cung cấp ý tưởng, ra ngoài sự tình cũng là ngươi nói thành, ta tuy rằng là mụ mụ ngươi, nhưng là ta cảm thấy chúng ta cũng có thể kết phường làm việc." Thẩm thúc cảm thấy Chi Chi rất có kinh thương thiên phú, ít nhất ở mị thực này khối đúng vậy, này bốn khoản thu nhập thêm, cơ hồ đều là Chi Chi dẫn đường làm, nàng cảm thấy không nên bóp chết nữ nhi thiên phú, cũng đến cho nhất định khen thưởng. Đương nhiên Thẩm Trúc vẫn là có yêu cầu, học tập thành tích không thể lạt hậu, chúng ta vẫn là muốn lấy học tập vì chuẩn, nói cách khác, mụ mụ tình nguyện không kiếm này đó tiền. Đời trước Nữ Nhi bỏ học, là nàng cả đời bóng ma tâm lý. Đời này có thể việc nặng, thậm chí chỉ nghĩ muốn cho Chi Chi làm chính mình thích làm sự tình, không cho nàng vì kinh tế phiền não. Chi Chi không nghĩ tới Thẩm Trúc lại là như vậy khai sáng, rốt cuộc chính mình bất quá mới 10 tuổi, khiến cho nàng có thể nắm giữ kinh tế, phòng trường nói ra đi người khác đều không tin. Bất quá nàng rất vui vẻ, bởi vì như vậy, chính mình trong tay có thể có tiểu kim khố. Kiếm tới tiền, tự nhiên vẫn là thẩm trúc phân đầu to, mẹ con 2-3-7 phần. Một tháng các nàng có thể bán trừ bỏ phi tổn, cùng giang hoài bên kia tiền, đại khái có thể có gần 200 đồng tiền. Chi chi phân đến tam thành nói, vậy có 5-60 đồng tiền, này đối với một cái học sinh tiểu học tới nói, thật là rất nhiều. Chi chi có tiền, thâm tư liền bắt đầu động đi lên. Trung thu liền phải tới rồi, chi chi nghĩ. Này bánh trung thu như thế nào đều phải làm ra đến xem, dù sao có thực đơn, đến lúc đó Thẩm Trúc hỏi tới, liền nói là chiếu thực đơn làm. Thẩm Trúc gần nhất rất vội, phía trước lại luôn xin nghỉ, nàng cũng biết chủ nhiệm đối nàng đã bắt đầu có ý kiến, chỉ có thể dùng nhiều thời gian ở trong xưởng, cho nên trong khoảng thời gian này nàng đều là đi sớm về trễ. Chi Chi không cùng nàng thương lượng bánh trung thu sự tình, phòng trường cho dù có thực đơn, Thẩm Trúc cũng sẽ suy xét tương đối nhiều, hơn nữa nàng bật quá. Việc này vẫn là đến chi chi chính mình làm trước. Mới vừa tính toán ra cửa, đi bộ đi bộ nhìn xem bên ngoài tình huống, không nghĩ tới liền nghe được khắc khẩu thanh. Là từ Triệu Quế Phượng ra truyền tới. Chi chi xem qua đi, liền phát hiện bên ngoài vây đầy người, đồ vật ném đến rối tinh rối mù, Giang Hoài cùng Giang Nhuyễn tất cả tại bên ngoài, Giang Hoài trên mặt còn có vết đỏ tử, Triệu Quế Phượng cùng điên rồi dường như, hướng trên người hắn đánh. Giang Kiến Bình vì nuôi sống người một nhà, không ở Lễ huyện đi làm. Mà là lựa chọn xa hơn một ít địa phương, bên kia cấp tiền lương cao một ít, phúc lợi đãi ngộ cũng hảo, chính là sinh hoạt điều kiện gian khổ, công tác cực vất vả, muốn nhiều kiếm tiền, sẽ phải chết mệt làm. Hắn mỗi tháng đều đem tiền gửi trở về, chính mình nhật tử khó khăn tung thiếu, vì chính là làm trong nhà mấy cái hài tử có thể quá đến hảo. Hắn cơ hồ 3 tháng đến nửa năm mới có thể nghỉ phép trở về một lần, đảo không phải cũng chưa về, mà là trở về một lần tiền xe quá quý, còn không bằng đem tiền gửi trở về. Hôm nay là Giang Kiến Bình trở về nhật tử, nhưng là giang gia lại bạo tạc. Bởi vì Giang Kiến Bình là không có một bản tay trở về. Triệu Quế Vương biết sau, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, khóc la mắng Giang Hoài hai huynh đệ là ngôi sao chổi, các ngươi hai cái khắc đã chết chính mình ba mẹ còn chưa đủ sao, còn muốn khắc ta trợ phù, về sau ta cuộc sống này như thế nào qua a, các ngươi lăn, cút cho ta. Giang Hoài tú lũ, hốc mắt phิm hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Kiến Bình kia chống rống vị trí, ngón tay cuộn tròn khởi. Giang Kiến Bình nhìn đến Triệu Quế Phượng như vậy, chạy nhanh đi cản, cả giận nói: "Này cùng hài tử có quan hệ gì? Là ta chính mình không cẩn thận, tay rất vào máy móc, ngươi quấy hài tử làm gì? Trong nhà Mạt tiểu hài cùng tiểu nhuận vẫn luôn giúp đỡ ngươi, các nàng hai cái là hảo hài tử. Ngươi đủ rồi." Giang Kiến Bình: "Ngươi đủ rồi." Triệu Quế Phượng cuồng loạn, nàng giọng the thé nói: "Ngươi nếu không phải vì nhiều tránh điểm tiền, ngươi tay sẽ không sao. Ngươi mỗi ngày 24 giờ, có 16 7 tiếng đồng hồ thậm chí càng nhiều thời giờ ở công tác." Hiện tại nhà máy không cần ngươi, bồi ngươi điểm tiền khiến cho ngươi đã trở lại, ngươi làm ta cùng Tiểu Lan như thế nào sống? Giang Kiến Bình vẫn là ngăn đón Triệu Quế Phượng, đây là ta vấn đề, cùng bọn nhỏ không quan hệ, hài tử là vô tội. Hắn cũng biết Triệu Quế Phượng nhất thời không tiếp thu được, chỉ có thể hảo thanh nói, ta biết ngươi rất khổ sở thực tức giận, ngươi như thế nào mắng ta đánh ta đều thành, đừng trách hài tử trên đầu, bọn họ cái gì cũng không biết, là ta xin lỗi ngươi, liền tính ta không có tay, ta cũng sẽ nghĩ cách kiếm tiền. sẽ không khổ các ngươi. Ngươi chỉ biết Giang Hoài cùng Giang Nhuyễn là vô tội, ngươi có suy xét quá ta cùng Tiểu Lan sao? Ta mới là ngươi tứ phụ, Tiểu Lan mới là ngươi nữ nhi, bọn họ hai cái là ngôi sao chổi, là ngươi muội muội nhi tử, ngươi vì cái gì đối bọn họ tốt như vậy, chẳng lẽ bọn họ thật là ngươi cùng Giang Thương Hải tử sao? Triệu Quế Phượng khí nói không lựa lời, càng là cùng điên rồi dường như trụi phủ Giang Kiến Bình. Loại này nói ra tới thời điểm, Giang Kiến Bình sắc mặt lập tức khó coi vài phần. Xung quanh xem diễn người càng ngày càng nhiều, Giang Dương đã sớm đã không có, một cái mất đi người hà tất nhắc tới, còn không duyên cớ gặp cốt nhục như vậy. Giang Kiến Bình nhịn rồi lại nhịn, hắn nói, "Quế Phượng, Tiểu Sương là ta muội muội." Triệu Quế Phượng cười lạnh, "Muội muội? Nhà ai đối muội muội tốt như vậy?" Liên Nhi Tử đều tiếp nhận tới giường, ai biết các ngươi ngầm làm cái gì nhận không ra người sự tình. Câm miệng. Giang Kiến Bình giống giận một tiếng, theo bản năng nhìn về phía Giang Hoài hai huynh đệ, sợ bọn họ nghĩ nhiều. phần 43. Triệu Quế Vương không chỉ có không có cất miệng, cầm lấy gậy gộc hướng tới Giang Hoài Giang Duận liền huy qua đi, Giang Hoài đem Giang Duận hộ ở trong ngực, cái kia gậy gộc thực rắn chắc, một côn xuống dưới, hắn không khỏi kêu lên một tiếng. Giang Hoài thực mau cắn nha, gắt gao không nói chuyện. Thấy như vậy một màn, Chi Chi cũng không chế không được, lập tức nhào lên tiến đến, theo bản năng chắn Giang Hoài trước mặt. Nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ bảo vệ chính mình, Giang Hoài sắc mặt đột biến, trực tiếp giơ tay cầm huy xuống dưới gậy gộc kia đoạt. Hướng tới Chi Chi giống lên một tiếng, người điên rồi sao, che ở ta trước mặt làm gì. Chi Chi cho rằng phải bị đánh, theo bản năng nhắm hai mắt lại, không nghĩ tới không có trong tưởng tượng đau đớn, nàng mở mắt, phát hiện là giang hoài cầm, lại vừa thấy triệu quế phượng đã cùng điên rồi giống nhau, từ bỏ gậy gộc, đi cầm một phen dao phay ra tới, nàng ngừng lại rồi hô hấp, lập tức hướng tới chung quanh người vội và nói. Thúc thúc gà gì, đau, các người mau đi đoạt lấy dao phay. Lúc này xem náo nhiệt nhân tài phản ứng lại đây. Có mấy cái nhiệt tâm đi đoạt được kia giao phay. Triệu Quế Vương bị khống chế, cảm xúc cũng hằng mất, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất khóc lên. Chương 29B. Đại gia tạ quên một câu lại quên một câu. Nhìn chương hợp này cũng là tổn thất thực, thời buổi này nhật tử đều khổ sở, Giang gia liền Giang Kiến Nghiên ổn cái sức lao động, hắn hiện tại tình huống này trở về, vẫn là thiếu một bàn tay, cũng khó trách Triệu Quế Vương hằng mất, này về sau nhật tử, còn sao quá đâu. Chi chi trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút đồng tình Triệu Quế Vương. Nàng người này miệng hư, chẳng sợ tâm tư cũng không tốt lắm, nhưng rốt cuộc cũng là về tình cảm có thể tha thứ, mà Giang Hoài hai huynh đệ cũng là người mệnh khổ, mỗi người chạm góc độ bất đồng. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Giang Hoài, thiếu niên nhấp chặt môi mỏng, cặp kia màu đen mắt, xúc dày đặc mặc, làm người nhìn không ra nửa điểm cảm xúc tới, nhưng Chi Chi biết, giờ phút này hắn hẳn là rất khổ sở. Chi Chi nhỏ giọng trấn an nói, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi cũng đừng quá đem ngươi mượn nói, hướng trong lòng đi. So sánh mà nói, Giang Hoài thừa nhận đồ vật là càng nhiều, hắn tuổi tác còn như vậy tiểu, cha mẹ song vong, mang theo đệ đệ ở nhà người khác kiếm ăn, mẹ không thích hắn, hắn rất nhiều đồ vật đều đến rủa vào chính mình, không, có người chống hắn. Giang Hoài nhìn thoáng qua Chi Chi, đối phương đấy mắt lo lắng rõ ràng, hắn nắm chặt tay, nhìn về phía Giang Kiến bình thản triệu Quế Phượng, sau đó đã mở miệng, "Cứu cứu, ngươi không cần vì ta cùng Tiểu Nhật ở cãi nhau, hiện tại ngươi xẻ ra chuyện, ta biết hoặc nhiều hoặc ít đều có ta cùng Tiểu Nhật quan hệ." Đây là ta thiếu ngài, ta về sau sẽ còn, mợ ngài tuy rằng đối ta vừa đánh vừa mắng, nhưng là ngài rốt cuộc không làm ta cùng Tiểu Nhật bỏ học, cũng không làm chúng ta ngủ lại đầu đường. Điểm này tới nói, ta cũng cảm kích ngài, nhưng là, này không phải ngài có thể vũ nhục ta mâu thân trong sạch nguyên nhân. Hắn dừng một chút, nói, "Cứu cứu, ta cùng Tiểu Nhật học phí, ta sẽ nỗ lực đi kiếm, chúng ta ăn cơm, ta sẽ một ngụm một ngụm đi tránh tới, ngài không cần lại bởi vì chúng ta cùng mợ cãi nhau." Ngươi nói cái gì mê sảng? Ngươi một cái hại tử có thể tránh cái gì tiền." Giang Kiến Bình nghe được lời này, nhíu mày, hắn trấn an nói, "Cứu Cứu tuy rằng không có tay, nhưng là còn có một cái tay khác a, tổng sẽ không cho các ngươi lưu lạc đầu đường. Huống chi Cứu Cứu còn cầm bồi thường kim, mấy đó đều không cần các ngươi lo lắng." Ở Giang Kiến Bình xem ra, chính mình tốt xấu là cái đại nhân, là cái trưởng bối, nếu quyết định nhận nuôi Giang Hoài, lại khổ lại mệt, đều không thể làm hai đứa nhỏ đi lo lắng mấy đó. Giang Hoài lắc lắc đầu, "Cứu Cứu Ngài cùng mợ vì ta làm thật sự là quá nhiều, ta cùng tiểu nhuận không nên liên lụy các người, các người có thể cho chúng ta một cái trụ địa phương, ta đã thực cảm kích, đến nỗi mà khác, ta không thể lại muốn mày may. Lúc này đây sự tình, cũng coi như là làm Giang Hoài làm một cái quyết định. Một cái 15 tuổi thiếu niên, phải làm ra như vậy quyết định, kỳ thật là yêu cầu rất lớn dũng khí cùng quyết tâm. Thấy Giang Hoài như vậy, Giang Kiến Tóc Hối cua đau lợi hại, hắn sụ mặt, ngươi loại này hài tử lợi nói ta sẽ không nghe. Triệu Quế Vương che mặt khóc thút thít, ở trong đám người, nghe được Giang Kiến Bình đến lúc này còn muốn xen vào giang hoài, càng là cảm xúc hằng mất, nàng giọng thê thê nói, "Giang Kiến Bình, ngươi nếu là còn muốn tiếp tục quản bọn họ hai huynh đệ, chúng ta liền ly hôn." Nghe được lời này, vẫn luôn ở khóc đinh tiểu Lan luôn cuống, nàng tuổi còn nhỏ, tuy rằng không hiểu lắm ly hôn ý tứ là cái gì, chính là nàng nghe nói qua, nói chi chi gia chính là ly dị, sau lưng nói người không ít. Đại để chính là nói chi chi tuổi còn như vậy tiểu liền không có ba ba bội, thật sự là đáng thương. Đinh Tiểu Lan không nghĩ chính mình cũng không có ba ba, trực tiếp ôm Triệu Quế Phượng ngao lên, nhìn thấy khuê nữ khóc lợi hại, Triệu Quế Phượng cũng khó chịu, Ôn Như Nhi cũng là khóc giống lên. Giang Kiến Bình tại đây loại thời điểm tự nhiên sẽ không kích thích Triệu Quế Phượng, mà Giang Hoài bên này, hắn cũng sẽ không mặc kệ, đơn giản liền buồn không hé răng, một câu đều không nói, hàng xóm nhóm lại bắt đầu khơi lên. Trường hợp một lần hỗn loạn. Nhìn một màn này, Giang Nuận cảm xúc cũng rất phức tạp. Hắn nhìn về phía Giang Hoài, có chút mê mang, "Ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Ngươi đi vào trước làm bài tập. Giang Hoài xoa xoa răng nhuận đầu. Hắn không thể ngã xuống. Hắn còn có đệ đệ muốn chiếu cố. Giang nhuận thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, nghe xong Giang Hoài nói, liền đi vào. Trong đại viện, tất cả mọi người ở Triệu Quế Phượng bên kia, không có người nhở tới, còn có Giang Hoài như vậy một người, hắn liền đứng ở trong đại viện, trên mặt có vết thương, thoạt nhìn chật vật tự Chi Chi buổi chiều còn tính toán đi xem bên ngoài thị trường, không nghĩ tới sẽ bất ngờ gặp được cái này tình huống, sợ là cũng ra không được môn. Bất quá không thành tưởng. Giang Hoài đột nhiên nhìn về phía nàng, "Ngươi muốn ra cửa?" Chi Chi sững sờ một chút, gật gật đầu. "Đi thôi, ta và ngươi một đạo ra cửa." Giang Hoài nói xong lời nói, đi áp giếng nước kia lộng điểm nước, cho chính mình rửa mặt, trên mặt nóng rất đau, nhưng lại hắn liền mày đều không có nhăn một chút. Xem Chi Chi còn sững sờ ở kia, Giang Hoài giải thích một câu, "Ta xem ngươi hai ngày này, ở trên vợ vẽ hảo chút bánh trung thu đồ ăn, ta liền cảm thấy ngươi hẳn là nghĩ Tết Trung thu thời điểm, làm điểm bánh trung thu có phải hay không?" Chi Chi cảm thấy Giang Hoài thật rất cường, này sức quan sát liền không kém, nàng gật gật đầu. Bất quá nàng kinh ngạc không phải điểm này, mà là Giang Hoài điều tiết năng lực, nếu là đổi làm là người khác nói, loại này thời điểm nào còn muốn có tâm tình quản ngày đó, rốt cuộc rất có khả năng, bọn họ liền phải không nhà để về. Đại khái là nhìn ra chi chi ý tưởng. Giang Hoài nói: "Với ta mà nói, tồn tại là quan trọng nhất, ta yêu cầu tiền, yêu cầu rất nhiều tiền." Nghe xong lời này, chi chi liền minh bạch, cũng không thể không bội phục Giang Hoài cường đại, này không khỏi làm chi chi nghĩ tới chính mình xem kia quyển sách, chính mình không thấy xong, chỉ biết bên trong giai đoạn trước trọng điểm miêu tả nam nữ chủ cảm tình, nữ chủ phúc khí hảo, cùng chính mình bị thảm, hình thành tiên minh đối lập, còn lại trên cơ bản đều là sơ lược. Bất quá nàng lúc này lại đột nhiên nhớ tới Ở nàng nhìn đến cốt truyện, nam nữ chủ sau khi lớn lên, giống như có nói qua có cái họ Giang nhân vật thần bí, dư nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lạ là làm tất cả mọi người nghe tiếng sợ vỡ mặt tột đại. Ở nam nữ chủ thượng đại học địa phương, người này tới diễn thuyết, người khác hỏi hắn vì cái gì sẽ thành công. Người kia nói: "Ta chưa từng nghĩ tới như thế nào thành công, ta khi còn nhỏ điều kiện gian khổ, ta có thể tưởng chỉ là như thế nào tránh đến tiền, như thế nào làm chính mình sống sót." Ta mỗi ngày suy xét đều là tiếp theo bữa cơm làm sao bây giờ. Tuy rằng chỉ là đơn giản sơ lược, nhưng lại làm Chi Chi đọc sách thời điểm để lại một cái khắc sâu ấn tượng, ít nhất trong quyển sách này còn có như vậy một nhân vật, lạ là làm Chi Chi cảm thấy đau lòng. Chẳng lẽ sẽ là Giang Hoài sao? Chi Chi không dám xác định, chỉ là cái này ý niệm đột nhiên xung ra, ngay sau đó lại cảm thấy có thể là chính mình suy nghĩ nhiều, nào như vậy vừa khéo. Nàng nói, "Hoành, kia chúng ta đi thôi." Lúc này Đại ở trong nhà, phòng Trừng cũng chỉ sẽ làm Triệu Quế Phượng chỉ vào cái múi mãng, nói không chừng kích động lên, lại là lấy dao phay lấy gây gục, thật là quá nguy hiểm. Trung thu sắp tiến đến, trên đường không khí thoáng thay đổi một ít, Chi Chi đi cùng Tiêu xã nhìn nhìn, đã có bánh trung thu lại bán, hiện tại bánh trung thu vừa theo đơn cái tới bán, một cái đại khái 7, 8 phần, bán hảo một chút khẩu vị muốn một mao tiền. Giá cả kỳ thật đã tính quý, đều mau đủ ăn một bữa cơm, nhưng là bởi vì bánh trung thu là hàng khan hiếm quan hệ, Có tiền đều không nhất định mua được đến, còn phải thắc quan hệ lấy phiếu. Bởi vì bột mì ru đều là hàng khan hiếm, trừ bỏ yêu cầu phiếu gạo ngoại, còn cần thiết phải có tiết trung thu đặc biệt cung ứng bánh trung thu mua sẵn khoán, bên này đều là hạn thời hạn lựa bán. Chi Chi muốn mua mấy cái nếm thử đều không thành. Nàng không thể ăn, cũng liền không biết cung tiêu xã bán bánh trung thu như thế nào, không có biện pháp tương đối. Bất quá Chi Chi nhưng thật ra nghĩ tới một khía điểm, nếu hiện tại bánh trung thu là hàng khan hiếm Hẳn là không ít người đều là ăn không đến bánh trung thu, rốt cuộc không có phiếu, có tiền đều không thể mua, kia nàng bên này làm ra bánh trung thu tới nói, có phải hay không liền đại biểu cho, thị trường kỳ thật cũng không nhỏ. Kia tháng này bánh vị như thế nào, kỳ thật cũng không phải quan hệ rất lớn. Như vậy tưởng tượng, chi chi lại tới nước kính, nàng đem ý nghĩ của chính mình cùng Giang Hoài nói một lần, hỏi, Giang Hoài ca ca, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nói đích sắc thật có đạo lý, nhưng là hiện tại bột mì cùng du. đều là khan hiếm hóa, chúng ta liền tính sẽ làm, nhưng mấy đó tài liệu mua trở về đều là khó khăn sự. Giang Hoài đem trong đó yêu cầu khắc phục khó khăn, cùng Chi Chi nói một lần. Chi Chi vẫn là không quá hiểu biết cái này niên đại, nàng là xuyên thư tới, ở nàng cái kia thời đại, vật tư phong phú, muốn làm cái gì sau lâu, đi tranh siêu thị là có thể mua, chỉ cần có tiền, cái gì đều được, nhưng là cái này niên đại không giống nhau, làm cái gì đều đến mua phiếu. Chi Chi biết, Giang Hoài nói không sai. nang nhăn lại mày, kia có biện pháp nào có thể mua được bột ngửi cùng du sao? Ngươi yêu cầu nhiều ít, ta có thể ngẫm lại biện pháp." Giang Hoài mở miệng nói. Chi chi nghĩ nghĩ sau nói, "Ta còn không có tưởng hảo làm nhiều ít, trước mắt không thể làm quá nhiều, tốt nhất lời nói là có đơn đặt hàng ở làm, bằng không làm, đến lúc đó tiêu thụ không ra đi, tất cả đều tạm chính mình trong tay, kia phí tổn liền quá cao. Như vậy đi, ta trước muốn cái 1 kg bột mì, làm mấy cái ra tới nhìn xem, nếu là thành nói lại nhiều làm một ít. Một cân bột mì, nhưng thật ra sự tình đơn giản. Giang Hoài không rên một tiếng, nhưng là trong tay lại là có phương pháp, hắn nói, "Ngươi đem yêu cầu mua đồ vật, đơn tử liệt cho ta, ta giúp ngươi mua." Hắn tuổi tác tiểu, trong tay không có gì tiền, nhưng là lại vì hôn khẩu cơm ăn, nhận thức không ít người, có người thưởng thức hắn, không ngừng tung ra cành ô liu, muốn Giang Hoài ra tới đi theo làm, nhưng Giang Hoài đều cự tuyệt. Giang Hoài vẫn là muốn đọc sách, nếu là thật sự rời đi Triệu Quế Phượng gia, Đi ra ngoài làm việc nói, hắn có lẽ có thể tránh đến không ít tiền, nhưng là lại vĩnh viễn mất đi đọc sách cơ hội, đây là giang hoài vẫn luôn đều kiên trì sự tỉnh, cho nên hắn tình nguyện chỉ cần một ngụm cơm ăn, cũng rất ít sẽ động cùng người khác làm ý tưởng. Bất quá nhân mạch lại là tích lũy xuống dưới. Chi chi gật gật đầu, ra tới một chuyến cũng không xem như toàn vô thu hoạch, ít nhất nàng thấy được thương cơ, tháng này bánh như vậy khó mua, tóm lại là có người muốn ăn lại mua không được. Đây là nàng khách nguyên. Trước mặt bước đầu tiên, chính là trước đem bánh trung thu cấp làm ra tới, gõ định rồi vị sau, lại làm bước tiếp theo tính toán. Giang Hoài nói, "Trung thu mau tới rồi, nếu ngươi có cái này ý tưởng, chúng ta tốt nhất mau chóng đem bánh trung thu làm ra tới, sau đó đi tìm khách nguyên, như vậy ngươi làm nhiều ít trong lòng cũng hiểu rõ. Đây cũng là chi chi tưởng." Vì thế hai người đường ai nấy đi, Giang Hoài từ chi chi kia cầm muốn mua đơn tử, chi chi không biết muốn bao nhiêu tiền, đơn giản đưa cho Giang Hoài 20 khối, "Ngươi chớ mua Không đủ nói trước giúp ta dán một chút, nhiều nói, trả lại ta. Tổng không thể làm rao hội bổ tiền. Gọi người hỗ trợ làm việc, làm như vậy khẳng định không tốt. Giang Hoài cũng chưa nói cái gì, cầm tiền cùng viết tốt đơn tử số lượng, liền trực tiếp rời đi. Kỳ thật nhận thức Giang Hoài sau, Chi Chi cảm thấy chính mình thiếu không ít chuyện phiền toái, người của hắn tê mạng lưới quan hệ, so với chính mình muốn nhiều không ít, hắn luôn có biện pháp có thể đem chính mình buồn rầu sự tình cấp biến thành, hơn nữa nàng nói ra bất luận cái gì phương án. Giang Hoài cũng sẽ có ý nghĩ của chính mình, chấp hành lực lại cường, làm việc đáng tin cậy thực. Cùng người như vậy hợp tác, Chi Chi thực tín nhiệm, cũng thực an tâm. Nếu không phải Giang Hoài điều kiện quan hệ, Chi Chi căn bản cùng người như vậy đắc không thượng lời nói, lại nói tiếp, chính mình cũng là được lợi giả. Ở nhà chờ tới rồi buổi chiều 3 giờ nhiều, Chi Chi ở trên vợ bôi bôi vẽ vẽ. Tuy rằng không nếm đến này niên đại bánh trung thu, nhưng là nàng nhưng thật ra hỏi tham khẩu vị, cái này niên đại bánh trung thu, thô rắc thứ chỉ có hạt mè hoặc là được hãm màu đỏ màu xanh lục sợi mỏng năm nhân, vị thực chỉ một. Phần 44. Chi Chi ăn qua bánh trung thu, không ở số ít, chờ đến nàng khi đó, bánh trung thu ra tuyết, bánh trung thu lava, thậm chí kem bánh trung thu đều đã thịnh hành, càng miễn bàn các vị. Nàng tính toán làm ba loại khẩu vị, đậu tán nhuyễn khẳng định là muốn, còn có tương đối kinh điển đại chúng khẩu vị chính là liên dung vị, trung thu vừa lúc là hạt rẻ thịnh hành mùa, cho nên Chi Chi đơn giản liền tính toán làm lật dung khẩu vị bánh trung thu. Này mấy thứ đều tương đối hảo làm, Chi Chi trước kia phát sóng trực tiếp thời điểm cũng làm quá, khi đó còn làm fans phúc lợi, trực tiếp chiửi vài người đường, phết thu được sao, phát nàng tin nhắn cảm tạ, còn làm Chi Chi có thể làm bánh trung thu lấy ra đi bán. Chi Chi tuy rằng cuối cùng cũng không đi bán, nhưng là lại cũng rất cao hứng, biết chính mình tay nghề vẫn là không tồi. Đến nỗi đồ ăn nói, Chi Chi nghĩ đến hiện tại áp cụ kỳ thật đều không sai biệt lắm, khuôn mẫu đều là giống nhau, hơn nữa cung tiêu xá bên kia bánh trung thu Cung chính là sư phó xoa thành bánh chặn sau, dùng vết đỏ che lại cái tên đi lên, đơn sơ thực. Chuyến này chờ đem bánh trung thu làm ra tới lại suy xét, thật sự là không được, chính mình thiết kế một cái đồ án, tìm cái sẽ nghề mộc giúp chính mình khắc một cái ra tới. Nói như vậy, tương đối hảo phân chiếc ai. Chờ nghĩ kỹ rồi kế tiếp nên làm như thế nào, bên ngoài cũng vang lên tiếng đập cửa, Chi Chi chạy nhanh đi mở cửa, là Giang Hoài mua đồ xong đã trở lại. Thiếu niên đi đến, trong tay dẫn theo cái đại túi. Đủ loại màu sắc hình dạng đồ vật đều có, tất cả đều là dựa theo đơn tử thượng mua. Hắn nói: "Ngươi vận khí tốt, trên đường ta đụng phải cái hảo tâm đại gia, chính hái được không ít mối mẻ hạt rẻ tính toán bán, lúc này là hạt rẻ mùa, khó lấy lòng giá cả." Hắn kia phiên không bán đi, tổng so lạn ở trong nhà cường, liền nghĩ ra tới bán bán, "Ta nhìn không tồi, liền nhiều muốn một ít, giá cả không quý, một cân liền phải chúng ta một mao tiền một cân." Buột miệng hắn cũng là dựa vào chính mình quan hệ, trực tiếp mua tới, không có lộng tới phiếu. Bất quá cũng là vì chính mình muốn bột mì số lượng không nhiều lắm, nếu là nhiều nói, vẫn là đến mua phiếu. Giang Hoài nhận thức người kia, trước kia là làm nhà buôn, phương diện này tinh thông thực, nghe Giang Hoài nói khả năng còn sẽ yêu cầu đại lượng bột mì du linh tinh, liền vô vô độ ngược nói, việc này bao ở ta trên người, phiếu ta nơi này hảo làm cho thực. Hắn cũng là nhìn Giang Hoài đáng thương, nghĩ tới trước kia chính mình, nhất thời thiện tâm quá độ, liền nhiều cho Giang Hoài một ít cơ hội hỗ trợ, sau lại tiếp xuống xuống dưới. Phát hiện Giang Hoài người này thật là không tồi, chỗ lên thực thoải mái, người cũng đáng tin cậy, thường xuyên qua lại quan hệ liền càng tốt, liền kém đem người đường chính mình nhi tử. Một cân bột mì là 2 mao tiền bộ dáng, chủ yếu là phiếu khó làm, Giang Hoài bột mì không ngừng 1 kg, phỏng trưng nhiều muốn một ít, này đó tổng cộng tính xuống dưới, 10 đồng tiền cũng chưa dùng đến, chỉ tốn mấy đồng tiền, dư lại Giang Hoài liền đều cho Chi Chi. Kia một túi hạt rẻ, Chi Chi đi nhìn nhìn, xác thật là mới mẻ. càng là mới vừa ngắt lấy, nguyên liệu nấu ăn càng là mới mẻ, làm được bánh trung thu, tự nhiên liền càng là vị hảo. Lúc này hạt rẻ, một cân giá cả đại khái là muốn 2 mao 8 một cân, Giang Hoài dùng một mao tiền, liền bắt lấy cái này giá cả, tiếc quả thực là kiếm không được. Chi Chi có chút hưng phấn, nhìn về phía Giang Hoài, hỏi, nếu là chúng ta muốn đại lượng sinh sản nói, đại ra bên kia còn có sao? Một cân có thể tỉnh 1 mao 8, 10 cân đó chính là tỉnh 1 khối 8 a. Nếu là đại lượng sinh sản Này đó dư lại tới tiền, kia đều là tính ở phí tổn bên trong, lợi nhuận liền đề cao lên rồi. Chi Chi cảm thấy Giang Hoài quá châu bò. Ở giao tế phương diện, thật sự quá châu bò. Giang Hoài sớm chi chi một bước, liền nghĩ tới này đó, khóe môi lộ ra một tia ý cười, ta đã cùng đại gia nói hảo, hắn bên kia có 50 kg hóa muốn bán đi, một chốc một lát phòng trường là bán không ra đi, lượng là đủ chúng ta, nếu còn muốn càng nhiều, hắn nói còn có thể giúp chúng ta tìm đồng hương. Ý tứ chính là Hóa không sợ không có. Đại gia chính gấp không chờ nổi muốn bán đi, giá cả còn có thể áp một áp kỳ thật. Bất quá Giang Hoài biết thị trường giới, cũng không có tính toán lại áp chuẩn bị, đại gia kiếm tiền đều không dễ dàng, nên làm vẫn là đến làm. Chi Chi cao hứng muốn nhảy dựng lên, "Giang Hoài ca ca ngươi quá lợi hại đi." "Chứ làm, nếu là thành nói, nguồn cung cấp ngươi không cần lo lắng, ta đều giúp ngươi thu phục." Giang Hoài nói ra tới, tin phục lực độ rất lớn. Lúc này, Chi Chi là tin tưởng 10 phần. Rốt cuộc cái đó tài liệu là chi chi phía trước nhất đau đầu sự tình, nếu là không có Giang Hoài nói, phòng trưng này bánh trung thu còn bán không thành đâu, nàng hiện tại liền không giống nhau, cái gì đều không cần nhọc lòng, chỉ cần quản đem bánh trung thu làm tốt. Thậm chí Giang Hoài nói, khách nguyên sự tình ngươi cũng không cần nhọc lòng, ta tới thu phục. Chi chi cảm thấy chính mình thật sự là quá may mắn, có thể gặp được Giang Hoài như vậy một cái bảo tàng, nàng cũng không chút nào buồn sỉn. Thành, lúc này đây bánh trung thu nếu là làm thành công Ngươi giúp ta tìm tài liệu nguồn cung cấp, còn giúp ta tiêu thụ, chúng ta như cũng là hợp tác, nhưng là lúc này đây chúng ta tam thất phần, ngươi không chuẩn cự tuyệt ta. Phía trước Giang Hoài là lấy 5%, tiền kỳ thật không nhiều lắm, Chi Chi cảm thấy lần này là ít nhiều Giang Hoài, tự nhiên muốn cho lợi, bằng không nàng trong lòng băn khoăn. Giang Hoài xem Chi Chi hạ định rồi chú ý, hắn mím môi nói, "Vậy nhị bác, ta lấy lợi nhuận 20." Lại nhiều, hắn cảm thấy qua. Chính mình chỉ là giúp đỡ, đồ vật là Chi Chi ở làm. tiền cũng là chi chi ra. Liên Tính không phải chi chi phân chính mình tiền, nếu là nàng tìm được rồi chính mình, muốn hỗ trợ mua mấy thứ này, hắn cũng là vui phụ một chút. Chi chi xem Giang Hoài đã nhượng bộ, nghĩ nghĩ cũng liền không kiên trì. Nàng biết Giang Hoài người này tính tình, có thể nguyện ý nhượng bộ đã thực không dễ dàng, hắn cũng không nguyện ý chiếm nhân ra tiền nghi. Như vậy một thương định hảo sau, Chi chi liền đem tâm tư đều hoa ở làm bánh trung thu thượng. 1 kg bột mì cũng chính là 2 cân. Đại khái có thể làm 12 tháng bánh, trước đem nhân đều điều chế hảo, đậu đỏ phao khai sau, chưng thục đảo thành bùn, phóng thượng nhất định tỷ lệ dầu, đường, thủy, lại bảo chế đúng cách liên dung cùng lật dung nhân. Chi chi mới bắt đầu làm cục bột, phải làm dầu cùng ra mặt, này đó đều không xem như việc khó, bất quá chi chi tuổi tác nhỏ, sức lực nhiều ít vẫn là không đủ, Giang Hoài thấy thế, liền vén tay áo, trực tiếp bắt đầu trợ thủ. Chi chi ở một bên nhìn, một bên chỉ đạo nên làm như thế nào. rung cái dạng gì lực độ cùng thủ pháp, thấy không sai biệt lắm, liền nói: "Ngươi trước xoa thành thượng điều nguyên hình, thiết cái 12 khối ra tới, lại đem hai đoan, duyên lễ xách phương hướng hướng bên trong chết nhất, đem dầu bao đi vào, lại lộng bẹp thành hơi mỏng bánh trạo, phương tiện bao nhân." Cái này ra kỳ thật rất quan trọng, như thế nào làm ra tới có thể mềm sốp mút miệng, làm người một ngụm cắn đi xuống, liền cảm thấy thơm ngọt mềm mại, một khi bánh ra làm tốt, vậy tương đương với thành công hơn phân nửa. Giang Hoài làm thực nghiêm túc Chi Chi đã điều chế hảo đậu tán yến, liên dung cùng Lật Dung, nhân đều không nhiều lắm quan hệ, cho nên làm lên tương đối phương tiện, chính là hội phí điểm thời gian, chờ ra nồi sau, nàng liền phóng tới trong chén, mùi hương thật sự là quá mê người, Chi Chi không nhịn xuống liền nếm một ngụm. Nàng ánh mắt sáng lên. An quá ngon, hơn nữa một chút đều không nghĩ, liền như vậy không cầu ăn, đều ăn ngon thực. Cho dù là đời sau, làm bánh trung thu phải làm đến ngọt nhu không nghĩ, cũng là rất khó được. Chi Chi tâm tình thực không tồi. Cảm thấy chính mình bánh trung thu đã thành công hơn phấn nữa, nàng cùng Giang Hoài một khối bao bánh trung thu, cũng liền làm 12 cái, bao nhân rất đơn giản, mỗi loại khẩu vị làm 4 cái. Trong nhà không có lúc, không thể áp bảy cho tới. Đây là chi chi có chút đáng tiếc địa phương, nếu là có chúng ta chính mình khuôn đúc thì tốt rồi, đến lúc đó liền ở mặt trên khắc lên đa dạng, lại viết thượng bánh trung thu tên, ai biết là nhà chúng ta làm. Cũng may này mấy phân là không bán, chờ thật sự bán, chi chi tính toán tưởng cái tên ra tới. Thật bán hảo, chính mình lần sau muốn lại bán liền phương tiện. Đây cũng là khai hỏa danh khí một loại phương thức. Giang Hoài như suy tư gì gật đầu. Chi Chi cũng chính là như vậy một càng khái, thực mau liền lại bắt đầu đầu nhập tới rồi làm bánh trung thu nhật tình trung, đem làm tốt bánh trung thu, xoa sang tháng bánh chạm vào nhau tới, đại khái 1.67 cm độ dày, cái này cũng là có chú trọng, làm ra tới sẽ tương đối phương tiện. Bánh trung thu là yêu cầu nướng, nhưng là Chi Chi trong nhà không có bếp lò có thể nướng. ông công chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo trừng, có lẽ vị sẽ kém một ít, nhưng là chi chi cảm thấy chú ý một ít cũng không có gì đại quan hệ. Nàng đem một đám bánh trung thu phóng tới lò nướng, dùng tiểu hỏa chậm rãi trừng, liền chờ ra lò. Làm xong này đó, hai người đều ngồi xuống băng ghế thượng, ngươi xem ta liếc mắt một cái, ta xem ngươi liếc mắt một cái, chi chi lúc này cũng nhớ tới, Giang Hoài hiện tại trong nhà vừa xuất hiện như vậy biến cố, còn giúp chính mình đi làm nhiều như vậy sự tình, kỳ thật hắn lúc này hẳn là yêu cầu người an ủi. Chi Chi nghĩ nghĩ, trần trờ đã mở miệng, Giang Hoài ca ca, về sau ngươi có tính toán gì không sao? Hiện thực là thực tàn khốc, không có gì long ngạo thiên cốt truyện, Giang Hoài hiện tại cái này tình huống đi Giang Hoài, cũng không nhất định sẽ so ở Giang ra quá đến hảo, nói không chừng liền thư đều đọc không được. Nghe được Chi Chi hỏi chuyện, Giang Hoài chầm mặc vài phần. Một phương diện là lý trí, nói cho chính mình không nên ở ngay lúc này hành động theo cảm tình, một hai phải rời đi Giang ra, nhưng về phương diện khác là tình cảm. Giang Kiến Bình là chính mình cứu cứu, nhà bọn họ điều kiện cũng không tốt, vì bọn họ hai huynh đệ đã trả giá quá nhiều, hắn thật sự là không đành lòng lại làm Giang Kiến Bình khó xử. Giang Hoài Kỳ thật vẫn là có chút rối rắm. Thường không hảo nên làm cái gì bây giờ? Sau một lúc lâu, Giang Hoài nói, "Ta yêu cầu tiền." Có tiền, rất nhiều đồ vật đều không cần phiền não, Giang Kiến Bình cũng không cần vất vả như vậy, hắn hiện tại không có một bàn tay, có thể làm gì đi đâu, còn muốn mang theo bọn họ hai cái liên lụy. Nhật tử chỉ sợ sẽ không hảo quá. Chi chi trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì, nàng an ủi một câu, nếu là lần này bánh trung thu kiếm tiền, chúng ta phải hảo hảo ngẫm lại bước tiếp theo như thế nào làm. Nhật tử tổng hội càng ngày càng tốt. Cực khổ tổng không thể nhìn chằm chằm vào một người đi. Nhìn hỏa, chi chi vẫn luôn chờ đến trừng chín lúc sau mới đi dật hỏa, vừa mở ra cái nắp, hương khí liền ập vào trước mặt. Ngọt mùi hương tràn ngập ở trong không khí. Mê người thực. Chi chi thực kích động Lấy ra ba cái bất đồng khẩu vị, vẻ ra một nửa là cái đậu tán nhuyễn vị, nàng đưa cho Giang Hoài nếm thử, có được hay không. Bẻ thời điểm, Chi Chi liền cảm thấy khá tốt, ít nhất chính mình bánh ra làm thực mềm, lại xem đậu tán nhuyễn chính mình rửa sạch thực sạch sẽ, cũng áp thực mềm mại, thoạt nhìn rất tinh tế bộ dáng. Giang Hoài tiếp nhận, nếm một ngụm. Mật độ gãi đúng châu ngứa, hắn không phải cái thích gan độ ngọt người, nhưng là tháng này bánh làm, lại rất là ăn ngon. Không trong chốc lát nửa cái liền ăn xong rồi. Chi Chi cũng vội đối bụng, ăn xong đậu tán nguyệt sau, lại cấp Giang Hoài bẻ một cái liên dung. Cái này hương vị cũng không tồi, chủ yếu là một ngụm cắn đi xuống, đều là mềm sốp mút miệng, cảm giác liền rất ăn ngon, cuối cùng nếm chính là lật dung, cái này là Chi Chi thích nhất ăn, nàng vốn dĩ liền thích ăn hạt rẻ, chủ yếu dùng hạt rẻ làm thành bánh trung thu, không nghĩ tới hương vị cũng là ra ngoài ngoài ý muốn ăn ngon, mang theo hạt rẻ thanh hương. Giang Hoài đem trong tay toàn ăn xong sau, đến ra một cái kết luận, cái này nhất định có thể bán được hàng. Đặc biệt là Lật Dung. Giang Hoài cũng thích ăn Lật Dung. Được Giang Hoài nói, Chi Chi thật cao hứng, kia chúng ta đây là làm thành công. Ngươi nói trước làm nhiều ít cái tương đối hảo, đến lúc đó chúng ta liền đi cung tiêu xã cửa bán, khẳng định có thể bán phải đi ra ngoài. Việc này không nóng nảy, ngươi bên này bánh trung thu trước cho ta mấy cái. Giang Hoài đã có ý tưởng. Chi Chi xem Giang Hoài có chú ý, liền cũng không hỏi, liền cầm trong nhà giấy dầu, đem nải mấy cái mới ra nồi bánh trung thu đều bỏ vào đi. Trong nhà chỉ để lại mỗi cái khẩu vị ba cái, mặt khác đều cho ra ngoài. Giang Hoài cầm ở trong tay, đứng lên, nhìn về phía Chi Chi Kỳ, đột nhiên hỏi một câu, "Ngươi đến lúc đó cùng ta nói, ngươi tính toán cấp tháng này bánh lấy tên là gì?" A. Chi Chi sững sốt một chút. Hiển nhiên là cảm thấy đề tài độ nhảy lên quá lớn. Giang Hoài giải thích, "Không phải muốn khuôn lúc sao, ta tìm người giúp ngươi làm một cái tới, đến lúc đó bán đi, cũng coi như là cái chiêu bài." Vừa nghe là có chuyện như vậy, Chi trì lập tức nói: "Thành, ta đây buổi tối vẽ xong rồi cho ngươi." Giang Hoài hơi hơi gật đầu, liền đi ra ngoài. Trong tay sủi bánh trung thu, hắn hướng ngoài cửa đi đến, liền gặp được ở đại cây hoại hạ đá cầu hạng tự hàng. Hạng tự hàng mắt sắc thấy được Giang Hoài, hắn tự dọn tới rồi nơi này sao? Trong đại viện truy phủ chính mình tiểu hài tử rất nhiều, nhưng là hắn một cái đều trướng mắt, duy độc đối Chi trì, Giang Hoài hai người cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc hai người kia, một cái so một cái cao lẫm. Chí Chí càng là nhìn đến chính mình quay đầu liền chạy. Phần 45. Cái này làm cho luôn luôn đến từ cho rằng người gặp người thích hạng tử hàng có chút buồn bực. Lúc này nhìn đến Giang Hoài, hắn nghĩ tới buổi sáng nghe được sự tình, nhưng thật ra đồng tình vài phần, nghĩ nghĩ liền thố tiến lên đi, hô một tiếng, ngươi còn hảo đi. Giang Hoài đạm mạc nhìn thoáng qua hạng tử hàng. Vốn dĩ hạng tử hàng là muốn hỏi Giang Hoài, nhưng là tới rồi người trước mặt thời điểm, đã nghe tới rồi hắn lấy kia bao giấy dầu mùi hương. Hắn nhịn không được nhiều ngửi hái khẩu, nuốt nuốt nước miếng. "Ngươi nơi này là cái gì nha, nghe lên thơm quá ngọt." Giang Hoài tính toán trực tiếp đi, ở nghe được hạng tử hàng lời này khi, lại dừng lại bước chân, liếc mắt một cái hạng tử hàng, nhàn nhạt nói, "Bánh trung thu." "Bánh trung thu?" "Sao có thể, ngươi cho ta nhìn nhìn." Hạng tử hàng mới không tin đâu, cảm thấy Giang Hoài là gạt người. Trong nhà gần nhất bánh trung thu rất nhiều, hắn ăn qua một cái, thiếu chút nữa băng rồi hắn một viên nha, ngẫnh đều có thể đi đường. Nhiều lắm cũng chính là một chút vị ngọt, hạng tử hàng trước kia ở nước ngoài thời điểm, vẫn luôn nghe các trưởng bối nói bánh trung thu, còn rất muốn thử xem. Kết quả lúc này đây, liền cho hắn thượng một khóa. Kia nơi nào là bánh trung thu à, xe nghiền qua đi, phòng trứng đều có thể hoàn hảo vô chỉnh, đó là tốt nhất hung khí. Như vậy nghĩ, hạng tử hàng liền càng cảm thấy đến Giang Hoài là đang lựa chính mình, nhất định là cất giấu cái gì ăn ngon, không cho chính mình ăn, hắn trong lòng càng là tâm ngứa khó nhịn. Giang Hoài mặt vô biểu tình, Đây là ta muốn bắt tới bán. Ta đây mua. Kia mùi hương càng là rõ ràng, một cái kính hướng hạng tử hàng trong lỗ mũi toản, hắn quá thèm. Giang Hoài, một cái năm mao tiền. Hiện tại cung tiêu xá bánh thu thu, quý nhất một cái mới 1 mao tiền, bất quá đó là hạn lượng cung ứng, vẫn là đến muốn phiếu, Giang Hoài không cùng Chi Chi thảo luận quá một cái bán bao nhiêu tiền, rốt cuộc vừa mới bắt đầu chỉ tính toán làm, không tính toán bán. Hạng tử hàng 1 tháng tiền tiêu vật liền không ít, hắn vừa nghe mới 5 mao tiền một cái. Trực tiếp hét lên, ngươi nơi đó ta đều phải. Chi chi tổng cộng là 12 cái, ăn ba cái, còn có ba cái ở trong nhà, ra ngoài nơi này cầm sáu cái ra tới, vốn là tính toán đi ra ngoài tìm người thi ăn, nhìn xem có thể hay không tìm được mấy cái khách hàng. Không thành tưởng, hạng tử hàng liền chính mình đưa tới cửa tới. Giang Hoài cũng không có trực tiếp đồng ý, hắn nói, ngươi tìm gia trưởng của ngươi tới nói. Đảo không phải sợ hạng tử hàng không trả tiền, mà là bán cho hạng tử hàng nói. Phòng trừng cũng chính là làm một cũ, không, có biện pháp khai quật khách hàng mà bán cho hạng gia liền bất đồng, này nói không chừng là cái thực tốt cơ hội. Hạng tử hàng có chút sốt ruột, ngươi khiến cho ta ăn một cái làm sao vậy, ta có tiền. Ta không bán cấp tiểu Hải tử, hoặc là ngươi dẫn ta đi nhà ngươi, bằng không ta liền không bán. Giang Hoài thái độ thực kiên quyết. Nếu là đổi làm là người khác, hạng tử hàng nhất định sẽ trở mặt, chính là đối với Giang Hoài, hắn có chút túng, hơn nữa kia dây dầu bao vây lấy mùi hương. thật sự là quá thương ngọt, hắn thật sự thèm. Trong nhà không có gì người, bất quá Hạng Tử Hàng mỗ thân ở. Nghĩ nghĩ, Hạng Tử Hàng liền đáp ứng rồi. Giang Hoài đi theo Hạng Tử Hàng đi vào đại viện, tuy rằng cùng chính mình trụ cái kia đại viện tương gần, nhưng lại là cách biệt một trời, nơi này hiển nhiên bị phiên tân qua, địa phương rất nhiều, liền ở hạng gia như vậy một hộ nhà, trang hoàng đều là kiểu Trung Quốc, tùy ý có thể thấy được, đó là tiền tài dấu vết. Bất quá mấy mét khoảng cách, lại như là thiên đường cùng địa ngục. Trong nhà còn có bà mẫu. Hạng Tử Hàng lẫy người một đường đi hảo, bởi vì đại quan hệ, vẫn là vòng một đoạn đường, chờ tới rồi phòng lúc trước sau, hắn hướng về phía bên trong hô một tiếng, "Mụ mụ, trong nhà tới khách nhân." Đây là cái chính sảnh nhà ở. Hạng mẫu cùng người đang ở nói chuyện thiếm, giơ tay nhấc chân gian đều là ưu nhã, nghe được Hạng Tử Hàng nói, nàng cùng khách nhân nói một tiếng kiếm, liền hướng bên ngoài đi ra ngoài, kết quả nhìn thấy cái ăn mặc keo kiệt thiếu niên, trong tay cầm giấy dầu, cùng toàn bộ đại viện đều không hợp nhau. Hạng tử hàng nàng mẹ trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng chưa nói cái gì, trên mặt vẫn là mang theo hữu hảo tươi cười, "Là hàng hàng bằng hữu sao? Các ngươi chính mình ở trong sân chơi, ta bên này còn có việc, sợ là vô pháp tiếp đón đúng chỗ." Nàng lại kêu lên trong nhà bà mẫu, làm người bưng điểm tâm, Hoa Tiêu Đường sông Hoài cùng hạng tử hàng đi nơi khác chơi. Lễ nghĩa làm chủ đạo. Bất quá hạng tử hàng lại là nóng nảy, "Mẹ, ta tưởng mua trong tay hắn đồ vật, ngươi chạy nhanh cho hắn tiền, ta muốn ăn." Hắn thèm một đường. Hạng Mấu nhăn lại mày, nhiều ít nghe lời này có chút không cao hứng, lại xem Giang Hoài keo kiệt dạng, tự nhiên không cảm thấy hắn có thể có cái gì thứ tốt, nói không chừng ăn còn đối dạ dày không tốt. Nang hảo tính tình nói, trong nhà ăn nhiều như vậy, ngươi nếu muốn ăn khác, mụ mụ làm người đi cảng đảo cho ngươi mang tới. Không được, ta liền phải ăn cái này. Hạng Tử hạng kiên quyết thực. Lúc này, Giang Hoài đã mở miệng, ngữ khí không tiêu ngạo không xiểm lĩnh, "A dị, đây là chính chúng ta làm bánh trung thu." Đương nhiên chúng ta điều kiện khẳng định không có ngại ra tốt, chính là một ít tiểu nguyện ý, vốn dĩ ta là tính toán đi ra ngoài bán, nhưng là tử hàng Phi Lôi kéo ta nói muốn nếm, ta xem hắn là cái hài tử, lúc này mới nghĩ tới lại nhại ngài, nếu là ngài nguyện ý mua, ta liền bán, nếu là không muốn nói, cũng chính là tiện đường đi một chuyến sự. Lời này nói nhưng thật ra rất xuôi tai. Hạng tử hàng còn ở kia đạo, mẹ, ta liền phải ăn cái này, ngươi cần thiết phải cho ta mua. Hạng mẫu cũng không có biện pháp. Cũng chính là hoa mấy cái tiền sự, liền hỏi giá cả, vừa nghe một cái năm mau tiền, liền làm bảo mẫu cho tiền, lấy qua bánh trung thu, nàng kỳ thật đối bánh trung thu, không có gì hứng thú, trong nhà đầu đều mau nhét đầy, tặng lễ người một đại bang, quang ăn bánh trung thu đều có thể ăn được lâu. Giang hoài thu tiền, cũng không đang nói cái gì, chỉ là đạm cười nói, à gì, ngươi nếu là thích còn tưởng mua nói, liền đi cách Vex Hơn, tìm thẩm chi chi đơn đặt hàng, này đó đều là nàng làm, ta chính là cái thuận tay giúp bán người. Lời này, Hạng Mẫu hoàn toàn không để trong lòng, khách sáo nói: "Thành, đến lúc đó ta nhất định đính mấy hộp, duy trì duy trì, mọi người đều là hàng xóm." Dù sao mấy hộp bánh trung thu, đối hạng ra tới nói, cũng hoa không bao nhiêu tiền. Giang Hoài không ở lâu, sự tình hoàn thành xong, hắn liền trở về đại viện. Chi Chi còn ở kia vẽ đâu, liền nghe được tiếng đập cửa, nàng còn buồn bực là ai, một mở cửa phát hiện thế nhưng là Giang Hoài đã trở lại, nàng có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào lại về rồi? là rơi xuống, cái gì sao? Này không phải vừa mới đi không vài phút sao? Giang Hoài trực tiếp đem tam đồng tiền nhét vào Chi Chi trong tay, bánh trung thu bán xong rồi, ta liền đã trở lại. Chi Chi. Chương 30V. Này làm việc hiệu suất cũng quá tuyệt đi. Chi Chi nhìn kia tam đồng tiền, kinh ngạc thực, đều bán xong rồi. Giang Hoài, ân. Chi Chi tính tính, tổng cộng 6 tháng bánh, bán tam đồng tiền, đó chính là năm mao tiền một cái, các nàng phí tổn. Buổi mì này đó thượng vàng hạ cám tính lên, đại khái là hoa 4 khối không đến. Nhưng là giống hạt sen, đường, đậu đỏ, hạt rẻ này đó đều là còn không có dùng xong, tiếp theo còn có thể tiếp tục làm, cho nên có thể bán được năm mao tiền một cái, xem như không tồi. Dựa theo phí tổn đi lên nói, liên dung nhân giá cả muốn cao một ít, Đậu tán Nguyễn cùng lật dung giá cả tương đối mà nói muốn thấp một ít, bất quá năm mao tiền một cái bình quân bán, đảo cũng là bình quân lại đây. Chi Chi rất tò mò. Rang hoải ca ca, ngươi đây là bán thế nào? Trên đường đụng tới, Liên Cấp bán rang hoải trở về một câu, nhìn về phía Chi Chi nói, ngươi chuẩn bị lên, đem đồ án tên tường hảo, mau chóng cho ta, ta vừa tới trên đường nghĩ nghĩ, hạt rẻ cùng đậu đỏ giá cả, ta đều có thể khống chế một chút, hạt sen lại là không tiện nghi, ta tính toán đi chạy chạy loại hạt sen địa phương, nhìn xem có thể hay không đem cái này giá cả cấp chuẩn bị xuống dưới, bằng không chúng ta phí tổn thật sự là quá cao. Đây là lời nói thật. Chi Chi không nghĩ tới Giang Hoài có thể tưởng xa xưa như vậy, nói thực ra nàng làm ăn chính là hành, cũng có thể bán đồ vật, chính là càng có rất nhiều thẳng tiêu phương thức, giống loại này như thế nào nói giá cả, hoặc là gì đó, Chi Chi thừa nhận chính mình không bằng Giang Hoài tưởng chu đáo. Rốt cuộc khống chế tốt phí tổn, giá cả xuống dưới, các nàng lợi nhuận mới có thể cao đi lên. Chi Chi ừ một tiếng, từ kia tam đồng tiền lấy ra một khối tiền nhét vào Giang Hoài trong tay, nói, "Đây là ngươi." "Không." "Không chờ Giang Hoài cự tuyệt." Tri Tri liền nói thẳng, chúng ta nói tốt, đạt được tiền, ngươi nếu là cùng ta kết phượng, những việc này liền nghe ta, hiện tại ngươi không chỉ là giúp ta bán đồ vật, nhập hàng con đường, cũng đến dựa ngươi giúp ta đi nói, chúng ta ai cũng không rời đi ai, ta không có ngươi, kiếm không được tiền, dựa theo đạo lý, chúng ta hẳn là chia đôi. Giang Hoài nhíu mày, ta không như vậy đại bản lĩnh. Bản lĩnh của ngươi không nhỏ, chỉ là ngươi tình huống hiện tại hạn chế, phân thành sự tình, ta hiện tại nghe ngươi, trước nhị bắt phân. Lúc sau chúng ta tránh đến nhiều, ngươi lại nghe ta tâm thất, bốn sáu đều thành, năm năm ta cũng là đồng ý, ta tổng không thể lao chiếm ngươi tiện nghi, làm ngươi xuất lực lại ra nhân mạch. Chi chi xem ra hoài còn muốn nói cái gì, liền lại nói, ngươi đừng xem thường nhân lực cùng nhân mạch, này hai điểm so ra tiền muốn tới càng quan trọng, bằng không chẳng sợ ta làm tốt, ra tiền, này sinh ý cũng không nhất định có thể làm, ngươi nếu là vẫn là không muốn, kia chúng ta hợp tác ta cũng không vui tiếp tục, ta làm đối lý, sau này người khác đã biết cũng sẽ cảm thấy ta là chù bãi bì. Ở xuyên thư trước, Chi Chi cũng là có hơi chút hiểu biết quá quan với kết phường sự tình, ra tiền là chiếm hưu nhất định cổ phần, mà ra lực ra nhân mạch, kia cổ phần cũng sẽ không thiếu, nàng có được kỹ thuật, có thể so Giang Hoài nhiều một ít cổ phần phân thành, nhưng là cũng không đến mức đến nhị bắt trình độ này, giống nhau chính là tam thất hoặc là bốn sáu chi gian. Đây là nhất công bằng. Giang Hoài không muốn chiếm các nàng ra tiện nghi, Chi Chi cũng không muốn làm Giang Hoài có hại, Này cổ phần lúc sau khẳng định là muốn bán lại, chỉ là bọn hắn hiện tại vẫn là cái tiểu xưởng thôi. Nghe Chi Chi nói như vậy, Giang Hoài nghĩ ngĩ sau, mới nói, chờ đến bánh trung thu lấy lòng, chúng ta bán lại đi. Ý tứ này chính là nhà da. Chi Chi ừ một tiếng, chờ nhận được đơn tử, nàng bán lại cũng không mượn. Rốt cuộc hiện tại còn chỉ là vừa mới bắt đầu, có thể bán thế nào, nàng cũng không biết. Chờ Giang Hoài đi rồi, Chi Chi nắm chặt thời gian thiết kế đồ án. Hiện tại bánh trung thu liền không có cái gì đồ án, thô ráp thực, cùng chính mình làm không cũng có bao lớn khác nhau, nàng muốn ở phương diện này lo lắng nhiều suy xét. Nghĩ tới nghĩ lui, Chi Chi tính toán trước thiết kế thoáng đơn giản một ít, một đóa nở rộ mẫu đơn, đây cũng là quốc hoa, đại gia khẳng định đều là thích, đến nỗi ở bánh trung thu thượng tự, nói như vậy hoặc là là nhân, hoặc là chính là chúc phúc tự. Chi Chi ở bên trong để lại một chỗ chỗ trống, nghĩ nghĩ tính toán vẫn là viết thượng nhân, như vậy tương đối hảo phân chia ra. Nói như vậy chính là phải làm ba cái, nàng nhiều vẽ mấy cái đồ án, mẫu đơn liền dùng liên dung nhân như là người làm ăn nói, hẳn là sẽ càng mê tín một ít, thích cá vàng, nguyên bảo linh tinh, này đó đều có thể cố ý phân chia ra, loại này liền làm lật dung nhân, đậu tán nhuyễn nhân liền dùng thưởng nga buôn nguyệt đồ án. Đêm này ba cái đồ án đều hòa xong, chi chi cái này cảm xúc lập tức đạt tới đỉnh điểm, cảm giác chính mình việc này nhất định có thể làm thành, bất quá nếu là thật sự phải làm nói, ở chỗ này làm là khẳng định không thành. Ở đây người đến người đi, làm như vậy mấy cái con hành, đơn tử lớn, cái này địa phương liền không đủ dùng, lại còn có yêu cầu một cái nướng lò. Nghĩ vậy chút, Chi Chi kích động hưng phấn cảm xúc lại giáng xuống một chút. Bất quá nàng đi trước đem đồ án cho Giang Hoài. Giang Hoài nhìn thoáng qua, theo bản năng nhìn nhiều liếc mắt một cái Chi Chi, không nói gì. Nhìn thấy Giang Hoài như vậy, Chi Chi có chút lo lắng lên, là không được sao? Giang Hoài lắc lắc đầu. Hắn chỉ là có chút kinh ngạc. Chi chi đầu óc lạ như thế nào lớn lên, tuổi như vậy tiểu, lại đối làm buồn bán như vậy có thiên phú, thật sự là làm hắn có chút không dám tin tưởng. Chỉ là này mấy cái đồ án, liền ném ra cung tiêu xã cung ứng những cái đó bánh trung thu, ai thấy không thích, không cảm thấy có mặt đâu. Xem Giang Hoài phủ nhận, chi chi mới nhẹ nhàng thở ra, nàng hướng Giang gia liếc mắt một cái, kỳ thật cũng thay Giang Hoài nhọc lòng, hiện tại Giang gia cũng là thời buổi rối loạn, phòng trưng hắn cùng Giang Nhật Nhật tử sẽ không hảo quá, cũng liền Giang Hoài tâm lý cường đại. còn có thể một lòng một dạ kiếm tiền. Đem bản vẽ giao cho Giang Hoài sau, Chi Chi liền về nhà. Mãi cho đến Thẩm Trúc về nhà, Chi Chi chạy nhanh đem làm tốt bánh trung thu, làm Thẩm Trúc nếm thử. Xem Chi Chi thật sự làm ra bánh trung thu, Thẩm Trúc nhưng thật ra có chút khiếp sợ, lấy quá kia bánh trung thu nếm một ngụm, đôi mắt lập tức sáng, cái này ăn ngon, hơn nữa thực mềm xốp tinh tế. Nàng đem 3 tháng bánh đều các ăn, dựa theo đạo lý bánh trung thu loại đồ vật này, ăn nhiều là sẽ nghị, nhưng như vậy 3 cái ăn về sau Thẩm Trúc lại không cảm giác được ngọt ngị, quả nhiên là ăn ngon. Phần 46. Thẩm Trúc cũng là trọng sinh trở về, lúc sau bánh trung thu có tiến bộ, không có giống là như bây giờ, ngạnh băng băng, vị cực kỳ thô ráp, cơ hồ chỉ có cái vị ngọt, hương vị cũng nhiều lên, bất quá chi chi hiện tại làm bánh trung thu, lại so với nàng khi đó ăn đến còn muốn ăn ngon. Trung thu đối với Hoa Hạ người tới nói, là ngụ ý bất đồng, đại biểu cho toàn gia đoàn viên, cũng là đại gia đối tốt đẹp sinh hoạt hướng tới, bánh trung thu chẳng sợ vị không được. Tại đây một ngày doanh số cũng sẽ không thấp, đặc biệt là hiện tại, mua được bánh trung thu, cơ hồ chính là thân phận tượng trưng, người thường ra đều không nhất định có thể ăn đến, rốt cuộc bánh trung thu là hạn lượng cung cấp. Mà nếu là bánh trung thu vị hảo, kia mua người tự nhiên sẽ càng nhiều. Nhìn ra Thẩm Trúc thực vừa lòng tháng này bánh, Chi Chi nói, đây là ta chiếu thư thượng viết đi làm, mụ mụ, trung thu liền mau tới rồi, chúng ta không bằng thừa dịp này một đợt nhiệt độ, bán một bán bánh trung thu đi. Thẩm Trúc cũng có chút động tâm. nhưng vẫn là nhăn lại mày, bánh trung thu phải làm lên, không, có món khó dễ dàng như vậy, chúng ta không có co con đường, bột mì, dụ này đó đều là một phiếu, nhà chúng ta chỉ đủ chính mình ăn phiếu, làm bánh trung thu, này đó ắt không thể thiếu, chúng ta liền tính nhận được đơn đặt hàng, cũng làm không đứng dậy. Cái này ta cùng Giang Hoài ca ca thương lượng qua, hắn nói hắn tới giải quyết, chúng ta chỉ cần làm là được chi chi cười cười, cũng may cái này điểm phía trước Giang Hoài liền cho chính mình giải quyết, không thể không nói, nếu là không có Giang Hoài Nàng muốn bán bánh trung thu ý tưởng, thật sự cũng chỉ có thể là ngẫm lại, ta là cảm thấy được không? Ta hôm nay làm 12 cái, ăn 6 cái, còn bán 6 cái, bán tam đồng tiền. Này giá cả nhưng không tiện nghi. Thậm chí cũng không nghĩ tới, này hai hài tử chính mình liền làm thành, này nguyên lai liền có chút tâm động, lúc này tự nhiên càng thêm. Chỉ là làm bánh trung thu đầu nhập, khẳng định là so món kho muốn cao, phí tổn hơn nữa đi, nguy hiểm cũng liền lớn hơn nữa, chỉ là thậm chúc nghĩ tới hiện tại thời đại này có thể nói là chỉ cần dám đua, dám mạo hiểm, đó chính là một cái hoàn toàn mới thời đại, khắp nơi đều có hoàng kim. Làm cái gì đều có khả năng kiếm tiền. Thẩm Trúc không thể vẫn luôn đều đãi ở thoải mái khu, sửa rẻ tiền lương, gần chỉ có thể nuôi sống chính mình cùng nữ nhi, muốn kiếm tiền, vẫn là đến dự khoát phải đi ra ngoài. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cắn chặt răng, thành, các ngươi phải làm nói, kia mụ mụ liền duy trì, thật mệt, coi như là tích lũy kinh nghiệm. Nay đối với Thẩm Trúc tới nói thật lạ là làm một cái gian nan quyết định. Chi Chi cũng là có chút ngoài ý muốn, thậm chí dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi chính mình. Nếu là đổi làm là nhà khác gia trưởng, nhất định sẽ cảm thấy Chi Chi ở làm một cái kinh thế hại tục quyết định, nàng vẫn là cái hài từ đâu, này tiền cho nàng hoa, còn không phải là ném tới trong nước không khác nhau sao. Nhưng thậm chúc đáp ứng rồi. Chi Chi cảm thấy, chính mình thật sự thực may mắn, xuyên thư sau có được như vậy một cái mâu thân. Nếu quyết định phải làm, kia rất nhiều chuyện phải nghĩ kỹ minh bạch. Đến phó chư với hành động. Chi chi là cái hành động phái, nói thẳng, mụn mụn, chúng ta nếu phải làm, phải lại thuê cái phòng ở, là chuyên môn làm bánh trung thu. Đến lúc đó lộng cái nướng lò, đồ vật đều phóng bên kia đi, chúng ta nơi này làm lên nói, quá dẫn nhân chú mụn, hơn nữa nơi sân hữu hạ, cũng làm không ra đại đơn đặt hàng tới. Này một bút chi tiêu liền không nhỏ, thầm chúc trong tay, còn có cái một ngàn tới đồng tiền, lại nói tiếp, nếu không phải Lâm Sương Mân đem sự tình làm được như vậy tuyệt. chính mình cũng không đến mức bất cứ giá nào, phải cho Hải Tử sợ họ, muốn cùng Lâm Sương Mân đoạn tuyệt quan hệ, bắt được này 1000 đồng tiền. Nếu là đổi làm phía trước, tuy rằng bán món kho bán điểm tiền, nhưng là trong tay tiền vẫn là không đủ, muốn suy xét làm bánh trung thu nói, vậy thực khó khăn, nhưng hiện tại lại thế nào, này 1000 đồng tiền đều có thể trước đỉnh được với công dụng. Vốn dĩ này tiền chính là Lâm Sương Mân cùng thậm chí chi đoạn tuyệt quan hệ mới được đến, cấp nữ Nhi đi làm bánh trung thu, cũng không tính cái gì. lại vô dụng bồi liền bồi. Như vậy tưởng tượng, thậm chúc cũng liền rộng mở thông suốt, nói thẳng, phía trước ngươi ba bên kia lấy tới 1000 đồng tiền, mụ mụ tất cả đều cho ngươi, ngươi như thế nào phân phối đều thành, thuế nhà sự tình ta hỏi một chút ngươi thưởng a gì, ngươi có cái gì yêu cầu sao? Tốt nhất hãy lánh an tính chút, địa phương hơi chút lớn một chút, chúng ta chính mình làm nướng lò ra tới, trong phòng mang lên cái bảng có thể phóng bánh trung thu liền thành, mặt khác không có gì yêu cầu. Chi chi nghĩ nghĩ sau nói, Kia địa phương không phải chủ người, là làm bánh trung thu, yêu cầu cũng liền không cần quá nhiều. Khéo léo lính địa phương, giá cả có thể tiện nghi một ít. Giai đoạn trước, khẳng định chỉ có thể chi chi các nàng ba cái làm, như vậy có thể giảm bất nhất định nhân công phí tổn, chờ tới rồi lúc sau nói, nhưng thật ra có thể tìm tiểu công tới làm, dù sao nhân chi chi tới điểu, mặt khác bánh ra, nhìn chằm chằm một ít là được. Bất quá này đó đều là xem đơn đặt hàng tới quyết định. Thầm chúc gật gật đầu, ngày hôm sau liền đi tìm đường lộ Hỏi cái này thuê nhà sự tình. Thương lộ khó hiểu, là nơi đó trụ không thoải mái sao, tính toán đổi địa phương. Ta tính toán làm điểm tiểu sinh ý, yêu cầu như vậy một chỗ thẩm trúc đem yêu cầu nói một lần, đảo cũng không gạt thương lộ, nói, đến lúc đó bánh trung thu làm ra tới, ta đưa cho người nếm thử. Thương lộ giúp chính mình không ít vội, thẩm trúc vẫn là thực cảm kích thương lộ. Nghĩ đến kiếp trước, hai người hữu nghỉ vẫn luôn kéo dài, chẳng sợ chính mình mình không rời nhà, ly hôn hậu sinh sống gian nan. Thường lộ chính mình nhặt tử không hảo quá, cũng sẽ tìm mọi cách cứu tế chính mình, này một phần hữu nghị, không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Nghe được Thẩm Trúc nói nàng phải làm bánh trung thu, Thường lộ hoảng sợ, người lá gan nhưng thật ra càng lúc càng lớn. Hiện tại làm tiểu bán hàng rong người là càng ngày càng nhiều, khá vậy chỉ là một ít mua bán nhỏ, phí tổn đều không lớn, mà Thẩm Trúc trực tiếp liền phải thuê nhà làm bánh trung thu, kia phí tổn thượng đã có thể không như vậy nhỏ. Thẩm Trúc nhàn nhạt cười cười, người luôn là muốn đua một phen. Chúng ta hiện tại nhận tử quá mức với ám nhàn, ta tổng cảm thấy sau này phương diện này, quốc gia sẽ mở ra, về sau làm buồn bán kiếm tiền người chỉ biết càng ngày càng nhiều, bởi vậy, nhà máy hiệu quả và lợi ích liền không nhất định. Nghe xong lời này, thương lộ lại là khó hiểu, quốc gia tổng không đến mức mặc kệ chúng ta, chúng ta đều là chính thức công, người khác hâm mộ bắt sát, ngươi phi như vậy lăn lộn làm gì, ta liền sợ ngươi vạn nhất bán không ra đi, đến lúc đó nhưng còn không phải là nhật tử khổ sở sao? Thương Lộ Đảo không phải cô y muốn nói nhụ chí lời nói, y đi theo hiện tại người bình thường tư duy, mạo hiểm người vẫn là ở số ít, mọi người đều là bảo thủ ý tưởng, huống chi là có bắt xác người, không cần như thế nào lo lắng ăn mặc, càng không, cái này tâm tư, đi làm loại này mạo hiểm sự. Thẩm Trúc cũng chưa nói quá nhiều, chỉ là nói, tổng phải vì chính mình tính toán lên, ngươi xem hiện tại nhiều người như vậy làm tiểu sinh ý, kỳ thật cũng là ở mưu đừng ra, vạn nhất kiếm tiền đâu, ngươi nói có phải hay không? Hành đi. Ta giúp ngươi tìm xem." Thường Lộ biết Thẩm Trúc tính tình, nếu đã quyết định, trên cơ bản là sẽ không thay đổi ý tưởng. Thẩm Trúc liền ly hôn sự tình đều làm, phải làm khác cũng là có thể lý giải. Có Thường Lộ lời này, Thẩm Trúc liền an tâm rồi. Cơm trưa công phu, Thẩm Trúc đụng phải Lâm Mị Anh, đây là Lâm gia nhị nữ nhi, ở Lâm gia, Thẩm Trúc cùng Lâm Mị Anh vẫn là tương đối chỗ được đến, nàng ở trong nhà đứng hàng lão nhị, mặt trên một cái đại ca, phía dưới một cái tiểu muội. Liên thành trong nhà là nhất không chịu coi trọng cái kia. Gà trong sau, Lâm Mỹ Anh liền không thế nào cùng Lâm Gia liên hệ, cũng liền ngày lễ ngày Tết làm làm bộ dáng sẽ trở về một chuyến. Thậm chí nghĩ đến tiếp trước, chính mình cùng Lâm Sương Mân Ly hôn sau, Lâm Mỹ Anh vì chính mình cùng Lâm Gia xảo một trận, nói bọn họ làm được quá tuyệt, trực tiếp liền đoạn tuyệt quan hệ lui tới, cũng tới đi tìm chính mình, là tới cấp nàng đưa tiền. Thậm chí biết, này tiền là Lâm Mỹ Anh chính mình móc ra tới, nàng nhật tử cũng không thật tốt quá. Này tiền tự nhiên không thể thu, nhưng là tâm ý lại là minh bạch, đều nói hoạn nạn thấy chân tình, thậm chúc không thích lâm gia mọi người, duy độc đối Lâm Mị Anh là tâm tổn càng kích. Lúc này đây nàng ly hôn, Lâm Mị Anh cũng không có tới khuyên quá chính mình, chỉ là nói một câu: "Tẩu tử, ta biết ngươi hảo, là ta ca không xứng với ngươi." Sau lại liền không như thế nào đi tìm chính mình, đại khái là cũng là sợ nàng xấu hổ. Bất quá hai người liền ở một cái nhà máy, ngẩng đầu không thấy túi lâu thấy cũng không cần thiết bởi vì Lâm Sương Mân sự tình dẫn tới các nàng hai cái quan hệ không tốt, cho nên nhìn đến Lâm Mỹ Anh thời điểm, Thẩm Trúc liền hô một tiếng, cùng nàng chào hỏi. Cùng nhau ăn đi. Lâm Mỹ Anh do dự một chút, vẫn là đi qua, trước đó vài ngày, Trần Hồng Mai tới nhà nàng, đầu tiên là đem nàng cấp cửa trách một đốn, lại nhắc tới Thẩm Trúc, nói trong nhà lúc trước liền không nên cứ như vậy nữ nhân trở về, còn hố đi rồi 1000 đồng tiền, mắng lợi hại thời điểm, liền chi chi đều mắng đi vào. Nghe những lời này, Lâm Mỹ Anh thật sự là khó chịu, nhịn không được liền nói: "Ta nhớ rõ đều là đại ca đem không tiền đi, đại tẩu nàng cũng là ở kiếm tiền, 10 năm xuống dưới luôn là có điểm tích tụ đi, hơn nữa đại ca còn trực tiếp cùng chi chi đoạn tuyệt quan hệ, liền nuôi nấng phí cũng không chịu ra, loại tình huống này, đại tẩu bảo đảm chính mình cùng nữ nhi ích lợi, lấy điểm tiền đi ta không cảm thấy có cái gì vấn đề, mẹ, nếu đại ca cùng đại tẩu duyên phận đã chắc đức, người cũng đừng nhắc lại." Phòng Trưng Trần Hồng Mai không thiếu ở nông thôn nói những việc này. Lâm Mị Anh không ở ở nông thôn, nghe không được còn chưa tính, nhưng nghe được tóm lại là cả người không phải mái. Nàng biết chính mình mẫu thân là cái dạng gì người, cũng biết Lâm gia những người khác thế nào, các đều ích kỷ, Lâm Mị Anh bất hòa bọn họ thông đồng làm bậy, ngược lại ở trong nhà thành nhất không chịu coi trọng cái kia. Trần Hồng Mai bị như vậy vừa nói, lập tức liền hỏa lớn, chỉ vào Lâm Mị Anh lại bắt đầu mắng, nhà chúng ta liền số ngươi không tiền đồ, gả cho cái bất nhập lưu trợ phù, phòng ở đều vẫn là thuê, ta mặt đều bị ngươi ném hết. Hai người nói chuyện tự nhiên vô tật mà chết. Trần Hồng Mai khí hống hống chạy tới Lâm Mỹ Vượng bên kia. Lâm Mỹ anh nghĩ đến nhà mình đối thẩm chúc nói những lời này đó, đối với thẩm chúc thời điểm, càng là cảm thấy ấy nãy. Ngược lại là thẩm chúc, như là không có việc gì người giống nhau, cười nói, gần nhất tiểu thịnh thế nào, học tập còn cùng được với sao? Từ Phương Thịnh là Lâm Mỹ anh nhi tử, so chi chi đại năm tuổi, hai nhà phía trước đi được gần, Từ Phương Thịnh đối chi chi cũng rất thương yêu. Lâm Mỹ anh, khá tốt, ngươi đâu? Nhật tử quá đến còn hành sao Cũng không tệ lắm Thẩm Trúc tươi cười nhạt nghéo Nàng biết Lâm Mị Anh nghĩ như thế nào Nhưng là nàng cảm thấy Lâm ra là Lâm ra Lâm Mị Anh là Lâm Mị Anh Chờ không, làm tiểu thịnh tới chơi Các nàng hai huynh mội đều thật lâu không gặp đi Hai người trò chuyện vài câu Cho tới mặt sau Thẩm Trúc nhìn ra Lâm Mị Anh lo lắng Nói thẳng, Mị Anh, ta vẫn luôn cảm thấy Ngươi cùng Lâm ra là không giống nhau Hiện tại ta li hôn Tuy rằng không phải ngươi đại tẩu nhưng là ta không hy vọng này đó ảnh hưởng đến chúng ta hai người chi gian quan hệ. Nghe được thẩm chúc nói như vậy, Lâm Mị Anh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc cười, kỳ thật ta đã sớm muốn tìm ngươi, chỉ là sợ ngươi không nghĩ nhìn thấy Lâm gia người, ta tuy rằng cùng trong nhà mặt quan hệ không tốt, nhưng các nàng tóm lại là ta thân nhân, hiện tại nghe ngươi nói như vậy, ta nhưng thật ra an tâm nhiều. Ngươi nói đúng, này không ảnh hưởng chúng ta hai cái quan hệ, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi ly hôn sau càng tốt. Ta ca cũng không phải là cái gì lương nhân, ta cảm thấy hắn không xứng với ngươi." Lâm Mỹ Anh là cùng Lâm Sương Mân một khối lớn lên, chính mình cái này ca ca thế nào, nàng trong lòng rõ ràng rành rành. Không thể nói là đại gian đại ác, nhưng lại là cái cực kỳ ích kỷ người. Loại người này nếu là cùng hắn là thân mật quan hệ, này mệnh cũng không phải là một chốc một lát ăn, đến ăn cả đời. Hai người xem như liêu khai. Lâm Mỹ Anh liền hỏi nổi lên thẩm chúc tình huống hiện tại, nói nếu là yêu cầu trợ giúp nói Nàng trưởng phu cùng nhi tử đều có thể bài thượng công dụng. Đối với Lâm Mị anh một nhà, thậm chúc đều là rất thích, Lâm Mị anh trưởng phu là cái người thành thật, kiên định chịu làm thực, đến nỗi nhi tử, học tập thành tích cũng không tồi, thực hiểu lễ phép, bình thường cũng đau chi chi. Trước kia nếu là nàng giúp Lâm Mị anh một nhà, sửa ngày mai, nhà bọn họ khẳng định sẽ tìm mọi cách giúp trở về, chính là thuộc về cái loại này không muốn để cho người khác có hại loại hình, cũng có thể nhớ rõ người khác hảo. Cùng người như vậy lui tới, thậm chúc là vui. Ít nhất bọn họ sẽ hiểu được tri ân báo đáp. Nói công phu, Lâm Mỹ Anh lại nhắc tới Lâm Mỹ Phượng, nàng hiện tại úc còn không mang nổi mình úc, cùng Nhạc Vượng cái nhau, không biết vì cái gì sự tình. Nhắc tới Lâm Mỹ Phượng, Thẩm Trúc đại khái biết là tình huống như thế nào. Chính mình thượng một hồi lời nói, mặc kệ thế nào tóm lại là làm Nhạc Vượng không thoải mái, này phu thê chi gian một khi sinh hiềm khích, khẳng định sẽ có mâu thuẫn sinh ra, chỉ là Thẩm Trúc cũng không có gì ấy nãy tâm lý. Nếu không phải Lâm Mỹ Vương lập đi lập lại nhiều lần trêu chọc chính mình, nàng cũng sẽ không nhiều như vậy một câu miệng, nói đến cùng cũng là nàng chính mình làm được. Phần 47. Chi Chi ngồi ở cái bàn trước, trên giấy viết bánh trung thu, thuê nhà, đơn đặt hàng, tài liệu chờ. Từng bước một tới. Thuê nhà sự tình, thậm chúc đi làm, y đi theo thường lộ năng lực, phòng trừng thực mau là có thể tìm được, kia bước tiếp theo chính là nướng lò, nướng lò đến tìm người hỗ trợ làm, như vậy có thể tiết kiệm phí tổn. Chi Chi không cấm hỏi niệm nổi lên lò nướng tới, nếu là có cái này ngoạn ý, khắc cái gì đều không cần nhọc lòng, hiện tại phải các mặt suy xét, cái này làm cho Chi Chi bội phục nổi lên trước kia người, có như vậy thông minh đầu, gặp được khó khăn liền giải quyết khó khăn, cấp đời sau sáng tạo nhiều như vậy tiện lợi. Không thể không nói, cái này Niên đại tuy rằng nói là nói khắp nơi là hoàng kim, chính là kia kỳ thật là từ hậu thế người góc độ tới xem, nếu là thân ở ở cái này Niên đại, rất nhiều chuyện đều là vấn đề, muốn làm thành công đó là dùng vô số thất bại kinh nghiệm tới đổi. Nang ít nhất còn có được vượt mức quy định ánh mắt, chính là cái này niên đại mạo hiểm kinh thương người, mỗi làm một cái quyết định đều là đập nồi tìm thuyền, thành công vậy kiếm được tiền, nếu là thất bại, quản chi là thật sự bỏ không đứng dậy. Thuê nhà tin tức tới nhanh, thương lộ làm việc hiệu suất vẫn là rất cao, nói là cái không chí tự nhà ở, phụ cận trụ đều là chút nông dân, Ly huyện thành có điểm xa, nhưng là có thẳng tới xe buýt ở vào Lê huyện bên cạnh. Có 7-8 chục cái bình phương đại phía trước là lao nhân ra ở, sau lại nhân nhi tử đem lao nhân ra cấp nhận được bên người chiêu cố, này phong ở liền không ra tới, tuy rằng xa, nhưng là giá cả vừa phải, một tháng liền hai khối tiền, tháng một năm hai bốn đồng tiền. Chu khẳng định là không thể trụ, nhưng là lấy đảm đương làm bánh trung thu địa phương, lại là thực thích hợp. Thương lộ nói, cái này giá cả thực công đạo, đều là người thành thật, không tưởng đem phong ở thuê, vừa lúc ta có cái người quen, liền giúp đỡ ta hỏi hỏi, nhân gia vừa nghe liền nghị thuê. Như vậy có điểm tiền cấp lão nhân ra mua điểm đồ vật ăn cũng không tồi, liền lập tức đồng ý, này giá cả liền xuống dưới. Chi Chi đi theo Thẩm Trúc đi nhìn nhìn, liền rất vừa lòng nơi này, bàn ghế đều là có sẵn, còn có một trường giường đơn, nếu là làm mệt mỏi, hoặc là trưởng, bên này cũng có thể nghỉ ngơi. Đại viện lại đây đại khái nửa giờ bộ dáng, hoàn toàn có thể tiếp thu. Mẹ con hai một thương định sau, liền tính toán thuê xuống dưới, thậm chí có ý nghĩ của chính mình, bên này ly chính mình trụ địa phương tuy rằng xa, chính là lại ly ở nông thôn không tính rất xa, nếu là thẩm nghị bọn họ hỗ trợ nói, bên này tóm lại là phương tiện. Thậm chí hiện tại đã đem chi chi trở thành một cái tiểu đại nhân, trên đường trở về liền cùng nàng thương lượng, ta muốn công tác, ngươi muốn đi học, Giang Hoài cũng muốn đi học, còn phải giúp chúng ta tìm khách nguyên đơn đặt hàng, chúng ta 3 cái không một cái có thể ở bên kia, vẫn là yêu cầu người hỗ trợ, những người khác chúng ta cũng không phải thực tín được, vẫn là người trong nhà đáng tin cậy một ít, ta muốn tìm ngươi nhị cứu hỗ trợ, ngươi thấy thế nào? Hiện tại qua ngày mùa, trong nhà hẳn là không, thẩm nghị cùng hắn tức phụ, thậm chúc đều là hiểu biết, tất cả đều là người thành thật, nhân phẩm mặt trên tín được, lại là chính mình thân thích, tóm lại là giúp đỡ nàng một ít. Thời buổi này đều là như thế, tìm người khác hỗ trợ nói, phiền toái liền nhiều, ngay từ đầu chỉ có thể trước tìm người trong nhà hỗ trợ. Chi chi cũng nghĩ tới này đó, thậm chúc nếu nói ra, tự nhiên liền đáp ứng rồi, kia thành, chúng ta cùng nhị Cứu nói chuyện. Cái này nướng lò, phải làm lên nói. cũng đến có cái nam nhân tới làm. Thẩm Nghị cùng Thẩm Tuấn Kỳ thật đều không tội, chỉ là Thẩm Tuấn nói, chi chi nghĩ tới cái kia mợ Ngụy Tuyết Vân, phòng trưng hiện tại liền tính đi tìm Thẩm Tuấn hỗ trợ, trong nhà cũng có cái kéo chân sau, đến lúc đó quá mức với phiền toái. Đến nỗi Thẩm Nghị nói, tuy rằng không cùng cái kia nhị mợ đã gặp mặt, nhưng là Thẩm Trúc nói là cái hảo ở chung, liền cảm thấy như vậy an bài tốt nhất bất quá. Bất quá Thẩm Trúc vẫn là có chút lo lắng. Hiện tại các nàng trong tay không đơn đặt hàng, Tháng này bánh làm ra tới, bán thế nào vẫn là cái vấn đề, liền tuy tiện làm thẩm nghị tới hỗ trợ nói, nếu là tránh đến tiền còn hảo, tránh không đến tiền, đó chính là bạch hỗ trợ. Tuy rằng là người trong nhà, còn là đến suy xét nhà người khác kích lợi. Chi chi nghĩ nghĩ sau nói, chúng ta cấp tiền lương đi, liền dựa theo tiểu công cấp, nhân ta chính mình điều hảo, ra mặt tỷ lệ, ta cùng nhị cứu nhị mợ nói một câu, như vậy liền tính bán không ra đi, cũng là chúng ta chính mình tự chịu trách nhiệm lời lỗ. sẽ không làm cứu cứu các nàng có hại. Như vậy cũng bất lo. Thẩm trúc nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy như vậy hảo, phía trước nàng nhưng thật ra nghĩ tới cấp cổ phần loại này, có thể người một nhà cùng nhau làm buôn bán tự nhiên tốt nhất, nàng cũng có thể bất lo không ít, nhưng làm buôn bán phải gánh vác nguy hiểm, nàng còn không có cái này tin tưởng, nghĩ tháng này bánh nhất định có thể kiếm tiền. Nếu là cho tiền lương nói, liền không cần có loại này phiền náo rồi. Chuyện sau đó, Liên lúc sau lại nói: "Thật muốn kết phượng." Thẩm Trúc cũng lo lắng, mệt nói đối thẩm nghị không tốt, kiếm lời nói, sợ Thẩm Tuấn bên kia có ý kiến. Bất quá Thẩm Trúc do dự một chút, hỏi, không cho điểm chiếm so, có thể hay không đối với Ngư Nhị Cứu không được tốt. Chi Chi nhìn ra Thẩm Trúc ý tưởng, lại cười cười nói, mụ mụ, ta cảm thấy cùng người trong nhà kết phường, nguy hiểm cũng đại, chúng ta nếu có thể chính mình làm, liền chính mình làm, thân chính trị cần dính vào ích lợi, nói không chừng khi nào liền thay đổi vị, đảo không phải nói Nhị Cứu sẽ thế nào, nhưng là nhà chúng ta cùng nhị tú ra, tóm lại là hai cái gia đình, chúng ta ngay từ đầu liền chiếm nhân gia tiện nghi nói, về sau lại nói tiếp liền không lý, hiện tại cũng là vì bảo đảm nhị cứu. Gia ích lợi, chúng ta tình nguyện nhiều ra một ít, ngăn chặn không cần thiết phiền toái. Nang ở nàng cái kia nên đại, thấy nhiều bởi vì gia tộc sĩ nghiệp quan hệ dẫn tới các loại mâu thuẫn, hiện tại hai nhà người quan hệ là hảo, chờ đến về sau đâu, hai tử hai tử đâu, ai có thể bảo đảm nhất định đều có thể giống hiện tại giống nhau quan hệ hảo? Cấp nàng ra không phải một hai phải tới rồi người kết phường thời khắc, có thể chính mình làm tốt nhất liền chính mình làm. Nói cách khác ý kiến cũng không giống nhau, đến lúc đó nghe ai? Chi Chi cảm thấy, cấp tiền lương nhất thoải mái thân thân, mà khác tiểu công tìm tới, không quen thuộc không có phương tiện, mà chính mình người trong nhà, nhiều ít quen thuộc một ít, cũng có thể làm cho bọn họ tránh điểm khoản thu nhập thêm, không cần bọn họ gánh vác nguy hiểm, phía chính mình cũng bất việc. Thậm chí nghe Minh Bạch nửa nhi ý tưởng, nhận đồng gật gật đầu, nàng nhìn Chi Chi, Nghe tới lời trước, nàng cái này nữ nhi tuy rằng tuổi còn nhỏ, kỳ thật vẫn luôn đều rất có chủ kiến, chỉ là bị áp bách, khi đó trong nhà mặt vẫn là Lâm Sương Mân làm chủ. Nghĩ vậy chút, Thẩm Trúc xoa xoa chi chi đầu, nở nụ cười, "Thành, liền dựa theo ngươi nói làm." Hai người đều là cái hành động vãi, Phong ở xem Thành, liền trực tiếp đi cấp trong nhà gọi điện thoại. Hiện tại gọi điện thoại thực quý, nhưng là Thẩm Trúc gấp không chờ nổi, Điền đơn tử sau liền canh giữ ở điện thoại bên cạnh, chờ người tới đón. Nhưng thật ra vừa khéo. Vừa lúc là Thẩm Nghị tiếp, vừa nghe đến Nhị ca thanh âm, Thẩm chúc nghĩ nhiều tỉnh một ít điện thoại phí, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt liền đem ý nghĩ của chính mình cùng Thẩm Nghị nói, nàng cười khanh khách nhìn thoáng qua bên người Chi Chi, hướng về phía điện thoại nói, "Nhị ca, ngươi nguyện ý tới giúp ta sao?" Làm bánh trung thu. Thẩm Nghị có chút ngoài ý muốn, chính mình này tiểu muội từ ly hôn sau, nhưng thật ra càng ngày càng có chủ kiến, ý tưởng cũng nhiều. Hắn có một bụng nghi vấn. Nhưng là nghĩ điện thoại phí quan hệ, liền an mạn đi xuống, hắn nói, như vậy đi, trong điện thoại nói không rõ, cũng lãng phí tiền điện thoại, ta đây liền đi lên một chuyến, chúng ta giáp mặt điu. Cũng may hiện tại trong nhà đầu không đội, xuống không nhiều lắm, thẩm nghị tùy thời đều có thể chạy ra. Thẩm chúc lên tiếng, làm nhị tẩu cũng tới một chuyến, các ngươi là phu thê, chuyện này vẫn là đến cùng các ngươi một khối sức lực. Đến nỗi cha mẹ nói, thẩm chúc nghĩ bọn họ tuổi lớn như vậy, tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ tới hỗ trợ. Trở thật sự kiếm được tiền, nàng lại trở về hiếu kính bọn họ. Nói tốt sau, liền cắt đứt điện thoại. Chờ đến buổi tối, không thành tưởng, Thẩm Nghị liền lén nhà mình tức phụ lên đây. Chi Chi ở lan can thượng nhìn, nhìn thấy Thẩm Nghị có chút kinh ngạc, chạy nhanh hô một tiếng, liền chạy đi xuống, hắn bên người còn đứng cái phụ nữ, điển hình nông thôn phụ nữ trang điểm, cũng liền ba mươi mấy tuổi bộ dáng, diện mạo kỳ thật còn tính thanh tú, chính là sẽ không trang điểm. Nay hẳn là chính là nhà mình nghĩ mơ. Chi Chi nói ngọt hồ một tiếng, "Nhị Cửu, nhị mợ." Chi Chi thật là càng lớn càng xinh đẹp. Trịnh Tiểu Vân nhìn thấy Chi Chi, lộ ra một tia ý cười, nàng người này tính cách mềm mại, lúc trước cùng Thẩm Nghị cũng là tương thân nhận thức kết hôn, là cái hiền huệ người, kiên định chịu làm. Dung Tôn Cúc Anh nói tới nói, "Hai cái con dâu, nàng chỉ vừa lòng Trịnh Tiểu Vân, là cái nghiêm túc sinh hòa người, cũng không có gì ý xấu, trên cơ bản sự tình trong nhà đều là nghe Thẩm Nghị. Đang trước Nhật Tử Thẩm chúc ly hôn, Thẩm Nghị cùng Tôn Cúc ảnh hướng huyện thành chạy cần một chút, sự tình trong nhà tự nhiên liền ném cho Trịnh Tiểu Vân, nhưng nàng một câu đoán giận lời nói cũng chưa nói qua, còn nói thẩm chúc hiện tại nhật tử khổ sở, là muốn nhiều giúp đỡ một ít, rốt cuộc mọi người đều là nữ nhân. Nếu là đổi làm là nàng gặp được loại chuyện này, lúc này nhất yêu cầu cũng là người trong nhà quan tâm chiếu cố cùng trợ giúp. Lần này, Trịnh Tiểu Vân còn ở vội vàng trong nhà việc nhà, đã bị thẩm Nghị thông tri một câu. Nói là muốn đi lễ huyện tìm thẩm chúc Tiểu muội có chuyện cùng các nàng nói. Chính Tiểu Vân còn có chút ngốc đầu, vậy ngươi đi liền thành, trong nhà còn có không ít sống phải làm đâu. Tiểu muội nói ngươi cũng phải đi, ngươi là ta tứ phụ, chúng ta là nhất thể, sự tình muốn cùng nhau thương lượng. Thẩm Nghị giải thích một câu. Chính Tiểu Vân trong lòng ấm áp dễ chịu, cảm thấy chính mình đã chịu tôn trọng. Nói thực ra, nàng cảm thấy chính mình gả thật sự không tồi, tuy rằng Thẩm Nghị người này không có gì đại tiên đồ, chính là thẩm gia người đều hảo ở chung. Nàng làm con dâu cũng không bị bà bà như thế nào lăn lột quá, nhật tử quá đến xem như thoải mái, này so với kia chút gà bay chó sủa gia đình tới nói, tự nhiên là chính mình may mắn. Thẩm Nghị người cũng hảo. Chi Chi nắm chỉnh tiểu vân tay, chạy lên lầu. Thẩm Trúc cũng không nghĩ tới, chính mình này nhị ca mới vừa đánh quá điện thoại, người liền chạy lên đây, chạy nhanh đi cho người ta đổ quả quýt nước sốt, nhị ca ngươi cũng thật là, việc này cũng không như vậy gấp, ngươi liền mang theo nhị tẩu lên đây, buổi tối như thế nào trở về. Nếu không ở ta này chắp vá một đêm. Không có việc gì, ta mượn xe lừa đi lên, nói xong việc ta liền cùng ngươi nhị tẩu đi trở về. Thẩm Nghị cười ha hả trở về một câu, nghĩ đến nàng nói làm bánh trung thu sự tình, liền hỏi nói, ngươi như thế nào đột nhiên muốn làm bánh trung thu, này phải tốn đến tiền không ít đi, ngươi có tiền sao? Thẩm trúc nói, ta trước nấu cơm, việc này chờ cơm nước xong chúng ta bàn lại. Nhân gia phong Trần mệt mỏi tới, dù sao cũng phải lưu người ăn một đốn, vừa lúc nàng ở nấu cơm. cũng chính là nhiều hai đôi dũa sự tình. Trình Tiểu Vân chạy nhanh đứng dậy, "Ta tới giúp ngươi." "Nhị tẩu, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, chi chi ngươi bồi ngươi nhị cữu nhị mợ nói chuyện thiếm." Thẩm chúc biết chính mình cái này nhị tẩu, người là thật không sai, cần mẫn lại hiền huệ, bất quá tới rồi nhà bọn họ tới, như thế nào cũng ngượng ngùng làm nàng tới làm việc. Trình Tiểu Vân rất ít có rảnh xuống dưới thời điểm, trong nhà cả gia đình cơm đều là nàng làm, bà bà sẽ hỗ trợ, nhưng là tóm lại là tuổi lớn một ít. Trình Tiểu Vân liền đem có thể làm sống đều cấp làm, một chốc một lát rảnh rỗi. Thật đúng là liền có chút đứng ngồi không yên. Châu này cơm ăn xong sau, bốn người ở ngồi xuống, đứng đứng đắn đắn liều nổi lên về làm bánh trung thu sự tình. Thậm chí trước mà miệng, ta lại như vậy tưởng nhị ca nhị tẩu, ta hiện tại yêu cầu các ngươi hỗ trợ, giai đoạn trước làm nướng lò, hậu kỳ làm bánh trung thu, đều yêu cầu người, ta cho các ngươi trả tiền lương, dựa theo ngày kết, làm một ngày một người công là một khối tiền, các ngươi xem thành sao? Thẩm Nghị vừa nghe lời này, lại là nhăn lại mày, đều là người trong nhà, ngươi muốn thật yêu cầu hỗ trợ, ta làm ngươi nhị ca, còn có thể thu ngươi tiền không thành, nương lọ ta tìm vài người giúp đỡ, làm lên thực mau. Đến nỗi làm bánh trung thu nói, kia sống ngươi tẩu tử có thể làm, hiện tại trong nhà không nổi, cũng chính là phụ một chút sự tình, đều là người một nhà, chính ngươi mang theo hài tử sinh hoạt gian khổ, này tiền ta cũng không thể muốn. Chương 31V. Từ nhỏ đến lớn, trong thôn người đều thực đoàn kết, Trên cơ bản đều là nhà ai có chuyện muốn hỗ trợ, mọi người đều là vui, cảm thấy bất quá là phụ một chút sự tình, cũng không suy xét quá muốn lấy tiền. Rốt cuộc ai có thể bảo đảm nhà mình sẽ không có sự tình yêu cầu hỗ trợ đâu? Thầm nghĩ ở trong thôn nốc thói quen, lại là cảm thấy đây là nhà mình sự tình, nơi nào còn có thể lấy tiền. Phần 48. Bất quá thẩm chúc phía trước liền cùng chi chi thảo luận qua, không nghĩ ở phương diện này có cái gì phiền toái, có thể cho tiền sự tình, liền tận lực đừng thiếu nhân tình. Này xã hội, nhân tình khó còn." Thẩm Trúc cười nói, "Ta cũng không phải liền yêu cầu giúp như vậy một lần hội, định ra quy củ, về sau gọi người cũng hảo kê. Nhị ca, ngươi cùng nhị tẩu nếu là nguyện ý nói, chúng ta liền dựa theo cái này tiêu chuẩn tới, bằng không nói, chúng ta chỉ có thể đi mời người khác tới." Lời này nói được, Thẩm Nghị có chút bất đắc dĩ, "Cùng nhị ca ngươi còn khách khí cái gì? Thân huynh đệ minh tính sổ. Nhị ca, việc này ngươi cũng đừng cùng ta ngoan cố thẩm trúc nhìn về phía Trịnh Tiểu Vân, nói Nhị Đẩu, ngươi trống không lời nói liền tới giúp ta vội, cũng giúp đỡ nhìn xem trong thôn có hay không động thủ năng lực cường. Người cần mẫn, chúng ta làm bánh trung thu, yêu cầu nhân thủ. Trình Tiểu Vân tự nhiên là có khuynh hướng lấy tiền, chỉ là thẩm nghị ở kia nói chuyện, nàng không hảo xem mồm. Hiện tại xem thẩm trúc cùng chính mình nói, cũng liền ngớ hạ, ta gần nhất đều không, ngươi muốn yêu cầu người, ta liền giúp ngươi tìm xem. Kia cảm tính hảo. Thẩm trúc cười trở về một câu. Thẩm nghị cũng là không có biện pháp, hắn đành phải hỏi Ngươi bánh trung thu có nguồn tiêu thụ sao? Này làm bánh trung thu tài liệu đâu đều từ đâu ra, phí tổn không nhỏ, ngươi suy xét rõ ràng sao? Hơn nữa chúng ta làm được bánh trung thu, có thể có người mua sao? Hắn có chút lo lắng sốt ruột. Việc này khó mà nói quá nhiều, thậm chúc chỉ nói, ngày đó ta đều nghĩ kỹ rồi, nhị ca ngươi có thể giúp ta liền thành. Kỳ thật thậm chúc chính mình cũng vẫn là hư, nhưng nàng ăn qua chi chi làm bánh trung thu, hương vị là thật sự hảo, nếu là đổi làm là chính mình, cũng vui mua chi chi làm. Chó so cùng điều xã muốn cường quá nhiều. Mấy người thương lượng một phen, thẩm nghị cuối cùng đành phải đáp ứng. Tiêu Thành, ngày mai ta liền kêu người đi làm bếp lò, Tết Trung thu cũng nhanh, nắm chặt đem bánh Trung thu cấp làm ra tới. Việc này liền như vậy định ra. Ngày thứ hai, thẩm nghị liền kêu người đi làm bếp lò. Bên này động tác đại, Thẩm Tuấn bên kia tự nhiên cũng sẽ biết, vừa nghe là giúp Thẩm thúc đội, liền tính toán bất thời giờ cũng đi giúp đỡ. Ngụy Tuyết Vân vốn dĩ liền bở vì hành thành xuân sự tình. Đối thẩm chúc ý kiến lớn, chính mình phó chủ nhiệm vị trí, lúc trước Bành Thành Xuân là hứa hẹn chính mình, kết quả liền bởi vì thẩm chúc bên này ra trận huống, cuối cùng cho người khác. Mà chính mình cùng Bành Thành Xuân cũng có chút ngăn cách, Ngụy Tuyết Vân nơi nào còn vui thẩm tuấn đi hỗ trợ, vừa nghe vẫn là làm cái gì bánh trung thu đi bán, nàng âm dương quái khí nói. "Ngươi muội muội sẽ làm bánh trung thu sao? Liền nghĩ bán bánh trung thu, nhà máy đều sẽ phát bánh trung thu khoán, nàng liền tính thật làm ra tới, có thể có người mua." Trước kia cũng không nghe nàng có buồn sự này, ngươi đi hỗ trợ làm gì? Đến lúc đó bán không xong, còn phải làm nhà chúng ta ra tiền mua. Thẩm Tuấn gần nhất luôn nghe được Ngụy Tuyết Vân ở kia châm chọc niệm ai, vẫn luôn đều chịu đựng, lúc này nhưng thật ra nhịn không nổi nữa, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đối phương, ngươi cần thiết nói những lời này sao? Tiểu chúc ly hôn một người mang hài tử, chúng ta làm huynh đẩu, có thể giúp một phen liền giúp một phen, ngươi không vui liền tính, còn muốn nói khó nghe nói, nàng rốt cuộc là như thế nào cho ngươi? Ngụy Tuyết Vân nghe xong lời này cũng sinh khí, cười lạnh nói: "Ta nhưng thật ra muốn giúp một phen, cho nàng giới thiệu như vậy tốt đối tượng, làm nàng ly hôn sau đừng như vậy vất vả, chính là nàng đâu, có lấy ta đương tẩu tẩu sao? Ngươi muội muội chính mình thành cao, không cần người hỗ trợ, ngươi cũng không cho đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn, nàng này bánh trung thu bán đến thế nào." "Ta mặc kệ ngươi." Thẩm Tuấn cảm thấy chính mình cùng Ngụy Tuyết Vân càng ngày càng khó giao thông, nói không đến hai câu liền phải cãi nhau, chính hắn nghe xong đều phiền. Nói xong lời nói liền chạy đi ra ngoài. Xem người chạy, Ngụy Tuyết Mây trôi cả người phát run. Bất quá chờ Thẩm Tuấn tìm được rồi thầm chúc nói muốn hối trợ khi, thầm chúc lại là cự tuyệt, còn khuyên hai câu, "Đại ca, ngươi cũng nổi, cho nên ta mới không kêu ngươi, hiện tại ta bên này nhân thủ là đủ đến, nhị ca cùng nhị tẩu đều không, bằng không ta cũng ngượng ngùng kêu bọn họ giúp ta, ngươi cũng đừng vì ta cùng tẩu tử cay nhau, không đáng." Nàng xem như minh bạch. Thẩm Tuấn cùng Thẩm Nghị thật là chính mình thân ca ca. chính là hai cái tẩu tẩu không phải, cấp nàng có rất nhiều vì chính mình suy xét địa phương, thành ra không thể vẫn luôn quản gia sự tình, đến lúc đó tóm lại là có ý kiến. Thậm chí tự nhiên là muốn nắm chắc được cái này độ, Trình Tiểu Vân bên kia còn tốt một chút, nàng lấy lý đợi liền thành, nhưng Ngụy Tuyết Vân bên này lại không giống nhau, thượng một lần chính mình, cự tuyệt tương thân, chỉ sợ đã làm nàng trong lòng rơi xuống thứ, nơi nào còn hảo lại làm thẩm tuấn tới hỗ trợ. Tuy rằng nàng đối Ngụy Tuyết Vân người này, cũng không có nhiều ít hảo cảm. Nhưng tóm lại là chính mình tẩu tẩu, cùng Thẩm Tuấn cũng qua ngần ấy năm, tục ngữ nói đều là khuyên giải không quên ly, hai phu thê thế nào xử lý chính mình gia đình, cùng Thẩm Trúc cũng chưa cái gì quan hệ, không thể là bởi vì nàng vấn đề mà dẫn tới mâu thuẫn sinh ra. Bằng không, sau này lại nói tiếp, cho chính mình trêu chọc phiền toái. Thẩm Tuấn bị chính mình khuyên đi rồi. Phòng Trừng cũng là nghĩ đến Mị Tuyết Vân bên kia, cảm thấy thế khó xử. Thẩm Trúc biết lúc này, chính mình đại ca trong lòng hẳn là khổ sở. chính là không có biện pháp, có đôi khi yêu cầu suy xét đồ vật chính là muốn nhiều chút, không thể chỉ nghĩ huyết thống thân tình, còn phải suy xét chính mình có cái ra ở kia. Bánh Trung thu sự tình, thậm chúc không như thế nào quản, trên cơ bản liền giao cho Chi Chi. Rốt cuộc này bánh Trung thu là Chi Chi ở làm, hơn nữa có Giang Hoài ở, thậm chúc cũng nghe yên tâm, nàng còn hỏi một câu, chúng ta hiện tại trước làm nhiều ít ra tới. Trước làm 200 phần đi. Chi Chi nghĩ nghĩ, một phần nói phóng sáu cái. Mỗi cái khẩu vị phóng hai cái, nàng nói, phía trước Giang Hoài ca ca là bán 5 mao tiền một cái, 6 cái cũng chính là tam đồng tiền, bất quá liên dung phí tổn muốn cao một ít, ta nghĩ nghĩ, nếu hơn nữa đóng gói nói, giá cả còn phải cao một ít, một phần liền bán 5 đồng tiền. Vừa nghe 5 đồng tiền, thậm chí hoảng sợ, lập tức lo lắng sốt ruột lên, 5 đồng tiền một phần, có thể bán phải đi ra ngoài sao? Cung Tiêu Sa bánh trung thu cũng liền một mao tiền một cái, 6 cái mới 6 mao tiền, tuy rằng phiếu khó được, vẫn là hạn lượng cung ứng, nhưng tóm lại không, có 5 đồng tiền như vậy cao giá cả, như vậy tính lên, một cái bánh trung thu cũng đến 8 mao thêm một cái, so cùng tiêu xả bánh trung thu quý 8 lần nhiều. Cái này giá cả, liền có chút khó bán. Chi chi định ra cái này giá cả thời điểm, cũng là có suy xét khó xử quá, bánh trung thu giá cả không xem như thấp, nhưng là nghĩ này đó làm đổ vật phí tổn, tìm người tới hỗ trợ, một người mỗi ngày một khối tiền, này đó nhưng đều là muốn chi tiêu đi ra ngoài. Nàng tính toán làm sao hoa loại điểm tâm, vốn dĩ liền ở bánh trung thu thượng hoa không ít công phu, nghĩ vậy chút, chi chi cảm thấy này giá cả không tính thái quá. Chi chi giải thích, mụ mụ, bán hay không đi ra ngoài, chúng ta làm lại nói, ngươi cũng biết một phiếu khó cầu, chúng ta kiếm cũng liền kiếm này trung thu một ngày tiền, có nhu cầu tổng hội muốn. Nếu làm, liền không thể sợ tay sợ chân, phóng đại lá gan làm. Nàng lại nói, hiện tại người, sinh hoạt điều kiện hảo, ngươi xem món kho một cân một khối nhị giá cả. Chúng ta không phải cũng bán đi sao? Ăn ngon bánh trung thu càng là khó được, hơn nữa trung thu cái này manh rối, muốn mua người tóm lại sẽ mua, giá cả tuy rằng không thấp, chính là hiện tại điều kiện hảo không phải, mua nổi người tóm lại là mua nổi. Thầm chúc nghĩ rồi lại nghĩ, nàng kiếp trước cũng không như thế nào đã làm sinh ý, duy độc Lâm Sương Mân quyết định làm dệt thời điểm, mới vừa mở đầu giúp hỗ trợ, khi đó nàng cũng là đi theo mặt khác đã là người, nhiều lấy lấy kinh nghiệm, thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng mới thành. Chính là bán bánh trung thu không giống nhau. Lễ huyện còn không có người làm cái này, nhà bọn họ tương đương với là đầu một phần, tự nhiên là muốn nhọc lòng. Bất quá, Lam Buôn Ban tóm lại là muốn mạo hiểm, nếu là 5 đồng tiền bán đi, kia đến kiếm trở về bao nhiêu tiền a, nếu là thật sự không được, phí tổn cũng chính là ở kia, mệt cũng mệt không bao nhiêu, vậy thử xem đi. Như vậy tưởng tượng. Thẩm Trúc cắn răng nói, "Thành, vậy nghe ngươi." Có Thẩm Trúc nói, "Chi Chi biết đây là nhận đồng chính mình, cũng là mặt bên tín nhiệm chính mình." Nhưng chính mình bất quá là cái 10 tuổi hài tử, như vậy tính nhiệm, đối nàng tới nói liền càng là khó được. Kỳ thật mẹ con hai cũng không có gì tiền, hiện tại trong tay tiền đều là trong suất, này 1000 đồng tiền, vẫn là cùng Lâm Sương môn ân đoạn nghĩa tuyệt lấy tới, nếu là dựa theo bảo thủ một chút ý tưởng, kỳ thật đối với các nàng trước mắt trạng huống càng tốt. Tuy rằng chi chi có đời sau ký ức, chính là mỗi một cái thời đại, muốn phát tài, yêu cầu trải qua cùng trả giá, đều không phải người thường có thể tiếp thu, nàng biết tương lai có kỳ ngộ. Nhưng là có thể hay không bắt lấy, phải tự thân năng lực. Giống như là các nàng làm bánh trung thu đi bán, từ tài liệu, nhân công đến nguồn tiêu thụ đều là muốn chính mình đi khai sáng, con đường này liền nhất định phải đi gian nan, bằng không phát tài người đã sớm phát tài. Nang ôm Thẩm Trúc, cười nói, "Muộn muộn, chúng ta sinh hoạt nhất định sẽ càng ngày càng tốt." Thẩm Trúc cũng gật đầu, đây là nàng trọng sinh sau duy nhất muốn làm. Nàng nói, "Nhất định sẽ." Việc này liền như vậy giao cho Chi Chi. Chi Chi quay đầu lại cùng Giang Hoài thương lượng một chút, đem giá cả định ở 5 đồng tiền thời điểm, nàng còn cố ý nhìn thoáng qua Giang Hoài, phát hiện đối phương tựa hồ chỉ là nhướng mày, cũng không có nói cái gì đó, có chút tò mò. "Ngươi không cảm thấy ta cái này giá cả đính quá cao sao?" Giang Hoài trầm mặc một lát, nói, "Làm buôn bán, khẳng định muốn tính ra sở hữu phí tổn, không có khả năng chỉ là tài liệu bản thân, hơn nữa cái này giá cả bên ngoài hỏi thăm một chút đều là trong suất, chỉ là chúng ta vận khí tốt." có thể đem hạt rẻ giá cả đánh hạ tới, bằng không nói, chúng ta phí tổn chỉ biết càng cao, mà như là thuê nhà, thỉ người, này đó đều là muốn chi tiêu, đến lúc đó chúng ta còn muốn tìm nhà xưởng làm đóng gói, khẳng định đều là muốn tính tiến phí tổn bên trong, như Vậy tính xuống dưới, cũng không thể nói rất cao. Còn có chính là, Giang Hoài cảm thấy tháng này bánh thật là ăn ngon, lại không cần phiếu, luôn có người sẽ mua. Chờ đem danh ký đánh ra, sang năm liền càng tốt làm. Nghe được Giang Hoài nói, Chi Chi cảm thấy, chính mình quả nhiên không tìm lầm lối tác, Giang Hoài tưởng cùng chính mình tưởng giống nhau, chủ yếu là muốn đặt một cái cơ sở, vạn nhất lấy lòng, sang năm vẫn là muốn bán, hạt rẻ năm nay giá cả hảo, sang năm liền không nhất định, nếu là cái này giá cả thấp, tổng không thể chờ đến sang năm thời điểm lại chướng rối đi. Hai người thương định hảo giá cả sau, Giang Hoài lấy ra đã làm tốt có lúc, đưa cho Chi Chi, đã làm tốt, đến lúc đó có thể thử xem. Hiện tại bánh trung thu cũng chưa cái gì đa dạng. Cái này khuôn đúc làm tốt lắm, kỳ thật cũng là một loại hấp dẫn khách nguyên phương thức, rốt cuộc đưa ra đi nhiều có mặt a. Nhanh như vậy. Chi Chi có chút kinh ngạc, lấy quá vừa thấy, thủ công thực tinh tế, khẳng định là dụng tâm khắc lại, nhưng thật ra thích không được. Giang Hoài xem nàng thích, khóe môi không giấu vết gợi lên, ư một tiếng, khoảng cách trung thu thời gian không nhiều lắm, sự tình gì đều đến nắm chặt, ngươi tên đâu? Tên nghĩ kỹ rồi sao? Nếu làm bánh trung thu, khẳng định đến muốn cái tên Như vậy có thể làm người một chút liền nhớ kỹ. Chi Chi nghĩ tới, tên này nhất định phải hảo nhớ, hơn nữa cũng đến có điểm sâu xa, nàng nói, "Liên Têu Toàn Gia Hoan." Toàn Gia Hoan. Giang Hoài thấp giọng tự thuật một lần, này ba chữ, đối với Giang Hoài tới nói, có thể nói là vĩnh viễn không có khả năng sự. Bất quá mỗi người nội tâm đều khắc vọng có thể toàn gia đoàn viên. Như thế cái tên hay. Nhìn ra Giang Hoài cảm xúc biến hóa, Chi Chi chạy nhanh rời đi đề tài, hiện tại người cũng tìm đủ rồi. Địa phương cũng có, hạt sen giá cả chúng ta đi đánh một trận, nếu có thể tiện nghi nói, vậy có thể tỉnh rất nhiều. Hiện tại 1 kg hạt sen, giá cả ở Tam Đồng tiền tạp hữu. 1 kg hạt sen có thể làm ba mươi mấy tháng bánh bộ dáng, 200 phân bánh trung thu hộp bên trong, mỗi hộp có hai cái liên dung bánh trung thu, nói cách khác, tổng cộng là 400 cái liên dung bánh trung thu, dựa theo như vậy tính nói, hạt sen liền yêu cầu 12 kg không đến bộ dáng, tính 12 kg, rốt cuộc còn sẽ có hao tổn. Kia quang hạt sen phí tổn chính là ở 40 khối tạ hữu. Cái này giá cả không tính thấp, nếu có thể bắt được hảo giá cả nói, kia có thể tránh cũng liền càng nhiều. Nay bút chứng, Giang Hoài trong lòng cũng tính nhẩm quá, một cái liên dung bánh trung thu phí tổn, cơ hồ liền không tiện nghi, hạt sen giá cả vẫn là cao một ít. Hắn gật gật đầu, cái này giá cả có thể đánh hạ tới, tự nhiên là tốt nhất. Như là hạt rẻ giống nhau, một cân bắt được một mao tiền hảo giá cả, vậy có thể tỉnh rất nhiều. Hai người thương định hảo sau, Đơn giản ước định hảo, đi hồ sen bên kia nhìn xem. Nơi đó hộ gia đình nhiều, này đó cơ hội là mặt trên thu đi một bộ phần sau, nông hộ trong tay sẽ giữ lại một bộ phần lấy đến chính mình bán, cũng coi như là có thể tránh điểm tiền. Mọi người đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Qua bên kia chạm vào vận khí xác suất thành công có thể cao một ít. Phần 49. Bất quá chờ Giang Hoài cùng Chi Chi đến thời điểm, đụng tới tuổi trẻ nông hộ nhìn thấy bọn họ hai cái đều vẫn là hài tử, xuyên cũng là nghèo kiết hủ lậu dạng. Gặp người tới hỏi hạt sen, trực tiếp vây vây tay, liền đem người đổi đi. Đi nơi khác đi chơi. Chỉ tưởng tới nói giỡn tìm việc vui. Giang Hoài cùng Chi Chi nói cũng chưa tới kịp nói ra, đã bị người cấp đổi đi. Hai người vô pháp, chỉ có thể rời đi. Ở phụ cận chuyển động trong chốc lát, tất cả đều là vô dụng công. Chi Chi có chút bất đắc dĩ, như thế nào đều xem người hạ đồ ăn, chúng ta lời nói cũng chưa hỏi xong đâu, liền cảm thấy chúng ta khẳng định mua không nổi. Nay cũng bình thường. Ai sẽ nghe Tiểu Hải Tử nói đâu? Giang Hoài nhưng thật ra bình tĩnh, hắn gặp được loại tình huống này đã rất nhiều lần, trước kia không có chi chi thời điểm, chính mình ở Giang gia ăn không đủ no, liền nghĩ ra tới tìm biện pháp ăn cơm, cũng gặp được quá đủ loại màu sắc hình dạng người. Giang Hoài tuổi tuy rằng tiểu, nhưng sinh hoạt đã đem hắn mài giũa cùng người trưởng thành không có gì khác nhau, thậm chí khả năng càng lão thành. Chi chi cùng Giang Hoài lại đi rồi một đoạn đường, mắt thấy nông hộ nhân gia đều phải bị hai người bọn nàng đả biến, chi chi thở dài, Xem ra chúng ta muốn đem hạ sen giá cả đánh hạ tới, là chuyện việc khó. Quả nhiên làm buồn bán, không phải một kiện đơn giản sự. Muốn kiếm tiền, đến khoát phải đi ra ngoài thể diện, cũng đến có cũng đủ thông minh đầu. Hai người bất lực trở về, chỉ có thể xám xịt rời đi. Không thành tưởng, trở về trên đường, vừa lúc đụng phải một cái lao ra ra, tựa hồ là té bị thương chân cẳng, lúc này ngồi dưới đất, khởi đều khởi không tới. Nhìn đến tình huống này, Chi Chi nhíu mày, chúng ta đi giúp đỡ đi. Thành Vì thế hai người đi ra phía trước. Chi Chi đầu tiên là hô một tiếng, "Lão gia gia, ngài có phải hay không kế bị thương, ngài ra ở phụ cận sao? Làm chúng ta đưa người trở về đi." Bị Têu lão nhân ra, ngoài ý muốn chứng minh đụng tới người hảo tâm, hắn có chút cảm kích, nói, "Các ngươi nhưng thật ra người tốt, nhà ta liền ở tại tận cùng bên trong, quá khứ lời nói còn phải muốn một đoạn đường đâu." Giang Hoài có sức lực, trực tiếp đem người đỡ lên, bối tới rồi trên người, Chi Chi theo ở phía sau, hỗ trợ lấy lão nhân gia công cụ. Công chính là một ít làm việc nhà nông công cụ. Đi rồi đại khái 10 tới phút, lão nhân gia nhìn thấy chính mình gia nhà ở, chạy nhanh chỉ chỉ, cười nói, nhà ta liền ở kia. Chi chi cùng Giang Hoài có chút ngoài ý muốn. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Nếu là nhớ không lầm nói, nay hộ chính là chính mình trước hết tới tìm Hà Sen nông hộ nhân gia, đối phương không nghe các nàng nói xong lời nói, liền đem bọn họ đuổi đi ra ngoài. Sẽ không như vậy vừa khéo đi. Trong phòng người nghe được động tĩnh, lập tức liền chạy ra tới. Vừa thấy đến Giang Hoài bối thượng người, nam nhân lập tức nóng nảy, xông lên trước đem người từ Giang Hoài bối thượng nâng tới rồi chính mình trên người, hỏi một câu, "Sao hồi sự a cha, này chân như thế nào em đẹp liền thành như vậy?" "Hại, trên đường không cẩn thận quăng ngã, không nhìn thấy kia cục đá, cũng may gặp được hai cái hảo hài tử, bằng không nói, ta phòng trừng còn đi không trở lại đâu." Lão nhân ra trả về một câu, lại cười tủm tỉm nhìn về phía Chi Chi cùng Giang Hoài, "Tiến vào uống miếng nước lại đi đi." Lúc này, Người này đại khái cũng nhận ra Chi Chi cùng Giang Hoài rốt cuộc hai đứa nhỏ tới hỏi chính mình về hạ sen sự tình, xem như ấn tượng khá sâu, hắn có chút ngượng ngùng, phía trước chính mình còn hung ba ba đuổi đi nhân ra, kết quả này hai đứa nhỏ còn giúp chính mình gọi, tóm lại là có chút xấu hổ. Hắn cũng nhiệt tình vài phần, tiến vào uống uống trà đi. Chi Chi cùng Giang Hoài theo đi vào. Nam nhân cấp độ 2 trấn thủy, xoa xoa chính mình tay, cảm tạ nói: "Hôm nay ít nhiều các ngươi, chỉ là thuận tay sự." Giang Hoài trở về một câu. Thấy Giang Hoài nói như vậy, nam nhân cũng liền chưa nói cái gì, trước cho chính mình lão cha thượng dược, lại nghĩ đến Giang Hoài cùng Chi Chi tới tìm chính mình, hỏi hạt sen sự tình, lúc này trong lòng nhớ thương muốn còn nhân tình, liền chủ động hỏi. Các người hai phía trước cùng ta nói hạt sen, là muốn hỏi thăm cái gì? Chi Chi nghe ra đối phương khẩu khí buông lỏng, biết đây là cơ hội tới, hôm nay cũng không xem như toàn vô thu hoạch, chạy nhanh cười nói, là cái dạng này. Ta cùng ta ca nghĩ muốn thu một ít hạt sen trở về, cũng không biết hiện tại hạt sen giá cả thế nào, có hay không dư thừa có thể bán cho chúng ta, liền chạy tới nơi này hỏi thăm hỏi thăm. Vừa nghe là như vậy một chuyện, nam nhân nói, hiện tại hạt sen giá cả là tam đồng tiền một kg, chúng ta nơi này bán còn xem như thiện nghi, dù sao cũng là nhà mình loại, lấy ra đi bán, cũng không có hướng lên trên chứng, các ngươi nếu muốn, ta nơi này còn có chút, nhưng thật ra có thể bán cho các ngươi. Giá cả có thể lại tiện nghi một ít sao? Giang Hoài biết hiện tại Hà sen giá cả là ở tam đồng tiền tạ hữu, chủ yếu vẫn là muốn nói cái này giá cả. Nghe vậy, nam nhân khó xử lên, từng nhà đều là như vậy bán, chúng ta quanh năm suốt tháng cũng liền lúc này, có thể bán điểm hạt sen tiền, bất quá các ngươi thật muốn tưởng mua nói, ta liền cho các ngươi hai khối năm một kg đi. Nay kỳ thật cũng là xem ở Giang Hoài cùng Chi Chi giúp nhà mình vội phân thượng, hắn liền cũng nói thành thật lời nói, đương nhiên Các ngươi nếu là muốn nhiều nói, giá cả cũng có thể lại thương lượng, thiếu nói, cái này giá cả thật sự là thấp không nổi nữa. Tổng không thể mua cái mấy cân, hắn liền cấp một cái cực thấp giá cả, này không hiện thực. Giang Hoài cùng Chi Chi lẫn nhau nhìn phán qua, Chi Chi nhíu mày hỏi, muốn nhiều là nhiều ít? 50 kg trở lên, ta có thể cho các ngươi hai khối nhị giá cả. So với bên ngoài, đã là tiện nghi một khối nhiều. Bên ngoài bán hạt sen, kỳ thật là ở tam khối đa dạng tử. Hà sen nông hộ có thể bán tiện nghi một ít, nhưng là cũng chính là ở giá trung bình tam đồng tiền bộ dáng, này đó răng hỏi đều hỏi thăm qua. Nghe thấy cái này số lượng, Chi Chi có chút chần mặc. Nàng hiện tại đều còn không xác định doanh số, tự nhiên không dám trực tiếp tiến lớn như vậy một đám hà sen trở về, vạn nhất bán không ra đi, vậy tất cả đều nện ở trong tay mặt, 50 kg hà sen, dựa theo hai khối nhị giá cả, đó chính là 100 nhiều đồng tiền. Chi Chi gia cũng liền 1000 tới đồng tiền, còn phải mua khác Cái này chủ nàng còn làm không được. Rốt cuộc nàng cũng không biết, chính mình rốt cuộc có thể đem bánh trung thu bán ra nhiều ít giá cả tới. Bất quá hai khối nhị giá cả, thật là rất thơm. So với tam đồng tiền, kia chính là tỉnh tám mao tiền phí tồn a. Hiện tại là phí tồn thượng, có thể tỉnh một chút là một chút. Chính là các nàng ra hiện tại, còn ăn không vô lớn như vậy số lượng, đây là chi chi khó xử địa phương. Giang Hoài trong lòng tính tính, đại khái cũng liền sáng tỏ, hắn nghĩ nghĩ sau, nói ra một cái phương án tới. Chúng ta hiện tại nếu không nhiều như vậy số lượng, nếu không chúng ta trước muốn cái 25 kg hạt sen, nếu chúng ta còn cần nói, từ người bên này lấy hóa, nếu có thể bắt được 50 kg bộ dáng, người đến lúc đó liền cho chúng ta hai khối nhị giá cả thành không. Ý tứ này chính là, nếu bọn họ muốn không có 50 kg, vậy dựa theo hai khối năm giá cả trước tính, nếu là chờ muốn tới 50 kg, liền trực tiếp dựa theo hai khối nhị giá cả cấp. Này đối với hai bên đều là cái bảo đảm. Chi chi bên này không nhất định có thể muốn tới cái này số lượng, nhưng bạn nhất muốn tới, lúc sau liền phải mặt khác nói chuyện, hiện tại khẳng định là nếu không đến, cho nên nói như vậy nói, cũng là có một cái có rãn. Đối với bên kia, cũng là cùng lý. Lời này nói ra, nam nhân nhưng thật ra được không, cười nói, thành, liền chiếu ngươi nói làm. Cái này hạt sen trồng ra, đại bộ phận đều là nộp lên đi lên, thiếu bộ phận lưu lại, đều là gửi ở một chỗ, đảo không phải ai đều có thể bán, nam nhân làm việc năng lực cường. Người cũng tuổi trẻ, cho nên là an bài hắn tới bán, cũng là vừa khéo, vừa lúc liền đúng phải. Bình thường nói, trên cơ bản cũng không ai sẽ muốn nhiều như vậy, đều là một cân lượng cần tới mua, đi cái hàng rồi. Như là Giang Hoài cùng Chi Chi như vậy, lập tức muốn nhiều như vậy, cũng coi như là hiếm lạ. Cái này giá cả, vẫn là ở hắn có thể làm chủ trong vòng. Tốt xấu là nói hạ năm mao tiền chênh lệch giá, Chi Chi cảm thấy cũng không phải chuyện xấu. Giang Hoài cùng đối phương thương lượng hảo khi nào tới bắt hóa sau. cuối cùng chi chi một khối rời đi. Hôm nay cũng không xem như bất lực trở về. Giang Hoài nói, chúng ta cũng là vận khí tốt, làm người thiếu chúng ta một tâm tình, vội vã muốn trả lại cho chúng ta, hơn nữa chúng ta muốn cũng không xem như thiếu, nói cách khác, cái này giá cả cũng lấy không được. Rốt cuộc ngay từ đầu thời điểm, nhân gia là nói đều không muốn cùng các nàng nói. Chi chi gật gật đầu, cũng minh bạch cái này lý, lần này ta cũng không biết bánh trung thu có thể bán ra nhiều ít, không dám muốn 50 kg nhiều như vậy. Sợ bán không ra đi, tất cả đều nện ở trong tay, bằng không, ta thật đúng là tưởng trực tiếp muốn cái 50 kg, đó chính là tỉnh 15 đồng tiền đâu. 15 đồng tiền nhưng không xem như thiếu. Phải biết rằng các nàng thuê cái kia phòng ở, lại tiện nghi 1 năm cũng đến muốn 24 đồng tiền, này nếu có thể tiết kiệm được tới nhiều như vậy, nhưng còn không phải là đem tiền thuê nhà tiền cấp tỉnh sao? Chỉ là nghĩ nghĩ, vẫn là tính. Triệu Giang Hoài biện pháp càng tốt một ít. Giang Hoài cười cười, luôn có cơ hội Này chỉ là lần đầu tiên hợp tác, bán hảo, sau này hợp tác chỉ biết càng nhiều. Hắn sen ít nhất là giải quyết. Hắc rẻ bên kia đã sớm nói tốt, Giang Hoài tìm lúc trước quan hệ tốt nhà buôn, hỏi làm đóng gói hộp sự tình, đối phương liền giúp đỡ vội, hỏi hỏi, vừa lúc có cái nhà máy không ra cái sinh sản tuyến tới, nghe đối phương nói muốn 200 phân, liền cũng nguyện ý tiếp như vậy một cái sống. Đoán án là chi chi đi theo đi đính, hơn nữa toàn ra hoàn ba chữ, cấp bậc lập tức liền lên đây. Rang Hoài cấp nhà xưởng chủ nhiệm Tắc Bao Yên cười nói, "Lúc này muốn phiền toái ngài, đuổi công, chúng ta cũng rất sốt ruột." Được yên, chủ nhiệm vốn dĩ lần này là có thể tránh điểm, tự nhiên đối Rang Hoài càng khách khí, nói nhất định mau chóng làm xong. 200 phân làm kỳ thật rất nhanh. Hai ngày nội là có thể đuổi ra tới, một cái hộp giấy tử là một mao tiền phí tổn, 200 cái chính là 20 đồng tiền. Đem này đó đều xử lý xong rồi, Rang Hoài cùng chủ nhiệm nói, lúc sau khả năng còn muốn thêm lượng. đến lúc đó cũng đến phiền toái ngại. Nay đó đều hảo thuyết. Chủ nhiệm cười tủm tỉm. Chi Chi đặt hàng một đám giấy dầu trở về, nay đó đều là lấy tới bao vây bánh trung thu, đến lúc đó đặt ở hộp giấy tử bên trong, cũng không đến mức làm dầu chân sũng nước hộp giấy. Bếp lò cũng không sai biệt lắm làm tốt. Giang Hoài cấp quen biết nhà buồn cũng tất yên, thúc, bột mì cùng ru này đó, ta phải phiền toái ngươi, phỏng chừng lượng không nhỏ. Ta vốn là tưởng cho ngươi lộng điểm phiếu, bất quá tiểu tử ngươi thật là vận khí tốt. Ông trời đều giúp đỡ ngươi, ta vừa lúc gặp được cái lao người quen, bán này đó, không cần phiếu, lượng còn đủ, ngươi nếu là nếu muốn, ta liền giúp ngươi đi hạ đơn đặt hàng, giá cả so cung tiêu xã không sai biệt lắm, nhưng là nhân ra bên kia không cần phiếu. Vừa nghe lời này, Giang Hoài đương nhiên cao hứng. Làm bánh trung thu việc này, các nàng tuy rằng buồn giàu phương diện có rất nhiều, chính là cũng coi như là một kiện một kiện đều cấp giải quyết. Giang Hoài chạy nhanh muốn xuống dưới, bột mì cùng du không phải ngại quý thời điểm. Có thể có hóa mua được liền tính không tồi. Hắn trở về cùng Chi Chi nói một tiếng. Chi Chi cũng rất cao hứng, nghĩ đối phương giúp không ít vội, còn nói, "Chờ bánh trung thu làm ra tới, ta phải cho ngươi vị kia thuốc đưa một hộp qua đi. Đây đều là nhân tình xã hội, đi nơi nào đều đến muốn nhân tình." Chi Chi cũng thầm chúc đâu, hai cái đều là nữ nhân, làm việc không có phương tiện rất nhiều, giống chạy này đó, nếu là không có gia hoài, thật đúng là phiền toái quá sức. Nàng một cái tiểu nữ hải Tổng không thể mang theo Yên đi giao tế đi, thậm chúc liền càng không được. Vốn dĩ liền ly hôn, bị nhìn thấy, còn tưởng rằng là làm gì đâu, đến lúc đó phiền toái tình huống càng nhiều. Hiện tại có Giang Hoài, là có thể nhẹ nhàng không ít. Phương diện này, hắn đi chạy nhất thích hợp. Bột mì cùng ru đưa tới thực mau. Chi chi thừa dịp thứ 7 buổi chiều, đi điều chế nhân, dạy Trịnh Tiểu Vân như thế nào làm bánh trung thu, đầu tiên là diễn luyện một lần, cuối cùng dùng khuôn đúc để ép một cái hình dạng ra tới. Một đóa nở rộ hoa mẫu đơn liền hiện ra ở mặt trên. Viết đậu tán nhuyễn hai chữ. Trình Tiểu Vân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đẹp bánh trung thu, nhịn không được nói, "Quang tháng này bánh hình dạng ta đều từng mua, cái này đưa ra đi nhiều có mặt a." Chi Chi nở nụ cười, thanh âm mềm mại, nghĩ mở, "Khôn Đức này đó yêu cầu ngươi chấn cửa ải, chúng ta trước đem đậu tán nhuyễn làm, ở làm liên dung cùng lần dung, nói như vậy liền sẽ không tính sai." Khôn Đức trên có khát tự, vạn nhất đậu tán nhuyễn ấn thượng lên liên dung, Vậy phiền toái, ngươi yên tâm, ta biết đến." Trịnh Tiểu Vân chạy nhanh gật đầu. "Này cũng không thể làm lỗi. Nàng hiện tại là tới bắt tiền lương, mỗi ngày có thể lấy một khối tiền tiền lương, đương nhiên không muốn ra loại này cấp thấp sai lầm." Phần 50. Không thể không nói, Chi Chi ở sức lực mặt trên, khẳng định là không bằng đại nhân, mà Trịnh Tiểu Vân ở trong nhà làm sống làm thói quen, là cái cẩn thận người, hơn nữa Chi Chi đã sớm đem nhân điều hảo, làm lên tự nhiên cũng liền càng phương tiện. Cấp nàng một bữa trưa, là 150 thằng bánh, mỗi cái nhân các 50 cái. Nướng bánh trung thu thời điểm, chi chi trước thực nghiệm một chút, mỗi cái nướng lò đều có chính mình tính tình, cái này đến trước chính mình thử qua lúc sau mới được, đẳng cấp không nhiều lắm lúc sau, mới đem thời gian cùng độ ấm, cùng Trịnh Tiểu Vân nói một lần. Đến đem cứng hảo, chú ý phiên mặt, tận lực đừng nướng tiêu, mà khác, đảo không phải vấn đề lớn. Trịnh Tiểu Vân nghiêm túc nhớ kỹ. Cũng may chính là, các nàng hai cái vận khí đều không tồi. 150 cái đều hoàn hảo nướng ra tới, chi chi bẻ ra sau, làm Trịnh Tiểu Vân trước nếm một cái. A ngay nói thật, Trịnh Tiểu Vân còn chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy bánh trung thu, trước kia những cái đó nhân, tuy rằng khó được có thể ăn một hồi bánh trung thu, nhưng nàng cũng thật sự là chịu đựng không được kia tình ti hứng thì, đều là làm ra tới sau mới ăn, cũng chính là ăn bên trong đường khối, nếm cái vị ngọt. Đến nội bên ngoài bánh ra, càng là cụm nha thực. Những nhà mình làm cái này lại không giống nhau, mềm xốp ngon miệng thực. Hương vị càng là không ngọc nhị, gai đúng châu ngứa, làm người ăn còn muốn ăn. Trịnh Tiểu Vân kích động nói, chúng ta cái này nhất định có thể bán thức tốt. Phía trước đáp ứng rồi làm chuyện này, một là bởi vì thẩm trúc xin giúp đỡ, tóm lại là người trong nhà, không hảo không đáp ứng, nhị là chính mình dù sao cũng không, một ngày kiếm một khối tiền, nàng đương nhiên vui làm. Nông thôn phụ nữ, sao có thể có thể tránh nhiều như vậy tiền, vốn dĩ chính là ở trong thôn mặt hỗ trợ khô khô việc nhà nông, làm làm thủ công nghiệp, Coi năm suốt tháng cũng không mấy cái tiền, hiện tại một ngày là có thể có một khối tiền. Thẩm Nghị Cang la nói, này tiền là chính ngươi kiếm, chính ngươi thu. Chính Tiểu Đụn mây một lần chính mình kiếm được tiền riêng, trong lòng tự nhiên là nói không nên lời vui sướng, đối Thẩm Trúc cũng chạy nhanh, tự nhiên thiệt tình hy vọng lần này bánh trung thu có thể bán hảo. Có Trịnh Tiểu Vân lời này, chi chi cũng liền an tâm rồi vài phần. Nàng bao mấy hộp bánh trung thu, lấy về ra, tính toán cùng Thẩm Trúc thương lượng, đưa một hộp đến Trịnh đại gia kia, li hôn trước Trình đại gia giúp nhà bọn họ không ít void, sau lại thịt heo sự tình, cũng là hắn giúp đỡ nói thành, nhiều ít cũng kiếm lời một ít. Lại cấp nhà buôn bên kia đưa một hộp. Mạc Khắc liền xem thẩm trúc như thế nào phân phối. Thẩm trúc tới rồi ra sau, nhìn đến tháng này bánh hình thức, còn có đóng gói hộp, thích không được, chỉ cảm thấy tinh xảo thực, càng là sa hoa, ta này bánh trung thu, bán 5 đồng tiền, một chút đều không quý. Bên trong nhân cũng giá cả cao a. Này đưa ra đi, nhiều có mặt Lại nghe Chi Chi nói muốn đưa bánh trung thu đi trình đại gia kia, thậm chúc tự nhiên là một nguồn đáp ứng, đây là hẳn là, hơn nữa này bánh trung thu ăn lên mềm suốt, trình đại gia răng không tốt, tháng này bánh hắn cũng có thể ăn. Hai người tính toán cơm nước xong sau, liền đưa bánh trung thu qua đi cấp trình đại gia. Dù sao không bao lâu, liền phải trung thu. Đi gặp lão nhân gia cũng là hẳn là. Đương nhiên Chi Chi kỳ thật còn có một cái khác ý tưởng, trình đại gia nếu là thích nói, có thể giúp chính mình đẩy mạnh tiêu thụ đẩy mạnh tiêu thụ. Nói không chừng nhà máy đơn tử cũng có thể thành, đến lúc đó cũng là cho chính mình kéo đơn đặt hàng. Như vậy nghĩ, bên ngoài đột nhiên nhớ tới tiếng đập cửa. Cái này điểm, từng nhà đều ở nấu cơm, thậm chí chỉ tưởng cách vách tới mượn nước tương gì đó, cũng liền không tưởng cái gì liền đi mở cửa. Mới vừa đem cửa mở ra, lại thấy bên ngoài đứng, lại là cái xa lạ phụ nhân, diện mạo ưu nhã, trang điểm rất là tinh xảo đoan trang, trên mặt thậm chí còn leo phấn cùng son môi. Như vậy một người xuất hiện, Hiển nhiên cùng chu vi cảnh tượng có vẻ rất là không hợp nhau. Thẩm trúc là người, đây là ai? Bên kia, Vê Thẩm trúc bán bánh trung thu sự tình, cũng truyền tới Bạch Thành Xuân Lộ hai, hắn tự nhiên là nghe Ngụy Tuyết Vân nói. Bạch Thành Xuân cười lạnh một tiếng, một cái ly hôn nữ nhân, cũng liền biết lăn lộn mù quáng, nàng đoạn tuyệt quan hệ kia 1000 đồng tiền, ngươi xem, sớm hay muộn muốn bồi ở bán bánh trung thu thượng, làm nàng gả cho ta không muốn, thế nào cũng phải mang theo cái kéo chân sau, chờ ở về sau liền biết sai rồi. Ai nói không phải đâu, ta cũng là như vậy tưởng, nhưng khuyên cũng khuyên bất động, nhà ta kia khẩu tử còn muốn đi hỗ trợ, kia không phải chính mình mệnh không hảo còn chưa tính, còn phải liên lụy nhà của chúng ta Ngụy Tuyết Vân lúc đầu. Theo Bành Thành Xuân nói, nàng thở dài nói, nhà ta cô em chồng chính là một cây gân, không đâm nam tưởng không quay đầu lại, muốn ta nói này tiền bôi hết, nói không chừng liền biết gả cho người đã khỏe. Nghe được lời này, Bành Thành Xuân ánh mắt tối sầm vài phần, hắn nghĩ tới thượng một hồi nhìn thấy thẩm chúc bộ dáng, làm hắn hiện tại đều có chút nhớ mãi không quên. Ngụy Tuyết Vân nói cũng không sai, chờ đêm này đó tiền bồi xong rồi, không có tiền phải biết rằng sinh sống, tự nhiên cũng liền biết hắn có bao nhiêu hảo. Khi đó hắn tái xuất hiện nói, tự nhiên liền cùng chúa cứu thế giống nhau. Đến lúc đó hắn lại nói làm thẩm trúc không cần chi chi nói, cũng liền càng dễ dàng làm người nghe lọt được. Như vậy tưởng tượng, Bành Thanh Xuân đột nhiên cảm thấy đây là chuyện tốt. Không thể làm thẩm trúc bán bánh trung thu đi ra ngoài, đến làm nàng bội tiền. Chương 32V. Bất quá Ngụy Tuyết Vân cũng chính là thuận miệng vừa nói, nàng nói, ta cái này cô em chúng ta là biết đến, nơi nào là sẽ làm này đó người, phòng trưng là xem nhà người khác bán đồ vật, cho nên mới cảm thấy chính mình cũng có thể bán, liền đi làm bánh trung thu, này nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình, làm ra tới ai sẽ mua à, còn không phải bổi. Bành Thanh Xuân cũng như vậy cảm thấy. Hiện tại làm buôn bán nào có dễ dàng như vậy, hơn nữa Bành Thanh Xuân từ trong xương cốt chính là khinh thường này đó đầu cơ. Đảo đem người, không bằng bọn họ này đó có bắt sát, ổn định phúc lợi hảo. Hắn cười cười, kia chúng ta liền nhìn, xem nàng có thể làm thành cái dạng gì. Đây là chờ xem cái vui. Bên kia, Thẩm Trúc nhìn thấy này ăn mặc thỏa đáng phu nhân, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra có chút co quắp lên, ngài là, hạng tử hàng nàng mẹ tới thời điểm, còn rất không thói quen, tuy rằng hai bên cách đến không phải rất xa, nhưng lại là cho nàng một loại khác cảm thụ, nàng nơi nào kiến thức quá bên này nhân gian pháo hoa, làm không ít xây dựng Mới lại đây. Nang la hướng về phía bánh trung thu tới. Thừa một hồi Giang Hoài bán cho nhà bọn họ bánh trung thu, Hạng Tử Hàng ăn một khối sau, liền ồ nào ăn ngon, nàng cũng không để trong lòng, cảm thấy cũng liền như vậy hồi sự, nàng cũng không phải không ăn qua thứ tốt. Mà Hạng Tử Hàng người này có một cái ưu điểm, cảm thấy ăn ngon đồ vật, thích chia sẻ, tổng cộng liền mua 6 khối, hắn không nhịn xuống ăn 2 khối, giữ lại 4 khối, thế nào đều phải để lại cho trưởng bối ăn. Cái này làm cho Hạng Mẫu có chút bất đắc dĩ, nói cũng không biết vệ sinh phương diện quá bất quá đi, người da da dạn dày không tốt, nơi nào là có thể ăn nải đó ngọn ý, hơn nữa hắn răng cũng không tốt, bánh trung thu quá ngạnh, hắn vô pháp ăn. Hạng Tử Hàng nghiêm túc nói, "Mụ mụ, này bánh trung thu thật sự ăn ngon, hơn nữa vị thực mềm, da da nhất định có thể ăn." Hạng Mẫu thật sự là không lay chuyển được chính mình này nhi tử, cũng liền đành phải tùy hắn đi. Bất quá nàng vẫn là đợi chờ, xem Hạng Tử Hàng ăn xong bánh trung thu sau, cũng không có tiêu chảy, nghĩ hẳn là vệ sinh Mà Hạng Tử hàng ra ra một hồi tới, liền thấy Tôn Tử phi thường chủ động lấy bánh trung thu cho Hàn An, hắn còn xua xua tay nói, "Ngươi tạm tha ngươi ra già già ta đi, ta đều bao lâu không ăn bánh trung thu, này nha a, thật sự là cắn bất động." "Già già, cái này thật mềm, ngươi không tin ta bẻ cho ngươi xem." Hạng Tử hàng trực tiếp liền bẻ một khối ra tới, là một khối đậu tán nhuyễn nhân bánh trung thu, phiếm thơm ngọt hương thơm, nhưng thật ra làm Hạng Gia Gia cũng có chút động tâm. Hắn thử cắn một ngụm, đôi mắt lập tức liền sáng, liên thanh nói: Này bánh trung thu ăn ngon, ta có thể cắn động. Hạng gia gia thật sự lâu lắm không ăn qua bánh trung thu, tưởng tượng đến đã từng tuổi trẻ thời điểm, không thể nói bánh trung thu thật tốt ăn, nhưng luôn là bởi vì trung thu tầng này lự kính quan hệ, nhớ thương này một ngụm, rốt cuộc cắn bánh trung thu, liền lại biểu cho toàn gia đoàn viên. Hơn nữa hạng gia gia người này, tuổi lớn, liền bắt đầu thích ăn ngọt, tháng này bánh có thể cắn đến động, vị tinh tế, làm hắn một chút liền yêu này khẩu. Hạng Mâu ở một bên, Xem liền chính mình công công đều nói tháng này bánh ăn ngon, tự nhiên là tâm động vài phần, cũng làm người hầu cắt một tiểu khối, phóng tới cho miệng, lập tức liền cảm thấy, đã từng ăn qua những cái đó bánh trung thu, nơi nào còn xem như bánh trung thu a, cái này mới là thật bánh trung thu đâu. Bởi vậy nhị đi, mua tới 6 khối bánh trung thu lập tức liền cấp ăn xong rồi. Hạng tử hàng phụ thân trở về thời điểm, liền nếm một tiểu khối, còn tưởng rằng là hạng mẫu từ cảng đảo bên kia làm ra, có nói, ngươi tháng này bánh có thể nhiều mua một ít. Nhà chúng ta chiêu đãi khách nhân có mặt. Đồ vật là thật sự ăn ngon. Lại sắp đến trung thu. Hạng gia chính mình muốn ăn ở ngoài, kỳ thật cũng sẽ đưa một ít bánh trung thu cho người khắp nhà. Suy nghĩ mấy ngày, Hạng Mẫu liền tính toán tới cửa tới, chủ yếu cũng là hạng tử hàng quân lấy chính mình, làm nàng chạy nhanh nhiều mua điểm trở về. Lúc này, nhìn thấy Thẩm Trúc, Hạng Mẫu bất động thanh sắc quan sát một lần đối phương, phát giác đối phương lớn lên mi thanh mục tú, diện mạo tú mỹ, ăn mặc tuy rằng không như thế nào trang điểm. Lại thoạt nhìn thực sạch sẽ, nhưng thật ra làm nàng tâm sinh vài phần hảo cảm, nàng cười nói: "Ta là cách Vách Sơn, nghe nói nhà các ngươi lại mua bánh trung thu, ta tưởng đính điểm." Bốn Dĩ Hạng mẫu cũng tính toán hàng xóm chi gian hỗ trợ đính mấy hộp, nhưng kia chỉ là giúp đỡ mà thôi, lúc này nhưng thật ra nhiều vài phần thành ý, Thiết Tinh muốn mua chút, đồ vật là thứ tốt, nhà bọn họ ăn quán thứ tốt người, đều cảm thấy này hương vị hảo. Hơn nữa nhà mình công công, ăn nải một ngụm bánh trung thu sau, liền tổng nhớ thương này một ngụm. Nàng cũng tưởng Tấn Tấn hiếu tâm. Chi chi một chút liền đoán được đối phương là ai, trong mắt vừa chuyển, nàng lúc này làm xong mới mẹ ra lò bánh trung thu, cầm năm hộp trở về, vốn là tính toán tặng người đi, hiện tại xem ra là khách hàng tới cửa tới. Không chờ thẩm chúc đáp lời, chi chi liền nhuyễn thanh nói: "A dì, ta vừa vận lấy về tới năm hộp bánh trung thu, ngài nếu là nếu muốn, nơi này là có sẵn, buổi chiều mới vừa nướng ra tới đâu." Vừa nghe lời này, hạ tử hàng nàng mẹ cao hứng vài phần. kia nhưng thật ra vừa vặn. Chi Chi chạy nhanh lấy qua một hộp, đặt tới trên bàn, cùng hạng tử hàng nàng mẹ giới thiệu lên. Thường một hồi hạng mẫu mua bánh trung thu, còn chỉ là cái loại này nhất đơn sơ, dùng giấy dầu bao vây ở bên nhau, lần này nàng phát hiện, lại là hoàn toàn không giống nhau, đóng gói thoạt nhìn liền rất tinh mỹ, viết toàn ra hoan ba chữ, vừa mở ra, bên trong bảy sáu tháng bánh. Nàng kinh ngạc phát hiện, bên trong mấy cái bánh trung thu đều là có bất đồng màu sắc và hoa văn. Bên hai là Chi Chi giới thiệu thành Cái này là hoa mẫu đơn, chúng ta quốc gia quốc hòa, đại khí thực, mặt trên viết khẩu vị, là đậu tán nguyên vị, cái này là nguyên bảo, làm buồn bán người có thể được, có hảo ngụ ý, là liên dung vị, đến nỗi một cái khắc thưởng nga buồn nguyệt, đây là lật dung vị, đưa lão nhân ra nhất hảo, đại biểu cho đoàn đoàn viên viên đâu. Hàng mẫu buồn tới chỉ nghĩ nhà mình ăn, nếu là trong nhà có khách nhân tới, liền đem bánh trung thu bày ra tới đặt ở tinh mỹ cơm đĩa thượng, chiêu đãi khách nhân, đạo cũng coi như là thể diện. Nhưng lúc này Nhìn đến cái này đóng gói, cái này hoa văn, còn có các loại ngủ ý, tặng người đã có thể quá có mặt nhì. Hạng mẫu tâm động không được, nàng nói, thượng một hồi mua kia mấy cái, bộ dáng giống nhau, nhưng hương vị sắc thật là hảo, không thành tưởng lúc này các ngươi làm thành thành phẩm, bộ dáng cũng tăng lên không ít, này tặng người cũng đủ. Vừa nghe lời này, Chi Chi liền minh bạch. Cảm tính ra ngoài là đem thượng một hồi làm thí nghiệm phẩm, cấp bán được hạng ra đi, hắn nhưng thật ra thông minh. Hạng ra ở gần đây lại là kẻ có tiền, tự nhiên không thiếu này đó tiền, làm như vậy một lần xin ý, kế tiếp là có thể làm lần thứ 2 xin ý, chỉ cần hương vị hảo, sẽ không sợ không có khách hàng quen. "Này không, hạng gia liền tới người. Quan trọng nhất chính là, hạng gia tài nguyên phòng trừng cũng không ít, đối với nàng bán bánh trung thu việc này, tự nhiên là có rất lớn trợ giúp." Chi Chi cảm thấy ra ngoài là cho chính mình bán bánh trung thu, khai cái thực tốt đầu. Chi Chi nói, muốn bắt tới bán nói, tự nhiên được với điểm tâm. Trung thu liền mau tới rồi, thời buổi này bánh trung thu khó mua, đều phải khoán, nhà của chúng ta liền nghĩ làm một chút nhìn xem có thể hay không bán, cũng là mất công ngoài nể tình, thích này hương vị. Ngươi đứa nhỏ này, nhưng thật ra cái có thể nói hạng Mâu thấy chi chi lớn lên thảo hỉ, nàng không có nữ nhi, liền hạng tự hั่ง kia một cái nhi tử, nhìn chi chi cũng là thích vài phần, nàng nói, ngươi kia năm hộp đều cho ta đi, bao nhiêu tiền một hộp. Chi chi cùng thẩm trúc lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người tâm tình đều có chút kích động. Tuy rằng năm hộp không tính nhiều, nhưng là tóm lại là bán đi, đây là các nàng đệ nhất muốn sinh ý đâu." Chi Chi cười nói, "A Di, cái này năm đồng tiền một hộp, ngài nếu là về sau còn muốn mua nói, ta cho ngài đánh gãy." Phần 51. Hàng mỗ bên này quan hệ nếu là làm cho hảo, sau này đối Chi Chi bán đồ vật, kia đều là có chỗ lợi, đánh cái chết cũng không xem như cái gì, nàng nghĩ chính là càng xa xa sam ích lợi. Nghe xong Chi Chi lời này, Hạ Mẫu càng là cảm thấy chi chi đứa nhỏ này là cái sẽ làm buồn bán thông minh hài tử, nghĩ đến nhà mình kia hôn tiểu tử, lúc này còn chỉ biết ăn ăn uống uống, càng là trong lòng cảm khái con nhà nghèo sớm đưng ra. Nàng cũng không muốn này chết gấu, năm đồng tiền một hộp, tuy rằng so cung tiêu xá bán không biết đắt hơn thiếu, nhưng là nhân ra hương vị hảo a, hơn nữa đóng gói cũng tốt như vậy, bên trong nhân đánh giá cũng là hạ tiền vốn, như vậy tính toán, này giá cả đáng. Nàng lấy ra 25 đồng tiền, đưa qua. Ta liền không cần này chết gấu, nếu là lúc sau còn nếu muốn, ta lại đến tìm ngươi. Aji, ngài tốt nhất trước tiên cùng ta nói một tiếng, ta đều là hiền lành, làm như vậy ra tới nóng hổi ăn ngon, cũng đủ mới mẻ. Chi Chi cười trở về một câu. Hạng mỗ người này còn xem như cái hào sảng, nói mấy câu nói xuống dưới, cũng không keo kiệt kia mấy cái tiền, đương nhiên một bụng đáp ứng rồi. Cầm này năm hộp liền đi rồi. Toàn bộ hành trình, thậm chí cũng không nói gì. liền xem chính mình nữ nhi ở kia cùng người đối thoại, nàng tuổi không lớn, nhưng nói chuyện cách nói năng lại là lão luyện thực, thậm chúc đều cảm thấy ở phương diện này, chính mình có thể so không thượng chi chi. Mẹ con hai rất kích động, này năm hộp chính là 30 tháng bánh, cũng chính là chi chi lấy về tới thiếu, nếu là lấy về tới 10 hộp nói, chỉ sợ hạng mẫu cũng là muốn, các nàng tổng cộng làm 150 tháng bánh, cũng chính là 25 hộp, lúc này lập tức liền bán ra 5 hộp, như thế nào có thể không cao hứng đâu. Nhìn kia 25 đồng tiền, thậm chí cảm giác chính mình còn có chút cùng nằm mơ giống nhau, nay tiền tránh đến thật đúng là dễ dàng. Mụ mụ, ngươi lúc này tổng yên tâm đi, chúng ta nảy bánh trung thu cũng chính là danh khí không đánh ra đi, ngươi xem hạng gia nhân gia như vậy, đều cảm thấy chúng ta này bánh trung thu làm ăn ngon đại khí, tặng người cũng đủ thể diện, này 5 đồng tiền một hộp cũng là có thể bán. Chi chi biết, từ chính mình quyết định bán bánh trung thu lúc sau, thậm chí liền không như thế nào ngủ ngon. Mỗi ngày liền ở nhọc lòng này bánh trung thu sự tình. Hương vị hảo, nhưng không có nguồn tiêu thụ, đó chính là kiện chuyện phiền toái. Thời buổi này làm gì, đều đến chính mình đi chạy, lại không giống về sau, internet thời đại, ở trong nhà là có thể đem danh khí cấp truyền bá đi ra ngoài. Bất quá cái này chiêu bài phàm là đánh ra, sau này muốn bán cái gì, cũng liền dễ dàng, kẻ có tiền liền như vậy một vòng tròn, này đó đều là các nàng sau này cố định khách hàng. Nay một bút đơn đặt hàng, không tính bao lớn Nhưng là thật là cấp thẩm trúc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại xem Chi Chi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là xử lý sự tình tới cũng là một bộ một bộ, liền càng yên tâm làm nàng làm này đó. Nay khai cái hào đầu, hai người ăn cơm đều có kính đạo. Chính là phía trước tính toán đi tranh nhà ngang, lúc này cũng liền đi không được, nếu là làm bánh trung thu địa phương có thể gần một ít, các nàng cũng có thể phí lao lực đi lấy mấy hộp.